t r ư ơ n g hai mươi hai không mời mà tới mua bán một t r ư ơ n g hai mươi hai không mời mà tới mua bán một phong diệp phương thị t ỏ a lạc ở lâm trạch chi nguyên ngoại v i một mảnh đồi núi bên trong nơi này cùng nói là phương thị không bằng nói là một cái cự đại hỗn loạn tràn đầy nguyên thủy khí tức lộ thiên thiên trợ không có chỉnh tề khu phố cùng cửa hàng chỉ có vô số tu sĩ dùng phương pháp đơn giản nhất trên mặt đất trải một khối g i a thú mang lên hàng hóa của mình kéo cúng h ọ c lớn tiếng giao hàng trong không khí tràn ngập một cỗ phức tạp hữu vị có huyết dịch yêu thú mùi tanh có linh thảo đan dược dị hương còn có thấp kém lá bụa thiêu đốt sau mùi khét lẹn hôn tạp cùng một chỗ Tạo thành một thuộc tràn tước. loại sinh khí Phương Chu mà nơi cùng ngập dám một độc vài đây, cơ về rừng số ở ba ê n ngoài một chỗ ẩn ngấp trong sân một chỗ cốc, b người thay đổi không đáng đổi thay chú ý đạo ý bào mau nhìn là thiết giáp đ ị a long gân đây chính là luyện chế roi loại pháp khí tài liệu tốt bên này bên này băng tầm kia lại có băng tầm kia bán mộ dung tuyết giống một cái vừa ra khỏi lồng chim đối với cái gì đều cảm thấy mới lạ nàng một hồi chạy đến q u ả y hàng này sờ sờ cứng rắn yêu thú r ắ p sát một hồi lại tiến đến q u ả y hàng kia nghe kỳ q u á i đan dượng một đôi đôi mắt to sáng ở bên trong viết đầy hưng phấn phương chỉ thì mục tiêu minh xác thẳng đến buôn bán địa đồ cùng tình báo khu vực nàng cần mới nhất lâm trạch nguyên yêu thú bản đồ phân bố cùng liên quan tới nam độ chi kính kỹ lưỡng hơn nghe đồn lâm việt thì không nhanh không chậm đi theo các nàng sau lưng ánh mắt bình tĩnh đảo qua chung quanh muôn hình muôn vẻ tu sĩ thân thức của hắn không có ngoại phóng vẹn vẹn lương tựa theo kiếp trước rèn luyện ra nhạy cảm sức quan sát liền đem toàn bộ phường thị bố cục cùng nhân viên cấu thành nhìn cái đại khái. nơi này đại bộ phận đều là luyện khí kỳ tám tu t r ú c cơ tu sĩ l ắ c đắc không có mấy lại phần lớn thần thái trước khi xuất phát vội vàng thần s á c cảnh giác mỗi người trên thân đều mang một cố liếm máu trên lưới đao s á t khí đây là một cái không có quy tắc hoặc là nói nắm đấm chính là duy nhất quy tắc địa phương ngay tại lâm việt ánh mắt từ một cái buôn bán tàn phá pháp khí trên q u ầ y hàng đ ả o qua lúc cước bộ của hắn đông nhiên có chút dừng lại tại phương thị nhất nơi hẻo lánh một cái trong quán trà một người mặc cẩm vào nam nhân chính thản nhiên phẩm một chén trà thô nam nhân kia nhìn trên dưới ba mươi tuổi khuôn mặt phổ thông dáng người hơi mập trên mặt mang ôn h ò a dáng tươi cười tựa như một cái vào nam ra bắt nhà giàu thương nhân tại trong loại hoàn cảnh này hắn gái kia thân sạch sẽ gọn gàng cầm bạo cùng hắn phần kia ung dung không đội tư thái lộ ra l ạ i như vậy không hợp nhau nhất làm cho lâm việt để ý là nam nhân kia ánh mắt từ hắn tiến vào phường thị bắt đầu hắn có thể cảm giác được có mấy đạo hoặc tham lam hoặc ánh mắt cảnh giác rơi vào đoàn người mình trên thân nhưng những cái kia ánh mắt đều như có gai ở sau lưng tràn đầy mục đ i ế t tính duy chỉ có ánh mắt của người đàn ông này giống nước một dạng ôn hỏa mà ở khắp mọi nơi hắn nhìn như đang nhìn trà dư quang lại đem ba người mọi cử động thu hết vào mắt đây không phải là thợ săn đối đại ánh mắt của con mồi càng giống là một cái kinh nghiệm phong phú công tượng đang thẩm vấn xem một kiện thú vị tạo vật tựa hồ là đã nhận ra lâm việt nhìn lại nam nhân kia lại không e rẻ r ơ lên trên t r à cách ồn ào đám người hướng hắn xa xa một tính nụ cười trên mặt càng hiền lành lâm việt bất động thanh s ắ c thu hồi ánh mắt nhưng trong lòng đã đ ể cao cảnh giác lâm việt phương chỉ mẫu tới cách đó không xa mộ dung t u y ế t hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ chuyển đến hai người đi qua chỉ gặp mộ dung tuyết đang đứng tại một cái hàng thịt đ ứ n g trước trong tay nắm chặt một cây nhỏ hơn nàng cánh tay còn thô to lớn chân thú chính tư tư mà b ư ớ c lên lấy bóng loáng nồng đậm mùi thịt để cho người ta thèm ăn nhỏ d ã i lão bản nói đây là xích diễm con nhím chân sau thịt có thể thơm nàng hiến vật quý giống như đem chân thú đưa tới lâm việt trước mặt lâm việt nhìn xem nàng bộ kêu m è o thèm ăn dạng lắc đầu bất đắc dĩ đúng lúc này một cái giọng ôn hỏa từ sau lưng văng lên vị t i ê n tử này lựa chọn không sai xích diễm con nhím chân sau thịt chất thịt căng đầy linh lực đầy đủ dùng lựa nhỏ chầm nướng có thể nhất kích phát nó bản vị. Bất quá. nếu là có thể lại giải lên một chút xíu xương lạnh chi địa đặc sản băng tinh muối trung hòa rơi cái kia cố lửa khô chi khí tư vị sẽ nâng cao một bước ba người đồng thời quay đầu chỉ gặp cái kia người mặc cầm bào thương nhân méo chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau bọn họ chính cười h í p mắt nhìn xem mộ dung tuyết trong tay thịt nướng một bộ mị thực gia phái đoàn mộ dung tuyết s ữ n g sở vô ý thức đem thịt nướng hướng trong ngực c ẩ n dẫu tàng cảnh giác nhìn xem hắn ngươi là ai muốn làm gì tại hạ kim bất hoán một kẻ hành thương mà thôi thương nhân méo chắc tay dáng tươi cười chân thành chỉ là gặp mấy vị khí độ bất phản lòng sinh kết giao chi ý cũng không áp ý hắn nói chuyện ở giữa ánh mắt tại lâm việt ba người trên thân từng cái đảo qua khi nhìn đến mộ dung tuyết phía sau long tức súng bắn đạn ghém trôi thương cùng lâm việt trước ngực nhìn như giản dị tự nhiên a cờ bốn mươi bảy súng c h ư ờ n g lúc hắn gáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang lâm việt trong lòng hiểu rõ đối phương là hướng về phía bọn hắn tới hắn tiến về phía trước một bước không để lại dấu vết đem hai vị đồng bạn bảo hộ ở sau lưng n g ự a khí bình thản hỏi các hạ có việc k i m bất hoán ánh mắt cuối cùng rơi vào lâm việt trên thân đu cơ trên mặt hắn thu liêm mây phần nhờ một tia ngưng trọng không ta không phải có việc ta là tới làm một bút mua bán mua bán mộ dung tuyết tò mò xem v à o chúng ta có đồ vật gì có thể bán cho ngươi kim bất hoán lắc đầu lại gật đầu một cái nói ra một câu để ba người cũng vì đó sững sờ lời nói ta không mua đồ đạc của các ngươi ta muốn mua là tương lai của các ngươi gầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút cổ khoái phương chỉ trong mắt lóe lên một tia cảnh giác yên lặng giữ lại một tấm đồ chú mộ dung tuyết càng là trực tiếp đem thịt nướng kín đáo đưa cho phương chỉ tay phải cầm chua kiếm lâm việt m ạ n không đổi sắc chỉ là lẳng mà nhìn xem hắn chờ đợi văn chương hai mươi hai không mời mà tới mua bán hai chương hai mươi hai không mời mà tới mua bán hai ha ha mấy vị không nên hiểu lầm k i mất hoán khoát tay áo ra hiệu chính mình không có vị trí nói như vậy ta là một tên người đầu tư ta từ trước tới giờ không đầu tư phát bảo đan dược những từ b ậ t kia ta chỉ người đầu tư đầu tư những cái kia ta cho là có tiềm lực có thể trong tương lai mang đến cho ta to lớn hồi báo người ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lâm việt t h như ngươi hoặc là nói là các ngươi bộ này trước nay chưa có hệ thống hệ thống lâm việt con ngươi đ ồ n g nhiên còn dù lại những người khác có lẽ sẽ chỉ đem hắn x u n g ống xem như một loại nào đó uy lực to lớn kỳ môn pháp khí nhưng trước mắt người này vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay đây cũng không phải là là đơn nhất vật phẩm mà là c h ọ n vẹn hoàn toàn mới thành thể hệ phương thức chiến đấu người này tuyệt không đơn giản ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì lâm việt thanh âm lạnh xuống không ngươi hiểu khi mất hoán nụ cười trên mặt tự tin mà chắc chắn đơn binh viễn trình áp chế khoảng cách gần phạm vi phá phòng siêu thị cách xác định vị trí thanh trừ chật chật nhiều hoàn mỹ chiến thuật phối trí sáng tạo ra bộ này hệ thống người hoặc là người đ i ê n hoặc là là một thiên tài mà ta thích nhất cùng thiên tài làm ăn hắn mỗi nói một câu lâm việt ba người tâm liền chỉ một phần trước mắt tên mập mặt này phảng phất thấy tận mắt bọn hắn chiến đấu bình thường đem bọn hắn chiến thuật định bị nói đến nhất thanh n h ị sở đây cũng không phải là đơn giản nhãn lực có thể giải thích phía sau tất nhiên có khổng lồ tình báo duy trì ngươi đến cùng muốn thế nào lâm việt trong thanh âm đã mang tới một tia sát ý bại lộ hạch tâm bí mật ở tu chân giới là đủ để dẫn tới họa sát thân tối kỵ đều nói rồi là đ ầ tư kim bất hoán phảng phất không có cảm nhận được cái tia cỗ sát ý lạnh như băng phối hợp từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản cùng một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài đưa tới trong miếng ngọc giản này là ta trước kia du lịch ma h u y ề n chi m ạ c lúc ghi chép một chút phong t h ổ cùng thế lực phân bố có lẽ đối với các ngươi tiếp xuống đường đi có chút tác dụng coi như là ta khoản đầu tư này dự chi tiền đặt cọc v ề p h ầ n khối lệnh bài này hắn dừng một chút trong mắt lóe lên một tia thâm ý tương lai nếu là có cơ hội đi hướng thiên lương thần châu có thể bằng vật này đến bất kỳ một nhà thiên nhãi hải các cửa hàng thu hoạch được đẳng cấp cao nhất đãi ngộ đương nhiên ta càng hy vọng các ngươi có thể sử dụng nó đến liên hệ ta thiên nhãi hải các một mực trầm mặc phương chỉ đang nghe cái tên này lúc sắc mặt rốt cục thay đổi nàng một bước tiến lên nói khẽ với lâm việt nói ra thiên n g a i h ả i cát lại là b ọ n hắn lâm việt nhìn xem đưa tới trước mặt hai dạng đồ vật nhưng không có đưa tay đón người hồi báo là cái gì hắn không tin trên đời này có cơm chưa miễn phí hồi báo k i m bất hoán cười ha ha một tiếng bây giờ nói hồi báo còn quá sớm ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi bộ này hệ thống có lẽ có thể trong tương lai cho cái này đã hình thành thì không thay đổi thế giới mang đến một điểm nho nhỏ kinh hỉ ta thôi liền thích xem kinh hỉ hắn đem ngọc giản cùng lệnh bài cứng rắn nhét vào lâm việt trong tay sau đó lui lại hai bước lần nữa chắc tay t ố t tiền đặt cọc đưa đến thành ý của ta cũng đến chờ mong chúng ta lần sau tại thiên lương thần châu gặp mặt lúc các ngươi có thể cho ta mang đến vui mừng lớn hơn nói xong hắn đúng là không chút nào dây dưa dài dòng quay người liền đi thân ảnh mập mạp rất nhanh liền tụ hợp vào dòng người biến mất không thấy gì nữa lâm việt túi đầu nhìn xem ngọc giản trong tay cùng khối kêu ôn nhuận lệnh bài lệnh bài chính diện khắc lấy một tòa ảo ảnh giống như lâu cát mặt sau thì là một cái dòng bay phượng múa kim chữ hết thể đều lộ ra như vậy không chân、thực. một cái tự xưng thiên ngai hải các cao tầng thần bí thương nhân cứ như vậy đột ngột xuất hiện nói một trận không giải thích được cố gắng nhét cho bọn hắn một phần có thể là vô giới chi bảo tình báo cùng tín v ậ t sau đó liền tiêu sái rời đi mưu đồ gì phương chỉ cũng cao mày trầm giọng nói người này sâu không lường được chúng ta nhìn không thấu tu vi của hắn thiên ngai hải các làm việc từ trước đến nay thần bí từ trước tới giờ không tham dự bất luận cái gì p h â n tranh chỉ làm sinh ý trước đó thạch thanh toàn dạng này lần này lại phái người lấy l ò n g hắm n l à như vậy nhất định có chúng ta không biết mưu đồ lâm việt vớt ve lệnh bài trong tay xúc tú lạch bớt phía trên t ự a hồ còn lưu lại kim bất hoán nhiệt độ cơ thể hắn không nghĩ ra mục đích của đối phương dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa vô luận đối phương là thiện ý hay là ác ý là âm mưu hay là kỳ ngộ đối với bọn hắn hiện tại t ớ i nói đều không thể chống lại duy nhất có thể làm chính là không ngừng mạnh lên mạnh đến đủ để ứng đối hết thệ không biết biến số trước mặt kệ hắn lâm việt đem ngọc giản cùng lệnh bài thu vào chữ v ậ t đại mục đích của chúng ta không có đổi hắn ngầm đầu nhìn về phía lâm trạch chi nguyên chỗ sâu mảnh kim bị chướng khí bao phủ khu vực ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định mà sắc bén tô biển nhi thiên vẫn thần bí thiên n g a i hải c á t con đường phía trước tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp cùng đặc sắc được nhiều ba người không tiếp tục tại phường thị lưu lại cấp tốc bổ sung cần thiết vật tư sau liền lặng lẽ rời đi quay trở về phương chu số một phi chu lần nữa lê n k h ô n g hóa thành một đạo lưu quang nghĩa vô phản cố tiến vào phiến vô biên vô tận hải dương màu xanh lục mà tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu phong d i ệ p phường thị trong con trà khi bất hoán thân ảnh xuất hiện lần nữa hắn thản nhiên ngồi về tại chỗ bưng lên ly kia sớm đã mát t ấ u trà thô uống một hơi cạn sạch một cái bóng đen giống như quỷ mị xuất hiện tại phía sau h kim quản sự cứ như vậy để bọn hắn đi vật kia giá trị nếu là có thể nắm bắt tới tay đối với trời thuyền kế hoạch kim bất hoàn khoát tay áo ngắt lời hắn hắn trên khuôn mặt mật mạng người kia xúc đủ cười vô hại sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một loại thấy do hết thẻ thâm thúy mộ gà l ấ y trứng là người ngu mới có thể làm sự tình hắn nhìn qua phi chu biến mất phương hướng khoe miệng có chút dâng lên câu lên một vòng nghiền ngẫm đường cong ta càng ưa thích thả dây dài câu cả lớn t r ư ơ n g hai mươi ba trên phi thuyền nữ ma đầu t r ư ơ n g hai mươi ba trên phi thuyền nữ ma đầu phương chu số một xuyên qua lâm trạch chi nguyên cùng ma huyên chi mạc giao giới tuyến phản phất trong nháy mắt từ giữa hè bức tranh xâm nhập một mảnh thê lương tĩnh mịch tận thế đất chết phía dưới vô biên vô tận lục hải bỗng nhiên biến mất thay vào đó làm ê n h mông bắt ngát màu bằng đất bầu trời giống như là bị tẩy qua một dạng lam đến trắng bệnh liệt nhật treo ở đỉnh đầu đem mỏng m a n h không khí đều nướng đến có chút bạt mẹo cắt vàng bị cuồng phong có lên hình thành từng đạo kể sắt đất du tẩu lòng xả nơi mắt nhìn đến lại không nửa phần sinh cơ mộ dung t u y ế t nằm ngoài cửa sổ mạng tàu bên cạnh sáng tỏ trong đôi mắt chiếu đến đơn điệu màu v ắ n g đất cảm giác mới lạ rất nhanh bị một loại phát ra từ nội tâm kiềm chế thay thế quen thuộc lâm hải ung t ù m cùng quỷ vụ chi hải biến ả o loại này đã hình thành thì không thay đổi tích mịch để thiên tính hoạt bắt nàng cảm thấy có chút thở không nổi vô cùng quý giá cho trong ngọc giản nói m a h u y ê n chi mạc linh khí bị thiên địa pháp tắc g á p chế ba thành trở lên không chỉ tu luyện tốc độ sẽ trở nên cực kỳ trầm chặn liền ngay cả pháp thuật uy lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều phương chỉ ngồi tại bàn trước chính cẩn thận đem trong miếng ngọc g i n g kia tin tức đằng sau ch nàng làm việc vĩnh viễn như vậy trật tự rõ ràng đây chẳng phải là nói ở chỗ này đánh nhau chủ yếu phải dựa vào nhục thân cùng pháp khí bản thân mộ dung tuyết lập tức bắt lấy trọng điểm quay đầu nhìn về phía lâm việt con mắt lóe sáng tinh tinh lâm việt nhẹ gật đầu đang kiểm tra phá quân súng ngắm từng cái trận pháp tiết điểm nghe vậy trầm giọng nói có thể hiểu như vậy cho nên nơi này là tu sĩ luyện thể cùng chúng ta loại người này thiên đường cũng là truyền thống pháp tu đ ị i ệ m vụ vậy chúng ta ưu thế không phải lớn hơn mộ dung tuyết lập tức tới hào hứng nàng vỗ tay một cái từ cửa sổ mạng tàu bên cạnh nhảy dựng lên hai ba bước chạy đến lâm việt bên người chỉ chỉ phi chu phía trước khối kia phức tạp điều khiển la b à n kích động nói nơi này nhìn cũng không có gì c h ứ a n g ạ i vận vùng đất b ằ n g thẳng để cho ta tới mở một chút thấy thế nào lâm việt kiểm tra trận pháp tay có chút dừng lại ngần đầu dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn nàng ngươi sẽ cắt không phải liền là cái pháp khí phi hành tôi h có cái gì khó mộ dung tuyết đỡ ngực một mặt đương nhiên ta trước kia trong gia tộc cũng khống chế qua phá lãng chu mặc dù không có cái này bay nhanh nhưng nguyên lý khẳng định cơ bản giống nhau đem linh l ự c chuyển đi muốn đi chỗ nào liền kích thích la bản đơn giản lâm việt còn chưa lên tiếng một bên vương chỉ nâng đỡ cái chán sâu kín mở miệng ta nhớ được ngươi lần trước khống chế phá lãng chu t ư ợ n như là trực tiếp đụng phải cảm khẩu hải đăng còn bồi thường ba mươi khối linh thạch hạ phẩm mộ dung tuyết khuôn mặt đỏ lên cứng cổ tranh luận nói đó là cái ngoài ý muốn ai bảo hải đăng kia xây đến như vậy không phải địa phương lại nói nơi này trống rỗng ngay cả cọn cọn đều không có ta còn có thể đụng vào cái gì nàng không nói lời gì gặt mở lâm việt tay nhỏ đã không kịp chờ đợi đặt tại chủ điều khiển trên la bản học lâm việt dám v đem một tia linh lực dò xét đi vào phương chu số một chấn động nhẹ một chút nguyên bản bình ổn phi hành vĩ tích trong nháy mắt trở nên có chút p h i ê u hốt ngươi nhìn rất đơn giản thôi mộ dung tuyết đắc ý dương lên c á i cảm bắt đầu thử nghiệm chuyển động la b à n lâm việt nhữ nhữ mày nhưng nhìn xem nàng tràn đầy phấn khởi giá vẻ cuối cùng không có lại ngăn cản chỉ là yên lặng lui ra phía sau hai bước thần thức có chút khống chế lơ lửng trợn làm xong ứng đối cứu viện chuẩn bị hắn đối với mộ dung tuyết lực phá hoại có cực kỳ thanh t ỉ n h nhận biết phương chỉ càng là có dự kiến trước yên lặng từ trong túi chữ vật lấy ra một cây cứng cỏi băng t ạ m t i a thân thể có chút chìm xuống làm tốt va chạm chuẩn bị một đầu quấn ở trên cổ tay của mình ngồi bước vàng mộ dung tuyết khen é ê u một tiếng t ự a hồ là nghĩ đến cái anh tuấn gia tốc linh lực của nàng đống nhiên tràn vào mục tiêu là đài điều khiển bên trên gia tốc trận phát nhưng mà nàng điểm này đ á n g thương máy móc t h ư ờ n g thức để nàng đem nhầm bên cạnh một cái dùng cho khẩn cấp lẩn tránh chuyển hướng trận trở thành chân ga ông phương chu số một động cơ phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng bù bù toàn bộ thân tàu đống nhiên phía bên tráiênh bên nghiên đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng làm cho mộ dung tuyết phát ra một tiếng kêu sợ hãi phương chỉ càng là trực tiếp bị quăng ra ngoài may mắn trên cổ tay v ă n g tầm kia kịp thời kéo căng để nàng như cái đồng hồ quả lắc một dạng ở giữa không trung lắc lư trên bàn vừa mới chỉnh lý tốt bức ký ngọc giản bút mực giấy nghiêng soạt một chút tất cả đều bị hắt vây ra ngoài lâm việt thì là tại thân tàu nghiêng trong nháy mắt hai chân như là cái đinh giống như một mực bám vào trên sàn nhà nhưng dù cho như thế cái kia cô cường đại lực ly tâm hay là để thân hình hắn n o á n một cái đồ đần đó là chuyển hướng trận g a tốc ở bên kia lâm việt đối với luôn cuống tay chân mộ dung tuyết giống to a a a mộ dung tuyết trong lúc bồi dối cuối cùng ổn định thân hình luôn cuống tay chân muốn sửa đổi quy tích nàng trong lúc cấp thiết lại phát sai một cái khác t r ậ t pháp phi chu giống như là uống rượu say hán từ say ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo cực kỳ xấu xí é t hình lập tức lại là một cái mãnh liệt lao xuống a cứu mạng a mộ dung tuyết lần này triệt để luôn cuống g ắ t gao ô m la bản nhắm mắt lại bắt đầu thét lên trong con thuyền đã là một mảnh hữu nội phương chỉ như cái con rượu một dạng bị văng đến h u n nghi sắc mặt chấm b ệ một câu đều nói không ra lâm việt thì là ở phi thuyền lao xuống trong nháy mắt một cái bước xa xuống tới một tay lấy mộ dung tuyết từ điều khiển vị bên trên ôm xuống tới chính mình thì vững vàng tiếp quản la bản hai tay của hắn như như xuyên hoa hồ điệp ở đài điều khiển bên trên nhanh chóng một chút phát linh lực tinh chuẩn rót vào từng cái trận phát hành tâm chỉ gặp phương chu số một tại sắp đụng vào đất cắt trước m ộ t khắc một cái y ê u nhã ngầm đầu đầu phi cơ kéo sát mặt đất xẹt qua một đạo mạo hiểm đường vào cùng lập tức lần nữa khôi phục bình ổn chậm rãi lên không sống sót sau hai nạn mộ dung tuyết cùng phương trị đồng thời sủi lơ tại trên sàn nhà từng ngụng thờ hệ người nữ ma đầu này phương chỉ hữu khí vô lực chỉ vào mộ dung tuyết ngay cả mắng chửi người khí lực cũng không có mộ dung tuyết tự biết đối lý thẻ lưỡi từ dưới đất bỏ dậy như cái phạm sai lầm tiểu hài túi đầu đi đến lâm việt bên người nhỏ giọng tầm h thì ta ta chính là không quá thuần thục thôi lâm việt mà không thay đổi lườm nàng một chút đang muốn mở miệng r a n dạy thần sát t r ợ t biến đổi không đối hắn bỗng nhiên kéo một phát cần điều khiển phi chu lơ lửng giữa không trung thế nào phương chỉ cùng mộ dung tuyết cũng đã nhận ra không thích hợp khẩn trương hỏi phi chu ẩn nấp trận pháp mất linh lâm việt thanh âm không gì sánh được nghiêm trọng ngón tay của hắn ở đài điều khiển bên trên một khối ảm đạm đi trận bắn phía trên một chút một chút vừa rồi đống chốc kia tựa hồ đem duy trì trận pháp vận chuyển một cái ngoại bộ linh kiện cho bỏ rơi sắc mặt hai người chấp nhận tại ma uyên chi m ạ c loại địa phương này mất đi ẩn nấp trận pháp chẳng khác nào là trong đêm tối đốt lên một chi bao đ ố t sẽ trở thành tất cả xa phỉ cùng yêu thú cường đại bắt mắt nhất mục tiêu đều tại n g ư ờ i phương chỉ rốt cục thong thả lại sức hung hăng chừng mộ dung tuyết một chút mộ dung tuyết đầu rủ xuống đến thấp hơn hai cây ngón trò bất an đối với lâm một bộ mặc đánh mặc mắng bộ giá bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm lâm việt hít sâu một hơi cấp tốc làm ra quyết đoán chúng ta nhất định phải lập tức hạ xuống tiến hành sửa gốc phương chỉ dùng ngươi tốc độ nhanh nhất tại phụ cận tìm một cái có thể ẩn thân cồn cắt hoặc là nham động minh mạch phương chỉ không d á m thất lễ lập tức đứng dậy lấy ra một mặt phong thủy la bàn bắt đầu dò xét chung quanh địa hình rất nhanh nàng liền chỉ hướng hướng tây nam một chỗ liên miên to lớn cồn cát nơi đó lưng cồn cắt sau có một cái lõm cản g i chỗ có thể tạm thời tránh né ngồi bức vàng lâm việt thao túng phi chu bằng tốc độ nhanh nhất đáp xuống địa điểm chỉ định sau đó lập tức đem phi chu nguồn năng lượng hạch tâm đóng lại ba người nhảy xuống phi chu t ừ n g cái đầy bụi đất t r ậ t vật không chịu nổi mộ dung tuyết nhìn xem thân tàu bên cạnh phía dưới một cái rõ ràng thiếu linh kiện khét h ẻ cùng mấy đầu đứt gây linh lực chuyển tuyến đường trên mặt viết đầy hối tiếc cùng đau lòng có lỗi v ớ i ta đem nó làm hư nhìn xem nàng bộ kia s ắ p khóc lên dáng vẻ lâm việt trong lòng điểm này hỏa khí cũng tiêu tan hắn thở dài từ trong túi chữ vật lấy ra một đống công cụ cùng dự bị vật liệu đi đừng khóc ta n h i mặt tới hỗ trợ hắn tức giận nói ra ngươi là thủ phạm chính, phụ trách a mộ dung tuyết lập tức chạy chậm tới khéo léo ngồi s ổ m ở bên cạnh hắn phương chỉ cũng tới hỗ trợ phụ trách chữa trị những cái kia tinh vi linh lực tuyến đường trong lúc nhất thời mảnh này tĩnh mịch trong sa mạc vang lên đinh đinh đương đương tiếng gõ cùng lâm v i ệ t thỉnh thoảng phát ra gian dạy âm thanh tay chân vụt về cái kia đinh tán không phải như thế bên trên để cho ngươi đưa h u y ề n t h i ế t phấn ngươi cầm x ư ơ n g yêu thú đùi làm cho ta cái gì đừng đụng cái kia c h ậ t văn ngươi muốn cho chúng ta cùng một chỗ bị tạp thượng thiên sao mộ dung tuyết bị g i o hân đến không ngóc đầu lên được cũng không dám có nửa câu hắn hận luôn c u ố n tay chân ngay trước học đồ mặt trời chiều ngã về tây đem ba người bóng dáng kéo đến rất dài bận rộn thân ảnh cãi nhau thanh âm hòa tan trước đó báo thủ sau chìm t r ư ơ n g hai mươi b ố trong sa mạc phong bạo nhãn một chương hai mươi b ố trong sa mạc phong bạo nhãn một trải qua hơn một canh giờ huyên náo vừa khẩn trương lốn g cuống tay c h â n trong lúc đó mộ dung t u y ế t bởi vì thao tác sai lầm chẳng những tiêu hủy hai đầu đắt đỏ bản mạch năng lượng càng l à tại lần thứ ba t ế m thử lúc dẫn động linh lực quá tải e m chút dẫn bạo một khối làm dự bị nhiên liệu linh thạch trung phẩm đằng sau phương chu số một cái kia tinh vi phức tạp đẩnấp trận pháp cuối cùng được chữa trị hoàn t phi thuyền vỏ ngoài lưu chuyển không c h ừ n g p h ủ v ă n khoăn mang rốt cuộc một lần nữa ổn định lại cùng hoàn cảnh t r u n g quanh hòa làm một thể trở nên vô hình vô tích sắt trời đã hoàn toàn chìm vào màu mực tinh thần thay thế lạc nhật tại đen kịp lông nhung t i ê n nga trên màn vải lóe ra thanh lanh ánh sáng nơi này là sa mạc nội địa vào ban ngày đủ để nương chín ăn thì sóng nhiệt tại mặt trời lặn sau liền không còn sót lại chút gì thay vào đó là có thể xâm nhập cốt tủy giá lạnh lệ. lạnh đấu xương gió đêm vòng quanh hà cát gào thét mà qua pha tại trên mặt người như là đào cắt bình thường ở trong môi trường này ba người cũng không có nóng lỏng khởi hành mọi m ệ n h cùng rét lệnh thúc giục bọn hắn tìm kiếm một lát a n bình cùng ấm áp một đống dùng chết héo hổ dương m ộ t dâng lên đống lửa cháy đường n ự c hỏa diễm màu vỏ quýt xua tán đi bốn b ề hát cám cùng hạt k h í đem ba người thân ảnh bắn ra tại sau lưng trên cột cát chập chân bất định mộ dung tuyết rốt cục đạt được cơ c muốn cao hứng bừng bừng nhấc lên đầu kia nàng t â m tâm niệm niệm thật lâu xích d i ễ m con n h í ễ m chân đây là nàng từ trong phường thị tỉ mỉ chọn lựa yêu t ú chân sau chất thịt nhất là căng đầy ẩn chứa linh lực cũng nhất là đầy đủ tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới mà lập tức phát ra liên tiếp mê người tư tư tiến g vang một cỗ hôn tạp tiêu hương cùng mùi thịt n ồ n g đậm khí tức tràn ngập ra bá đạo xua tán đi sa mạc ban đêm tiêu điều cùng hàn ý cũng làm cho căng thẳng đến chưa thần kinh đạt được thư giãn chúng ta bây giờ đến ma uyên chi mạc khu vực nào lâm việt dùng t r ù y thủ thuần thục cắt lấy một khối ngoài cháy trong mềm thịt nướng chất thịt nóng hổi hắn lại không thèm để ý chút nào một bên thổi khí một bên đem nó đưa vào trong miệng đồng thời đưa ánh mắt về phía chính nhờ ánh lửa cẩn thận so sánh một tấm địa đổ bằng da thú p h ư n chỉ phương chỉ ngón tay dài nhọn tại thô r i á p trên địa đồ chậm rãi di động cuối cùng dừng lại tại một cái dùng chu sa tiêu ký ra khu vực nàng ngầm đầu thân s ắ c hơi có vẻ ngưng trọng nói ra dựa theo chúng ta phương chu số một tuần hành tốc độ c ù n g cố định phương hướng đến tính ra chúng ta cũng đã xuyên qua khu vực bên ngoài chính thức tiến nhập ma huyên chi mặc khu vực miền trung cụ thể tới nói là hồng sa lĩnh một vùng nàng d ừ n g một chút ngữ khí càng thêm nghiêm túc mấy phần nơi này là s a phỉ s a hạt địa bàn tại toàn bộ ma huyên chi mặc đều coi là hung danh rõ ràng khu vực nguy hiểm vô cùng pí giá tiền bối cho ngọc giản lý cố ý đề cập tới sa h ạ t người này tu vi đã vững vàng đi vào kim đan trung kỳ một thân chẳng những thực lực mạnh mẽ tâm tư càng là xào trá như cáo am hiểu nhất lợi dụng địa hình cùng lòng người mà lại dưới tay hắn tụ tập một đám không sợ chết dân l i ề u mạng đều là tại các đại tông môn phạm phải trọng tội đạo phạm có thể là không đường có thể đi tà tu từng cái trên tay đều dính đầy h u y ế t tinh kim đan trung kỳ mộ dung tuyết chính đại nhanh cắn ăn miệng trong nháy mắt ngược lại vai hàm căng phồng mơ hồ không do nói chưa quen cuộc sống nơi đây còn có một cái địa đầu xả vậy chúng ta lần này nhưng phải vạn phần coi chừng lâm việt chậm rãi nhẹ đợt đầu ngai nuốt lấy trong miệm thì nướng ánh mắt lại vượt qua đống lửa nhìn về phía trên địa đồ đầu kia bị phương chỉ trọng điểm tiêu xuất nam độ chi tính điểm cuối cùng nơi đó là mục tiêu của bọn hắn chỗ cách bọn họ vị trí hiện tại cho dù một đường thuận lợi cũng đại khái còn có ba ngày lộ trình mà ba ngày này bọn hắn đều sẽ tại x a hạt dưới mí mắt ghé qua đang lúc hắn chầm tư chuẩn bị trong đầu quy hoạch sau đó khả năng gặp phải đủ loại tình huống cũng chế định ứng đối lộ đến lúc một c ô không có dấu hiệu nào cực kỳ mánh liệt không h i ể u tim đập nhanh cảm giác như là biển sâu mạch nước n m đông nhiên sông lên đầu loại cảm giác này phi thường kỳ lạ cũng không phải là bị người âm thầm d ì n h mò lúc loại kia sắc bén cảm giác nguy cơ mà là một loại nguồn gốc từ tại dưới chân đại địa cùng đỉnh đầu thương h u n g mê ngông cổ lão mà k i ể m chế rung động phản phất toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt này phát ra một tiếng nặng nề hô hấp hắn đông nhiên n g n g đầu ánh mắt lợi hại xuyên t ấ u bóng đêm nhìn về phía chính đông phương đường chân trời chỉ gặp mảnh kia nguyên bản sao lôn đốn đầy trời tĩnh mịch trong bầu trời đêm thâm thúy không biết bắt đầu từ khi nào vậy mà xuất hiện một mảnh quỷ dị màu đỏ sợm cái kia màu đỏ mới đầu chỉ là nhàn nhạt, nhạt một vòng như là thiếu nữ ngượng gồm nhưng trong lúc thoáng qua liền như là nhỏ vào trong thanh thủy một giọt máu tươi cấp tốc chóng mở đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng l à n tràn cùng lúc đó dưới chân bọn hắn kiên cố đất cát bắt đầu truyền đến từng đợt rất nhỏ giàu có tiết tấu rung động bên cạnh đống lửa hòn đá đang n h nhót ngay cả không khí tựa hồ cũng tại bù bù chuyện gì xảy ra là động đất sao mộ dung tuyết cũng cảm nhận được cố này dị dạng nàng ngạc nhiên đứng người lên một tay còn đang nắm đầy mờ chân keo mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn một phía nhưng mà phương chỉ sắp mặt lại tại nhìn thấy chân trời mảnh k i a chẳng l à n h hồng quang trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy nàng ngày bình thường luôn luôn không có chút rung động nào ánh mắt g i ờ phút này lại kịch liệt sóng gió nổi lên bản đồ trong tay của nàng lệch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt cát dính vào bụi đất cũng không hề hay biết môi của nàng run rẩy xinh đẹp trong đôi mắt đầu tiên là hiện lên một tia rung động cùng sợ hãi nhưng trợt cái này chút sợ hãi liền bị một loại khó có thể tin gần như mừng như liên quang mang thay thế không không phải địa chấn thanh âm của nàng bởi vì quá độ kích động mà có chút phát run mang theo một loại như nói mê n ữ điệu là là địa t ư n g u y ê n bảo trong truyền thuyết mười năm mới có thể vừa gặp thiên địa kỳ quan địa t ư n g u y ê n ôm lâm việt cùng mộ dung t u y ế t chăm miệng một lời mà h ỏ i t h ă m k h ắ p khuôn mặt là m ở mịt cái danh từ này đối bọn hắn mà nói thật sự là quá mức lạ l ắ m đ ố i v ớ i vô cùng pi ra tiền bối ngọc giản lý có kỹ càng ghi chép phương chỉ giống như là bị rót vào một cỗ cường đại lực lượng động tác cực nhanh nhặt lên địa đồ lại vội vàng từ trong túi chữ vật lật r a viên kia ghi lại ma viên chi mặc tin tức ngọc giản nàng đem ngọc giản g á n tại cai chán thần thức giống như thủy chiều tràn vào trong đó cực nhanh xem lấy tin tức tương quan c h u y ê n thuyết tại ma h uyên chi mạc địa tâm chỗ sâu nhất phong ấn một khối thời kỳ thượng cổ từ thiên ngoại rơi xuống tinh thần nội hạch khối này tinh hạch cần chứa không cách nào tưởng tượng lực lượng khổng lồ cách mỗi ước chừng mười năm trong lúc giới địa mạch vận chuyển chu kỳ cùng thiên ngoại tinh thần triều tịch đặt thành một loại đặc biệt g i a o hội lúc liền sẽ dẫn phát một trận kịch liệt bão địa tự động đem chỗ sâu trong lòng đất tinh thần nhất nguyên thủy nhất đại địa lực lượng bản nguyên thông qua vỏ trái đất điểm yếu kém phun ra đến ma hồng sa lĩnh chính là trong đó chủ yếu nhất phun trào điểm một trong đến lúc đó toàn bộ hồng sa lĩnh khu vực đều sẽ bị quần bạo từ lực phong bạo bao phủ hình thành một mảnh ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng không dám tùy tiện đặt chân tuyệt điệp theo nàng gấp rút mà kích động giải thích phương xa thiên địa dị tượng trở nên càng khủng bố cùng trắng quan mảnh kia quan g mang màu đỏ sậm đã triệt để bao phủ nửa bầu trời đem biển c ắ t chiếu dọi đến như là tu la huế bực tại màu đỏ màn trời phía dưới vô số đạo như thùng nước thô to màu bạc tím điện x ạ t ạ i trong tầng mây liên cùng loại mũ lẫn nhau dây dưa va chạm phát ra trận trận một ngạt như cự thú gạo thét lôi minh cồn phong chống g ô n g mà lên không còn là lúc trước như vậy rét lạnh thấu sương gió đêm mà là mang theo một cỗ khí tức hủy diệt năng lượng loạn lưu. nó cuốn lên đầy trời cắt b ả n g ở chân trời hình thành một bước kết nối với trời cùng đất khủng bố tường cát như là một cái viễn cổ cự thú mở ra thôn thiên miệng lớn chính lấy một loại không thể ngăn cản vì thế hướng phía bọn hắn vị trí chậm rãi tiến lên chương 24 trong sa mạc phong bạo nhãn hai chương 24 trong sa mạc phong bạo nhãn hai cho dù cách mấy chục hơn trăm dặm xa xôi khoảng cách bọn hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cố đủ để xé nát thần hồn nghiền ép vạn vật sức mạnh mang tính chất hủy diệt nhanh chúng ta đi mau thứ này nhìn quá dọn người mộ dung tuyết khuôn mặt đã sợ đến hơi trắng bệnh nàng vô ý thức giữ chặt lâm việt ống tay áo trong thanh â m tràn đầy sợ hãi đối mặt loại này giống như bị thiên diệt địa thiên đ ị a chi uy lực lượng cá nhân lộ ra nhỏ bé như vậy không thể đi một tiếng chém đinh chặt sắc k hét đê đánh g â y mộ dung tuyết thúc giục phương chỉ bỗng nhiên ngầm đầu tấm kia bởi vì kích động mà đỏ lên trên gương mặt xinh đẹp không có chút nào sợ hãi ngược lại thiêu đốt lên một cỗ trước nay chưa có không gì sánh được lửa cực nóng diễm đó là đối với đại đạo khát vọng là đối với cơ duyên chấp nhất nàng chăm chú nắm chặt ngọc giản trong tay đốt ngón tay bởi bở ngọc giản lý nói địa tứ nguyên bảo mặc dù là hủy thiên diện địa thiên hai nhưng đối với đặc biệt người mà nói nó cũng là một trận cơ duyên to lớn cái gọi là vật cực tất phản tại phong bạo khu vực hạnh tâm khi lực lượng hủy diệt đạt tới cực h á n lúc liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng r a vô thượng tân sinh chi lực ở nơi đó sẽ sinh ra ra một loại thiên địa trí bảo địa tứ nguyên sữa địa tứ nguyên sữa không sai phương chỉ hô hấp bởi vì kích động mà trở nên rồn rập lên ngực kịch liệt chập chủng đó là do thuần túy nhất đại địa lực lượng bản nguyên cùng thiên ngoại tinh thần trí lực tại báo từ dưới hoàn cảnh cực đoan giao hòa mà thành thần vận nó không chỉ có thể g ộ t r ử a trong thần hồn t h á p chất càng có thể trả lại nhục thân g rèn luyện tu sĩ căn cơ mà mấu chốt nhất là ngọc giản lý minh xác ghi chép nó có thể làm cho trận pháp sư đang trùng kích kim đan kỳ lúc đem tự thân nhận thấy mộ thiên địa trận lý mượn nhờ nguyên sữa trí lực cùng kim đan hoàn mỹ dung hợp từ đó đúc thành ra chỉ tồn tại ở thượng cổ điện tịch bên trong trận m ạ c h kim đan đây là ta trùng kích kim đan kỳ hoàn mỹ nhất thậm chí có thể nói là duy nhất thời cơ lâm việt cùng mộ dung tuyết đều triệt để g â y mẩn cả người bọn hắn kinh ngạc nhìn không chỉ cái này tại bọn hắn trong ấn tượng cho tới nay đều tỉnh táo chờ ổn p lâm việt hết thể cả nằm rơi vào trầm mặc hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía bức kia đang chậm rãi mà kiên định tới gần tựa như thiên thần chi nộ khủng bố tương tác lại vô ý thức thả ra thần thức cảm giác chung quanh hắn có thể rõ ràng cảm giác được bốn phương tạm hướng đang có vô số đạo hoặc mạnh hoặc yếu khí t ứ c như là người thấy mùi máu tươi cá mập bình thường đang từ sa mạc trong các n g ngách không hẹn mà cùng hướng phía trung tâm phong bạo phương hướng điên cuồng tụ t ậ p trong đó có mấy đạo khí tức càng c ư ờ n g đại tràn đầy tham lam ngang ngược cùng sát phạt chi khí không che giấu chút nào ý đồ của mình h i ệ n nhiên biết trận này thiên địa dị tượng phía sau ẩn giấu đi thiên đại cơ duyên tuy ệ t không chỉ ba người bọn họ đi vẫn là không đi đây là một cái gian nan lựa chọn Đi. liền muốn chính diện đối cứng cái kia hủy thiên diện địa tự nhiên vĩ lực còn muốn cùng những cái kia không biết sâu cạn x a phỉ ẩn nút y ê u thú thậm chí có thể là mặt khác đồng dạng nghe hỏi mà đến c ư ờ n g giả khắp nơi tiến hành một trận ngươi chết ta sống huyết tinh tranh đoạt nhưng nếu là không đi bọn hắn cố nhiên có thể bình yên rút đi tránh đi trận này vòng xoáy nhưng không chỉ đem bỏ lỡ đời này khả năng duy nhất một lần đúc thành vô thượng đạo cơ cơ hội cái này sẽ trở thành trong nội tâm nàng vĩnh viễn không, không cách nào khép lại đạo tâm b ế t rách thời gian tại thời khắc này phảng phất bị kéo dài trở nên không gì sánh được chậm tiếng sấm hạc cắt ma s á t sàn sạt sà â m t h a n h cùng nơi xa sinh linh tham lam g à o thét xen lẫn thành một khúc tận thế cùng cơ duyên cùng tồn tại h ò a âm mộ dung tuyết cũng xem hiểu thế cuộc trước mắt nàng không tiếp tục nhiều lời một chữ chỉ là yên lặng rút ra trường kiếm bên hông thân kiếm tại huyết sắc sắc trời chiếu rọi phản xạ ra băng lánh h à n mang nàng đem kiếm nắm trong tay ánh mắt kiên định nhìn xem lâm việt dùng hành động biểu lộ thái độ của mình đem cuối cùng quyền quyết định giao cho cái này nàng chỗ tin cậy đội trưởng lâm việt ánh mắt chậm rãi đảo qua một mặt quyết tuyệt cùng chờ đợi phương chỉ đảo qua bên cạnh yên lặng duy trì đem phía sau lưng giao cho hắn mộ dung tuyết. cuối cùng một lần nữa rơi về phía mảnh tia gió cuồng bạo bạo trí nhãn trên mặt của hắn không có chút nào do dự cùng giấy r u ộ n thay vào đó là một loại thợ săn phát hiện đỉnh cấp con mồi lốp cực hạn tỉnh táo cùng chuyên chú hắn chậm rãi đứng người lên động tác không n ộ i không chậm bố vỗ trên người đất cát thanh em không lớn lại dị thường rõ ràng phản vất mang theo một loại kỳ dị lực xuyên đấu vượt trên chung quanh tất cả ồn ả o phương chỉ tại phương chỉ thân thể chấn động lập tức đ áp nói cho ta biết địa tứ nguyên sữa khả năng nhất tại vị trí nào xuất hiện chúng ta cần làm cái nào cụ thể chuẩn bị mộ dung t u y ế t ân mộ dung t u y ế t nặng nề mà nhẹ gật đầu cầm kiếm tay chẳng hơn cất kỹ ngươi thì nướng chúng ta chuẩn bị chiến đấu từ giờ trở đi bất luận cái gì chưa cho phép tới gần chúng ta trong trăm triệu người giết không tha đơn giản hai câu nói không có lời nói hùng hồn lại như là một thanh trọng truy quyết định ba người vận mệnh biểu lộ hắn không sợ quyết tâm phương chỉ h ố c mắt trong nháy mắt liền đỏ lên một dòng nước cấm sông lên đầu nàng dùng sức nhẹ gật đầu cưỡng ép nhịn xuống không để cho nước mắt đến rơi xuống cấp tốc bình phục k h ó động tâm thần bắt đầu bằng tốc độ nhanh nhất trên mặt cắt dùng ngón tay vẽ phát thảo ra phong bạo khu vực hạch tâm thôi diễn bản đồ địa hình c ù nàng g sử d trở tay t lau khoe miệng mỡ đông nâng lên nàng thanh kia tạo hình khoa trương lòng tức súng bắn đạn kém ánh mắt trở nên không gì sánh được lăng lệ tràn đầy khát vọng chiến đấu lâm việt thì là không nói một lời yên lặng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hắn thanh kia tên là phá quân đặc chế đánh lén linh thương h á n thần sắc chuyên chú bắt đầu hiệu chỉnh trên ống nhắm phủ văn khắc độ sau đó đem từng mai từng mai l ó e ra màu đu l a m hàn quang đặc chế phá giáp linh đạn c h ầ n bổn mà hữu lực ép vào hộp đạn ba người đều không có nói thêm nữa một chữ nhưng một loại không cần ngôn ngữ ăn ý đã ở ba người ở giữa im lặng chảy xôi phương chu số một t ầ n nấp trận pháp bị mở ra đến công suất lớn nhất thân thuyền t r u n g quanh tia sáng bị hoàn mỹ b và mẹo để nó lặng yên không một tiếng động lên không như là một cái kể sắt đất lướt đi u linh địch những cái kia đang vì cơ duyên mà điên cuồng tràn vào dòng người hướng phía mảnh kia đủ để thôn phệ hết thệ phong bạo to lớn kiên quyết mà ki khi bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần phong bạo biên giới lúc lâm việt thông qua phá quân cái kia phóng đại mấy chục lần ông nhắm thấy rõ ở phía xa một chỗ cao nhất đỉnh c u â n cát một cái b ó c người dị thường khôi ngô bắp thịt c u ộ n c u ộ n nam nhân chính c ơ i tại một đầu hình thể như là núi nhỏ toàn thân đen như mực đất cắt bọ cạp vương yêu thú trên lưng lạnh lùng nhìn chăm chú lên trung tâm phong bạo phương hướng nam nhân kia trên má trái có một đạo từ khoe mắt kéo dài đến khoe miệng giữ tận mặt sẹo ánh mắt hung ác mà tham lam k h a n h thân tản ra kim đan trung kỳ tu sĩ đặc hữu uy áp mạnh mẽ chính là phương chỉ trong miệm nói tới vị k tựa hồ là cường giả đ ỉ n h cấp trực giác cảm ứng được cái gì sa hạt đ ố n g nhiên quay đầu cặp tiết như chim ưng ánh mắt lợi hại không gây do、so、tinh chuẩn quét về phương chu số một chỗ mảnh không đ ư ợ c này cứ việc tại trong tầm mắt của hắn nơi đó không có vật gì nhưng này tràn ngập tính xâm lược cùng xem k ỹ ánh mắt phản phát xuyên thấu phi thuyền ẩn nấp trận phát xuyên qua không gian cách trở cùng lâm việt ở kính ngắm bên trong ánh mắt ngang nhiên đội nhau một trận im ắng giao phong tại phong bạo tiến đến trước đó đã bắt đầu chương hai mươi lăm trong sa mạc khách không n g i mà đến trong ống ngắm mặt thẹo kia tham lam cùng mình tỉnh táo tạo thành sự t r ê n lệch rõ ràng lâm việt chậm rãi b u ô n g xuống phá quân trên thân thương băng lãnh xúc cảm để tâm hắn như mặt nước p h ẳ n g lặng ánh mắt giao h ộ i s á t na hắn biết một trận đổ máu xung đột đã mất tránh được miễn chúng ta bị để mắt tới hắn nhẹ nhàng nói ra thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển vào hai vị đồng bạn trong hai phương chỉ còn cần bao lâu ngoại vi từ trường ngay tại hướng tới ổn định năng lượng quần b ã o bắt đầu hướng trung tâm kiềm chế phương chỉ không có ngầm đầu ngó tay trên mặt cắt cấp tốc vẽ phát thảo lấy trận bắn phức tạp tiến hành sau cùng tôi diễn ta cần một canh giờ mới có thể tinh chuẩn khóa chặt báo từ quy tắc điểm yếu kém tìm tới tiến vào phong nhan an toàn nhất đường đi một c á n h giờ tại nguy cơ t ừ phía ma thuê y chi mạc cái này không khác đem chính mình bại lộ tại tất cả loại săn mồi ánh mắt phía dưới đầy đủ lâm việt không chút do dự hắn vô v ô mộ dung tiết bà bay người ở phía dưới cảnh giới ta đi chọn tốt vị trí nói đi hắn thả người nhảy lên lặng yên không một tiếng động rơi vào phương chu số một đình t u y ể n phi chu ẩn nấp trận pháp mặc dù có thể che đậy hình thể cùng đại bộ phận sóng linh khí nhưng ở những cái kia kinh nghiệm sa trưởng lao thủ trước mặt lưu lại lâu dài tại một chỗ thời gian từng giây từng phút trôi qua xa xa cồn cắt sau mới đạo lén lút thân ảnh lặng yên hiện hiện cầm đầu là một cái mặt muối tràn đầy dữ tợn trên má trái hoa văn một cái dữ tợn đen bọ cặp chẳng hắn chúc cơ hậu kỳ tu vi triển lộ không bỏ sót trong ánh mắt lộ ra một cô dân liệu mạng văn lệ hắn chính là xa hạt thủ hạ tướng tài đắc lực người xưng độc câu c â u ca cái kia đó là trong truyền thuyết phi chu pháp lý độc câu bên người một cái tu sĩ nhỏ gầy thanh n m v ắ t r ù n trong mắt hôn tạp sợ hãi cùng không cách nào ức chế tham lam có thể ngự x ử như thế bảo vận sợ không phải kim đan chân nhân kim đan thì như thế nào một người khác hạ r ộ n g dân t à cười nói ngươi nhìn bên ngoài canh t r ư ờ n g liền một cái miệng còn hôi sữa tiểu hữu nói không chừng trong đỏ lao khoái vật ngay tại bế tử pan có thể là bị cái này điệu từ nguyên bạo gây thương tích mới khiến cho cái tiểu nha đầu đi ra giữ thể diện đây chính là cơ hội trời cho chúng ta nếu là có thể chiếm phi thuyền này độc câu đưa tay ngăn lại thủ hạ nghị l u ậ n hắn so những n à y đầu góc ngu si ra hỏa phải cẩn thận được nhiều hắn hít mắt cẩn thận quan sát đến m ộ dung tuyết bộ pháp cùng khí tức lại nhìn một chút chiếc kia nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trùng phương chu số một có khả năng này hắn trầm ngâm nói nữ nhân này khí tức rất ổn không giống tân thủ mà lại chiếc phi thuyền này ngừng quá a tĩnh bên trong hơn phân nửa còn có cái trận pháp sư muốn thừa dịp địa từ nguyên b ạ o vất chốt tốt phong hiểm rất lớn nhưng nếu là thật chất béo cũng đầy đủ đủ hắn hạ giọng n ữ khí tàn nhẫn nhớ kỹ phi chu đừng đánh hỏng đây chính là hiến cho lão đại bà bối là mấy người lính mệnh như là mấy cái ẩn nút s ó i hoang mượn cồn c ắ t t h i ề m hộ l ạ g yên không một tiếng động tản g ra hình thành một cái hình bán n g u y ệ t vòng lây hướng phía mộ dung tuyết bổ nhào đi qua động tủ theo đ ộ c câu một tiếng quát lớn bốn tên sa phỉ đồng thời nổi lên trong lúc nhất thời xanh l é t đ ộ n g hỏa bén nhọn địa thứ cùng hai tấm kèm theo lấy chậm chạp hiệu quả mạng n h ệ y v ụ lục từ hai bên trái phải hai cái phương hướng phô thiên cái địa chụt vào mộ dung tuyết đến hay lắm mộ dung tuyết quát một tiếng không lùi mà tiến tới trong cơ thể nàng hỏa hệ linh lực vừa mới vận chuyển liền cảm thấy một trận n g ư ợ nhiễu uy lực chống giông yếu đi ba phần đáng chết địa phương quỷ quái nàng t h ầ m mắng một câu lại không hốt hoảng chút nào chiến thuật trong nháy mắt hoán đổi chỉ gặp nàng đ ố n g nhiên r ậ m chân một cái một cỗ hùng hậu thổ hệ linh lực tràn vào dưới chân đất cát và anh một mặt dày đến b à i t h ư ớ c tường cắt đột ngột từ mặt đất mọc lên như là một mặt t â m chắn khổng lồ tinh chuẩn ngăn tại công kích đường đi phía trên đọc hỏa cùng đất đâm, đâm vào tường các bên trên chỉ kích thích một mảnh bụi đất liền trừ khử ở vô hình thụ tu đọc câu trong mắt lóe lên một vừa bạn lao tử h thích nhất bóp nát các ngươi những n à y s á t r ù a đen hai tay của hắn xê dịch hai thanh lóe ra quang mang gũ lục móc câu con pháp khí xuất hiện ở trong tay cả người như là mũi tên rời cùng lao thẳng tới tường cắt đằng sau mộ dung tuyết mộ dung tuyết không chút nào yếu thế tường cắt t ư n g thanh tắn đi hóa thành đ ầ y trời cắt vàng mê người t h á i mắt cổ tay nàng khẽ đảo long tức họng súng đã nhắm ngay đ ộ t câu nhưng mà ngay tại nàng sắp bóp có trong nháy mắt dưới chân đất c ắ t đột nhiên không có dấu hiệu nào sụp đổ xuống lưu sát thuật là cái kia hai cái từ cánh phải bọc đánh xa phỉ dở cho quỷ mộ dung tuyết thân hình t h o á t một cái suýt nữa té ngã cao thủ so chiêu trong chấp nhoáng này sơ hở đã là trí mạng đ ộ c câu cờ gằn trong tay s o n g câu vạch ra hai đạo v ỉ dị đường vòng c u n g thẳng đến mộ dung tuyết cổ họng cùng tim trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một tiếng nột ngạt lại cực kỳ lực xuyên tấu h tiếng bang không hề có điểm báo trước tại trống trải trên sa mạc nổ tung、Phang. thanh âm kia phản phất đến từ thiên ngoại mang theo một c ố không thể nghi ngờ tử vong ý chí ngay tại duy trì lưu sa thuật một tên sa phỉ đầu lâu giống như là bị một cái vô hình cự thủ bóp nát dưa hấu phấp một tiếng nổ tùng hầm bạch đồ vật tung vẽ đồng bạn một、mặt. tất cả mọi người bị bất thình lình một màn cả kinh động tác trì trệ có mai phục là am hiểu đánh xa cường định tại trên cồn cát cánh trái xa phỉ hoảng sợ kêu to lên c n t vít tìm kiếm công sự che chắn độc câu con ngươi bỗng nhiên co d i ụ lại thế công ngạnh xinh xinh dừng ở nửa đường thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ cưỡng ép thay đổi hướng về sau nhanh lùi lại ngay tại lúc này mộ dung tuyết bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội ổn định thân hình tay trái vào trong hư không một vòng một thanh tạo hình khoa trương toàn thân sáng như bạc to lớn súng ngăn chống rông xuất hiện chính là lâm việt vì nàng mới luyện chế để dẹ、e、a lệ -E. vê anh so phá quân tiếng súng càng thêm c u ầ n bạo vang lên ầm ầm to lớn sức giật để mộ d u n g tuyết cánh tay cũng vì đó chấn động một viên bao vây lấy xích diễm chi lực đặc chế bạo l ệ c đạn như là sao trổi bắn về phía cánh trái tên kia chính thất kinh x a phỉ cái kia x a phỉ trong lúc đội vã tê lên một mặt tấm chắn pháp khí lại bị đạn trong nháy mắt xuyên thủng ngay sau đó ngọn lửa c u ầ n bạo tại bộ ngực hắn nổ t u n g đem hắn cả người đều hất bay ra ngoài lúc rơi xuống đất đã là một bộ s á t chết cháy trong n h y mắt sáu người vây giết tiểu đội liền hao tổn hai người rút lui mau bỏ đi là kẻ khó chơi đậu câu triệt để sợ hãi. cái kia không biết công kích từ xa uy lực lớn đến ngay cả thần thức của hắn đều khó mà bắt được đạn còn nữ kia người x u ố n g lửa càng là khoảng cách gần cỗ máy r ế t chóc thế này sao lại là cái gì dê béo rõ ràng là hai đầu hất lên r a dê hung thú tiền h sử hắn lại không nửa phần chiến ý giả thoáng một chiêu bức lui mộ dung tuyết quay người liền muốn bỏ chạy nhưng mà lâm b i ệ t như thế nào lại để hắn dễ dàng như vậy chạy thoát phanh lại là một tiếng súng vang một tên chính đang chạy trốn xa phỉ ứng thanh ngã xuống đất đầu gối của hắn xương bị tinh chuẩn đánh nát ông chân trên mặt cắt t h ố n khổ quay quồng kêu r ê n cậu ca cứu ta đ ộ c câu cũng không quay đầu lại đ e m bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra thậm chí không t i ế t tế ra một tấm chân quý huyết đột phụ hóa thành một đạo huyết quang chật vật không chịu nổi biến mất tại trong màn đêm lâm việt không tiếp tục truy kích một tên sau cùng chân gãy sa phỉ cũng không có ngăn cản độc câu thoát đi một cái còn sống người mang tin tức xa so với một bộ thi thể càng có thể truyền lại sợ hãi mộ dung tuyết đi đến tên kia chân gãy sa phỉ trước mặt nòng súng lạnh như băng nhắm ngay trán của hắn nói lão đại của các ngươi sa hạt ở đâu cái kia sa phỉ sớm đã dọa đến hồn phi p h á c tán run dậy chỉ hướng nơi sa tòa kia cao nhất của cát là ở chỗ này lao đ ạ i hắn hắn đang xem lấy lời còn chưa dứt mộ dung tuyết liền bóp lấy cò súng nàng xoa xoa học súng đi đến lâm việt bên người có chút không hiểu hỏi vì cái gì thả cái đầu kia đầu chạy lâm việt từ phương chu s ố một đỉnh thuyền nhảy xuống một lần nữa hiệu chỉnh lấy phá quân động nhắm n g a khí bình thản bởi vì trò hay vừa mới bắt đầu hắn m n g đầu ánh mắt nhìn về phía nơi xa t ò a kia cao nhất cồn cát phản phất là tại đáp lại hắn nhìn chăm chú cồn cát kia đỉnh chót một cái cơi tại to lớn bọ cặp vương trên l ư n g thân ảnh khôi ngô chậm dài đứng lên cho dù cách vài dặm xa lâm việt cũng có thể cảm nhận được đối phương quăng tới cái k i a như là như thực chất tham lam cùng sát ý xa phỉ đầu mục xa hạt rốt cục kìm nén không được tự mình hạ trợ chương 26 phong bạo nhãn trước huyết sắc địa b ả n một chương 26 phong bạo nhãn trước huyết sắc địa b ả n một một canh giờ cuối cùng tại trong yên tĩnh như chết trôi qua giữa thiên địa dị tượng đạt đến đ ỉ n h phong tựa như một màn ngày tận thế tới nhạt dạo màu đỏ s ậ m từ quăng như là sền sệ huyết dịch đem trọn vùng trời không triệt để nhổ dần vô số đạo g ữ tợn màu bạc tím điện xa tại quần quận trong tầng mây múa may của loạn bọn chúng lẫn nhau dây dưa va chạm dung hợp cuối cùng hội tụ thành một mảnh vô biên vô tận hải dương lôi điện phát ra ngột ngạt mà kiềm chế gào ghét trong không khí tràn ngập nồng đậm kim loại mùi tanh cùng ô độ h n khét lẹ khí tức mỗi một lần hô hấp đều giống như tại n u ố t đ u n g đỏ lưới dao phong bạo trung tâm bước kia nguyên bản sừng sững sừng sững kết nối thiên địa to lớn tường cát giờ phút này bắt đầu lấy một loại chậm chạp mà không thể kháng cự tư thái xoay chậm chậm h ạ t c ắ t ma sát h ạ t c ắ t phát ra ước vạn sinh linh trước khi chết giống như kêu gen một cái cự đại đến làm lòng người sinh tuyệt vọng khủng bố vòng xoáy như vậy thành hình nó thôn vệ lấy tia s phản phất là thông hướng cựu l ũ địa g ụ c lối b ả o mà tại cái kia bị diệt vòng xoáy chỗ sâu nhất hết t h ả cùng bạo cùng hỗn loạn điểm cuối cùng một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay tản ra nhu h ò a v ầ n g sáng màu ngà sữa chất lỏng ngay tại lẳng lặng ngưng tụ thành hình nó phản phất là cái này tận thế trong bức họa duy nhất t h á n h khiết đồ vật mỗi một lần nhịp đập đều tản mát ra làm cho người thần hồn rung động sinh mệnh k h í t ứ c địa từ nguyên sữa ngay tại nó triệt để ngưng thực trong nháy mắt đó phản phất có một đạo y mắng hiệu lệnh một đạo nguồn gốc từ tham lam bản năng luật pháp v a n vọng toàn bộ hồng xa lĩnh giống giết bảo v tất cả ẩn nút đã lâu loài săn mồi bọn họ tại thời khắc này triệt để lâm vào điên cuồng mười mấy tên tu vi từ luyện khí đến trúc cơ hậu kỳ khác nhau x a phỉ hai mắt xích h ồ n g giống như điên cuồng bọn hắn không chế lấy các loại hình thù kỳ quá y ê u thú hất lên nặng nghề cốt giáp cử tích miệng phun nọc độc đất các con r ế t hai cánh triển khai chừng mười t r ư ợ n g kể kể như n là một c ô vỡ đê dòng lũ màu đen từ từng t ừ cái cồn cắt trong bóng tối trào lên mà ra hướng phía lâm việt ba người chỗ lẻ loi trơ trọi cồn cắt phát khởi bỏ mạng công kích mục tiêu của bọn hắn minh xác đến không có khả năng lại minh xác chiến thuật cũng đơn giản gần như Trước tuyệt dùng đối số lâm ư ưu người dưa Phương ợ n thanh mảnh này nhất cạnh tranh, sau đó lại bằng bản sự tranh đoạt cái kia sắp dưa chín cuốn dụng thiên địa chỉ bảo. Phương chỉ, chuẩn g khu duy sau thế, trừ hết đoạt chỉ, kia địa bảo. vực sự cái lại sắp đó l bị. trí việt thanh â m xuyên tấu h qua tiếng gió chuyển đến tỉnh táo đến không mang theo một tia gần sóng hắn sớm đã phụ phục tại một chỗ tỉ mỉ lựa chọn xạ kích trên trận địa trong tay phá quân đánh lén hệ thống băng lãnh kim loại cảm nhận cùng hắn nóng hổi lòng bàn tay hình thành so sánh rõ ràng trong ố n g n ắ m tử mẫu thiên lý nhãn trận ánh sáng lưu chuyển đem phía giới hỗn loạn chiến trường cắt chém thành từng cái rõ ràng ô b ô n theo hắn bóp v à súng tử vong nhạt dạo nơi này k ắ c tấu vang Thanh. một tiếng cùng bốn bề lôi m i n h hoàn toàn khác biệt thanh thúy mà trí mạng bạo hưởng sẽ rách không khí đây không phải là bình thường tiếng súng mà là linh năng bị độ cao áp suất sau trong nháy mắt buộc phát gầm h ế t xông lên phía trước nhất một đầu t r ừ n g to bằng núi nhỏ tu vi đã đạt chúc cơ trùng kỳ thiết giáp tê như yêu thú đang túi đầu chuẩn bị phát động thiên phú thần thông của nó sóng cắt b a chạm nhưng mà động tác của nó im bặt mà dừng không thể phá b ỡ ngay cả t r u n g giai pháp khí đều khó mà dung chuyển s ư ơ n g sọ như là bị thiết truy đập chúng như dưa hấu trong nháy mắt vỡ ra hồng bạch đồ bất hỗn hợp có linh quang mảnh vỡ phóng lên tận trời nó thân thể khổng lồ bởi vì quán tính lại sông về trước mấy chục mét cuối cùng ở bang ngã xuống đất trên mặt cắt cày ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh ven đường đụng ngã là bảy tám tên né tránh không kịp x a phỉ một kích mất mạng một màn kinh khủng này để công kích dòng lũ xuất hiện sát nang ngưng trệ p r a n h p r a n h p r a n h lâm việt không có cho bọn hắn bất luận cái gì suy nghĩ thời gian tiếng súng liên miên bất tuyệt mỗi một lần vang lên đều tất nhiên có một tên công kích phía trước x a phỉ hoặc yêu thú ứng thanh ngã xuống hắn xạ kích không phải không có ý nghĩa đồ sát mà là trải qua tinh vi tính toán điểm chiến thuật giết một tên chính nắm b ư ớ t phát q u y ế t quanh thân linh quang phung trào hiển nhiên chuẩn bị thi triển phạm vi lớn pháp thuật trúc cơ trùng kỳ tu sĩ chỗ mi tâm nổ tung một đoá hoa máu mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thẳng tắp hướng ngã sau đi một tên cưới tại cự hạt trên lưng cờ lệnh trong tay vung đẩy chỉ huy bảy thú thú tu cầm cờ cánh tay bị toàn bộ đập gãy đau nhức kịch liệt để hắn từ hạt trên lưng lan xuống trong nháy mắt bị chính mình dưới trướng mắt khống chế yêu thú dâm thành thịt nát một tên cầm trong tay thắt thuẫn thoạt nhìn là trong đội ngũ kiên thuận chẳng hắn ngay cả người mang thuẫn bị một viên đặc chế phá giáp đạn đánh cho bay rớt ra ngoài tấm chắn chia năm xẻ bảy n g ự c xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng lâm việt mỗi một lần xa kích cũng giống như cao cấp nhất bác sĩ phâu thuật giao giải phâu tinh chuẩn lanh gốc hiệu suất cao c ắ t địch nhân thế trận sùng phong mấu chốt tiết điểm tan giã lấy bọn hắn tổ chức cùng sĩ khí mà tại cồn cắt phía dưới cái kia đạo duy nhất chật hẹp cửa thông đạo mộ dung tuyết như là một tôn đấm máu chiến thần v ư ơ n g vàng đính tại nơi đó nàng thân mang món kia bị lâm việt chữa trị sau lưu vân huyền giáp ngày bình thường hiện hiện là lưu l o t võ giả kinh trang giờ khác này ở linh lực thôi mơ hồ có huyền quy hư ảnh vờn quanh quanh thân trong tay nàng trôi kia ra truyền trường đao giờ phút này đã hóa thành một đạo xích hồng sắc tấm lụa mỗi một lần vung chặt trên lưới đao đều sẽ phun ra một mảnh do xích d i ễ m chiến thuyền linh lực ngưng tụ mà thành hỏa nhận như là cồn u g bạo thủy triều sắp thành phiến đê giai xa phỉ cùng yêu thú đánh bay ra ngoài trên mặt cắt lưu lại từng đạo cháy đen vết tích đối mặt những cái kia r a dày t h ị t béo không sợ chết yêu thú có thể là nắm giữ cường đại phòng ngự pháp khí tu sĩ nàng tay trái thanh kia tạo hình thô k ệ c g i ữ tận lòng tức súng bắn đạn ghét h ì sẽ phát ra một tiếng đinh nhét vào lấy pha phiến linh sa đạn họng súng phun ra một đạo báo kim loại trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân hộ thân linh quang phá tan thành từng mảnh mà khi gặp được khó giải quyết xương cứng lúc nàng sẽ không chút do dự thay đổi lòng nha độc đầu đạn dùng đơn giản nhất thu bạo phương thức đem hết t h ể có can đảm ngăn cản tại trước mặt nàng chướng ngại vật oanh thành mảnh vỡ một người một thương một xa một gần nhất tính nhất động một công một thủ lâm việt phụ trách tinh chuẩn điểm sát giá cao giá trị mục tiêu như là khống chế bán cờ kỳ thủ nằm trong tay toàn bộ chiến trường thiết ấu mộ dung t u y ế t thì phụ trách thanh lý chen trúc mà tới ta binh như là không thể phá vỡ t ư n g thành gắt gao phối hợp của bọn hắn tại đã trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm sau sớm đã đạt đến không chê vào đâu được cảnh giới trong lúc nhất thời mảnh này nho nhỏ của cát lại thật thành một đạo không thể vượt qua tử vong phòng tuyến dưới cồn cắt thi thể càng chất trồng lên rất nhanh liền bày khắp thật dày một tầng máu tươi đem cắt vàng nhuộm thành màu đỏ sậm nồng đậm mùi máu tươi hỗn hợp có khói lửa làm cho người b u ố n nôn s a hạt đứng ở to lớn hạt vương trên lưng từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy hắn tấm tia dãi dầu xương gió gương mặt giờ phút này âm chầm đến sắp chảy g i nước hắp ho tính cả cái kia từ đầu đến cuối chưa t ừ n g x u ấ t thủ trận pháp sư cũng b ẹ n vẹn ba người có thể buộc phát ra khủng bố như thế đến làm cho người hít thở không thông sức chiến đấu nhất là cái kia giấu ở chỗ tối đánh xa tay sử dụng loại kia chưa bao giờ nghe pháp ký đơn giản chính là tất cả tu sĩ ác ngộng loại kia cực xa công kích khoảng cách loại kia không nhìn hộ thân linh quang khủng bố lực xuyên đấu loại kia xuất quỷ nhập thần góc độ công kích để dưới tay hắn bọn này kẻ l i ề u mạng vẫn lấy làm kiêu ngạo hãn dũng cùng nhân số ư thế biến thành một cái buồn cười biêm ngắm một đám phế vật hắn đệ n é lựa giận thất mắng một câu rốt cục triệt để mất kiên trì. hắn không có khả năng chờ đợi thêm nữa phong bạo nhãn bên trong địa từ nguyên sữa ánh sáng càng ngày càng thịnh đã nhanh muốn hoàn toàn thành hình chương hai mươi sáu phong bạo nhãn trước hết u y sắc địa b ả n d hai chương hai mươi sáu phong bạo nhãn trước hết u y sắc địa b ả n d h a lại như thế kéo dài thêm một khi dẫn tới mặt khắc càng khó chơi hơn ra hỏa thì như cái này ma mà... h u y ê n chi mặc chỗ sâu mặt khắc kim đăng kỳ lao q u á i v ậ t chuyện kia liền thật phiền thoái ba người các ngươi cho ta c u ố n lấy nữ từ kia không cầu giết chết chỉ cần ngăn chặn xa hạt đối với bên người còn sót lại ba tên khí tức hùng hồn nhất trúc cơ hậu kỳ tâm phúc hạ lệ bọn hắn là hắn là hắ những người khác đều cho lão tử nghe hắn bỗng nhiên để cao âm lượng trong thanh â m quán chú kim đan kỳ h u áp bất kể bất kỳ giá nào dùng các ngươi pháp thuật dùng các ngươi phụ lục đem mảnh kia cồn cắt cho ta săn bằng đem cái kia giấu đầu lộ đuôi bọn chuột n h ắ t cho ta bắt tới đánh thành cho là đại vương sự uy hiếp của cái chết cùng đối với bảo vật tham lam để còn lại xa phỉ lần nữa cố lấy r ú n g khí lần này bọn hắn hoàn toàn thay đổi chiến thuật không còn là ngốc nghiết tuyến tính công kích mà là phân ra hơn phân nửa người phân tán ra đến bắt đầu dùng viễn trình pháp thuật cùng áp đáy hòm phụ lục đối với lâm việt khả năng ẩn thân toàn bộ đỉnh cồn c ắ t bộ tiến hành không khác biệt báo hòa thức hỏa lực bao trùm ăn mòn bao cát địa thứ liên hoàn trận hoán độc cốt mâu trong lúc nhất thời tiếng nổ mạnh tiếng oanh minh tiếng rít bên thai không dứa, màu vàng đất s ó n g cát độc vụ đen nhánh trắng bệnh cốt mâu sinh hồng h ỏ a cầu các loại pháp thuật quan g mang đan vào một chỗ đen toàn bộ đỉnh cồn c ắ t bộ đều bao p h ủ tại khói bụi cùng hủy diệt trong ngọn lửa lâm việt tình cảnh trong nháy mắt trở nên chật vật kịch liệt bạo tạc không ngừng ở bên cạnh hắn nhấc lên nóng dực khí lãng cùng vẩy ra cắt đá để hắn không thể không thể không tấp ngập hắn nhất định phải đang n h ả y tranh công kích khoảng cách từ trong đủi mù tìm kiếm cái kia thoáng qua tức thì xạ kích cửa sổ mỗi một lần khai hỏa đều trở nên không gì sánh được c h â n quý mà chính diện chiến trường mộ dung tuyết cũng chịu đựng trước nay chưa có áp lực thật lớn cái kia ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều là thần kinh bách chiến lao thủ phối hợp an ý một người chủ công phi kiếm xảo trá tàn nhẫn một người chủ phòng thế ra một mặt tâm chắn mai r ù a vững ư như b ả n thạch còn có một người thì du tẩu ở mọi vi không ngừng phóng thích các loại trầm trạc t ó i n g ư c loại pháp thuật cực đại hạn chế mộ dung tuyết hoạt động không gian mộ dung t u y ế t trường đao trong tay cùng long tức giao thế gầm thét trong lúc nhất thời lại cũng bị áp chế đến luống cuống tay chân lưu vân huyền giáp quang mang lúc sáng lúc tối mấy lần đều hiểm tượng h o à n sinh ngay tại chiến cuộc lâm vào ràng co cây cân tựa hồ bắt đầu hướng xa phỉ một phương nghiêng thời điểm một mực ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền thôi diễn phong bạo biến hóa phương chỉ đống nhiên m g m đầu lên s á t mặt của nàng có chút tái nhận nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người ngay tại lúc này phong nhãn lối vào định từ quan phong bạo xuất hiện một phần bạn hơi thở đình trệ đây là duy nhất xin lộ chỉ có một khắc đồng hồ thời gian bỏ lỡ liền lại không có cơ hội thanh âm của nàng đội vàng mà kiên định ta nhất định phải tiến bảo cơ hồ là tại cùng thời khắc đó một mực đem bộ phận tâm thần tập trung vào phong nhan biến hóa x a hạt con người đông nhiên co r ụ t lại tại phương chỉ khởi hành một sát na p i a hắn cũng động kim đan trung kỳ thực lực tại thời khắc này toàn diện bộ c phát lại không nửa phần giữ lại thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ lưu lại một cái dần dần tiêu tán tàn ảnh cả người hóa thành một đạo mau lẹ vô cùng tiên chấp màu vàng đúng là hoàn toàn không thấy chính diện thảm liệt chiến trường lấy một cái cực kỳ xảo trá hoàn toàn ngoài ý liệu góc độ từ cánh bên vòng qua lao thẳng tới vừa mới cất bước phương chỉ h á n biết rõ loại này thiên địa linh vật ai cái thứ nhất tiếp xúc ai liền chiếm tuyệt đối tiên cơ h á n tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhúng c h ạ m mơ tưởng g ầ m lên giận dữ không phải tới từ bị ba tên cao thủ kéo chặt lấy mộ dung tuyết mà là đến từ mảnh kia bị pháp thuật a n h tạc đến cảnh hoàn g tán khắp nơi khói bụi tràn ngập c u ố n cắt đ ỉ n h t r ó t một bóng người phóng lên tận trời không nhìn phía dưới p h á p tắc trói buộc cứ như vậy c h ố n g dốc trôi nổi tại giữa không trung cồn phong gợi lên lấy hắn áo bảo bay phất phối một cô thuộc về kim đan chân nhân khí thế mênh mông như là một toàn đ i lớn ở vang đặt ở, ở đây trong lòng của mỗi người là lâm việt b a y phi hành là kim đan chân nhân t r ờ i ạ cái kia ám sát người của chúng ta là kim đan sợ hãi như là đáng sợ nhất ô dịch trong nháy mắt chuyển khắp tất cả xa phỉ trong lòng tại ma h u y ề n chi mạc cái này được n ụ c cường t h ự c thế giới tàn khốc bên trong trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ ở giữa có một đạo không thể vượt qua là trời đó chính là phi hành không có khả năng phi hành trúc cơ kỳ tại có thể ngự không mà đi c h i ế m cứ tuyệt đối quyền không chế bầu trời kim đan chân nhân trước mặt chính là một đám dê lợi làm thịt bọn hắn trước đó tất cả dũng khí tất cả tham lam tại thời khắc này bị cái kia đạo trôi nổi tại không trung thân ảnh trong nháy mắt đánh chúng vỡ nát sợ cái gì bất quá là vừa mới bước vào kim đan sơ kỳ khí tức bất ổn s a hạt ồn bạo thân hình ở giữa không trung có chút dừng lại giữ tợn gà o t h é t quanh thân cắt vàng c ủ n quận kim đan trung kỳ uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra cùng lâm việt địa vị ngang nhau lâm việt treo ở không trung mà không biểu tình trong tay hắn phá quân cái kia dáng dấp khoa trương nòng súng sớm đã khóa chặt s a hạt thân ảnh đây là hắn lần thứ nhất tại đám người này trước mặt không giữ lại chút nào triển lộ chính mình kim đan kỳ tu vi vì cái gì chính là giờ khắp này trí mạng uy hiếp cùng cái kia nhất định phải tranh thủ được một hơi thời gian đột nhiên một cỗ b ă n g lanh thấu xương tử vong nguy cơ như là thép bội hung hăng đâm vào xa hạt thức hại đó là một loại bị thiên địch để mắt tới cảm giác một loại thần hồn đều tại run sợ khóa chặt cảm giác để ra đầu hắn trong nháy mắt nổ tung hắn không chút do dự từ bỏ chặt đường phương chỉ trở tay từ trong túi chữ vật lấy ra một mặt phong cách cổ xưa che kín huyền áo đường vân đen nhánh rác b ỏ cạp t â m t r á n đúng là hắn chém giết một đầu khắc kim đan kỳ yêu bọ cạp hậu luyện chế bản bệnh pháp bảo huyền hạt b í c lũy hắn đem toàn thân kim đan linh lực điên quần quần quân ch một viên là kim đan tu sĩ chuẩn bị trải qua đặc thù cải tạo phá rác đạn thoát nòng súng mà ra mang theo tiếng rít thê lương hung h ă n g đâm vào rác bọ cạp chiến thuẫn một tiếng đinh thái nhức bóc phảng phất muốn đem người mảng n h ị x é rách tiếng bang truyền khắp toàn trường không thể phá vỡ huyền hạt bích lũy phát ra một tiếng gào thét mặt ngoài quang mang cùng thiểm lại bị nạnh sinh sinh đánh cho bay rớt ra ngoài xa hạt cả người bị cái kia cũ không cách nào chống lại to lớn động năng mang theo giống một cái bao tải rách giống như bị oanh ra xa vài trục trượng cổ họng ngọt, ngọt cũng nhịn không được nữa phun ra một miệm lớn huyết dịch màu và nóng h ắ n ngăn trở nhưng cũng triệt để đã mất đi ngăn cản phương chỉ cuối cùng cơ hội chính là cái này ngắn ngủi một hơi t r í hoãn phương chỉ thân ảnh đã hóa thành một đạo quyết nhiên lưu q u a n g dứt khoát quyết nhiên xông vào cái kia cồn g bạo báo từ phong nhãn bên trong trong nháy mắt bị vô tận cắt đụi cùng lôi quang vươn mất a s a hạt phát ra một tiếng g i ã thu sắp chết giống như g ầ m thét hắn ổn định thân hình hai mắt xích hồng như máu nhìn chằm chặp giữa không t r ú n g cái kia đạo cầm thương thân ảnh đến miệng con vịt cứ như vậy bay tất cả tính toán tất cả chờ đợi tất cả hy sinh tại thời khắc này đều tan thành b ằ n nước tất cả lựa giận tham lam, khuất nhục cùng không căm lòng giờ phút này đều biến thành đủ để phần thiên sát ý thân hình hắn trên không trùng càng không ngừng di động với tốc độ cao để phòng lần nữa bị cái kia quỷ dị pháp khí khóa chặt đồng thời chỉ vào lâm việt thanh âm k h à n dọn g ầ m hét giết hắn cho ta không tiếc bất cứ giá nào cho ta đem hắn từ trên trời đánh xuống ta muốn đem hắn chịu hồn lễ phách chém thành muôn mảnh lâm việt chậm rãi đáp xuống mộ dung tuyết bên người hai người cấp tốc rửa lưng vào nhau hợp thành một cái trận hình phong ngự cảnh giác nhìn xem từ bốn phương t h ẳ hướng mang theo vô tận hận ý cùng điên cuồng một lần nữa xúm lại địch nhân đi lên phong bảo nhãn bên trong phương chỉ sinh tử chưa biết phong bảo nhã s á t cơ từ phía lại không cứu vãn lâm việt cùng mộ dung tuyết lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được phần kia không cần ngôn ngữ kiên quyết sau đó chính là một trận không còn đường lui không có chút nào may mắn chỉ có thể cho đến một phương triệt để nga xuống chân chính tự chiến chương hai mươi bảy tinh lạc là b ả n quân là cờ chương hai mươi bảy tinh lạc là b ả n quân là cờ trên các vàng từ chiến hết sức căng thẳng kết trận bao cắt rào sát trận còn sót lại xa phỉ bọn họ cũng không bởi vì đồng bạn tử vong mà tán loạn ngược lại bị lâm việt hiện lộ kìm đan tu vi khơi dậy trong lòng hung tính cùng tham lam tại ma tuyên chi mạng săn giết một tên kim đan chân nhân nó thu hoạch đủ để cho một cái thế lực nhỏ thoát thai hoàng cốt mười mấy tên tu sĩ cùng nhau gào thét đem linh lực rót vào trong dưới chân đại điện chỉ một thoáng cùng phong gào thét vô số các sỏi bị cuốn lên trên trời hóa thành từng đạo cao tốc xoay tròn xạ lọn quyển phát ra bén nhọn gào thét từ bốn phương tám hướng hướng lâm việt hai người vây kín mà đến xạ lọn quyển không chỉ có che đậy ánh mắt càng ẩn chứa có thể xé rách sắt thép cắt chém chi lực thần thức dò vào trong đó cũng sẽ bị q a y đến vỡ nát đây là xa phỉ bọn họ dựa vào thành danh hợp kích chất pháp chuyên môn dùng để vây rết tu vi cao hơn chính mình cường địch bọn hắn muốn ngăn cách chúng ta trước dùng trận pháp mài chết ngươi mộ dung tuyết thanh â m tỉnh táo không gì sánh được trong tay súng bắn đạn ghém chỉ hướng bên trái không chút do dự bóc cỏ và anh côn bạo bạo liệt đạn nổ tung một lỗ hổng nhưng lập tức liền có c à n g n h i ề u cắt vàng c h ă n vào đ i ề n b à o khe hở ngươi giữ vững chính diện đừng để bọn hắn tới gần lâm việt thanh â m từ sau lưng nàng chuyển đến hắn không tiếp tục lên không ngự a không phi hành mặc dù l ư c u y h i ế p ự m c ư u y hiếp mọi phần nhưng ở loại này che khuất bầu trời trong trận pháp không thể nghi ngờ là b i ế sống hắn ngược lại ngồi s cả người cơ hồ cùng mặt đất hỏa làm một thể trong ông nắm một mảnh mở nhạn hắn nhắm mắt lại từ bỏ thị giác thuần túy lấy kim đan kỳ thần thức đi cảm giác cái kia từng đạo dòng không khí hỗn loạn phía sau ẩ n tàng linh lực ba đậu tìm tới ngươi hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra bóp cỏ t h à n h đạn xuyên thấu hai đạo xạ l ò n quyển khoảng cách tinh chuẩn chúng đích một tên ngay tại duy trì trận pháp hạch tâm trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tu sĩ kêu kêu lên một tiếng đau đớn ngựa mặt lên trời ngã quỵ hắn phụ trách khu vực xạ lọn q u y ể vận tốc hay rõ ràng trì trệ hắn ở nơi đó dùng lưu hỏa thuật bao trùm. sa hạt thanh â m như là tôi độc đao tại trong gió lốc tiếng vọng sau một khắc mấy chục khỏa hỏa cầu kéo lấy thật dài b ô i lửa như là mưa sao băng giống như đánh tới hướng lâm việt chỗ khu vực lâm việt lăn khỏi chỗ né tránh dày đặc nhất một đợt oanh tạc ngay sau đó dưới người hắn đất cắt đột nhiên sụp đổ một cái g i ữ tận màu đen cắt ngao phá c mà ra thẳng đến hậu tâm của hắn là sa hạt hạt vương yêu thú cùng lúc đó sa hạt bản nhân thì hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ cầm trong tay một thanh trắng bệnh tốt nhất mượn hạt vương nhiệm hộ như quỷ mị lấn đến gần mộ dung tuyết vị này x a phỉ đầu mục chiến thuật mạch suy nghĩ rõ ràng đến đáng sợ lấy đại trận hạn chế đối phương công kích từ xa lấy yêu thú đánh lén kiềm chế bản thể thì tự mình hạ trận cường sát cái kia cận chiến uy hiếp lớn nhất nữ nhân chỉ cần giải quyết hết một cái còn lại cái kia liền không đủ gây sợ mộ dung tuyết trong lòng còi báo động đại t á c cũng đã không kịp trở về thủ nhưng mà ngay tại cốt nhận sắp chạm đến nàng hộ thể linh quang trong nháy mắt một tiếng càng thêm quần bạo tiếng súng tại nàng bên người nổ vang và anh là long tức súng bắn đạn đém nổ súng lại không phải mộ dung tuyết lâm việt đang lăn lộn tránh né sắt na Đúng n là một tay hắn ặ t trong túi chữ vật dự bị lòng tức hướng phía xa hạt trùm quạt lên lòng linh hướng phương hướng, đánh hình phiến đạn. ra bao chữ vực phía khu phá h dự bị xa xa căn bản không có trông cậy vào một thương này có thể thương tột được kim đan kỳ x a h ạ t hắn muốn chỉ là trong nháy mắt kia trùng kích cùng cản trở x a h ạ t quả nhiên sắc mặt biến hóa cốt nhận không thể không quay lại trước người mua ra một đạo kín không kẽ hở lưỡi đ a o tưởng đem lại bộ phận huyền thiết cắt ngăn lại chính là cái này một phần ngàn hơi thở dừng lại phá quân tiếng súng lại lần nữa văng lên một viên đặc chế phá giáp đạn sát hạt vương cự n a o bay qua tinh chuẩn bắn chúng con yêu thú kêu mắc ép t hạt vương phát ra một tiếng thống khổ tê minh thân thể cao lớn điên cuồng bố néo đem xa hạt trận hình triệt để đảo loạn làm tức lắm mộ dung tuyết trong mắt dị sắc liên tục nắm lấy cơ hội tay trái súng bắn đạn đ é m tay phải t r ư ờ n g kiếm như là một đoàn thiêu đốt liệt diễm phản công hướng xa hạt trong lúc nhất thời ba người một thú tại mảnh này trong báo cát triển khai nguyên thủy nhất m á u t a n h nhất chém giết lâm việt không còn cố định tại một chút mà là giống như quỷ mị tại trên cồn cắt du tẩu mỗi một lần súng v ă n lên đều mang ý nghĩa một tên sa phỉ nga xuống có thể là đối với xa hạt một lần tinh chuẩn phải dối mộ dung tuyết thì chính diện đ ố i cứng đem chúc cơ hậu kỳ tu sĩ cường hành thực lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế đúng là bằng sức một mình tạm thời chế trụ nén dẫn xuất thủ x a hạt nhưng x a phỉ nhân số thực sự nhiều lắm lâm việt linh lực tại kinh nghiệm thực chiến già dặn x a hạt kiểm chế bên dưới phi tóc tiêu h a o mộ dung tuyết trên thân cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương sâu tới xương、Phúc. mộ dung tuyết là tránh né x a hạt một k í c h trí mạng bị một tên khác x a phỉ phi đao phá vỡ cánh tay máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay á o sa hạt trong mắt lóe lên một vòng nhe g i n g cười hắn thấy được thắng lợi ánh dặng đông nhưng mà vào thời khắc này giữa thiên địa tất cả thanh â m phảng phất đều bị một cái bàn tay vô hình trong n g á y mắt chặt đứt gào thét xạ lòn quyển dừng lại côn bạo từ quan g tiêu tán vậy ngay cả tiếp thiên phong bạo to lớn mắt như là như khí cầu bị đ â m thủng vô thanh vô tức tan ra ra một bóng người lẳng lặng lơ lửng tại phong bạo trung tâm là phương chỉ hai tròng mắt của nàng đóng chặt quanh thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động kinh người chỉ là tại nàng dưới chân từng đạo mắt trần có thể thấy do quan mang tạo thành đường cong chính lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng về toàn bộ chiến trường làm chản hoành n h d ọ theo trong k h o ả n khắc răng khắp nơi tia sáng liền đem phương v i ê n vài dặm khu vực hóa thành một phương bàn cờ to lớn đây là cái gì một tên sa phỉ hoảng sợ phát hiện dưới chân mình sáng lên một cái binh ô u vông vô luận hắn dây ruổi như thế nào hai chân đều giống như bị hàn ngay tại chỗ không thể động đậy sa hạt càng là tê cả ra đầu hắn cảm giác đến một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn thân linh lực trong cơ thể vận chuyển tốc độ đúng là bị chống g ô n g áp chế ba thành hắn cúi đầu nhìn lại chính mình chính xử tại một cái đem bị phía trên thiên kim đâu nàng kết đan tiên kim đâu hắn phát ra không dám tin gạo thép lời còn chưa dứt trong bầu trời từng đạo do thuần túy trận văn tạo thành kỳ dị kiếp lôi ẩm v a n g đánh xuống phương chỉ chậm rãi mở hai mắt ra trong đôi trong mắt kia phá ả phất có vô số ngôi sao đang sinh d i ệ t thô diễn nàng chỉ là nâng tay phải lên nhẹ nhàng chỉ vào không trung lạc tử đổi vị giảm lực trên bàn cờ quang mang lưu chuyển cái kia đủ để đánh chết bình thường kim đan trận pháp kiếp lôi lại giống như là đụng phải một mặt vô hình vắng t r ư ở n g bị hơi hận dẫn đạo hướng một bên đánh vào không có một hai trong đất cát kim đan đã thành một viên mặt ngoài khắc đầy tinh thần quỹ tích cùng bàn cờ cách tuyến tinh la kỳ bản đ ă n ngay tại đan điển của nàng bên trong xoay chầy chầm, chầm. nên kết thúc phương chỉ ánh mắt rơi vào sa hạt trên thân thanh â m của nàng thanh lãnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán thiên la địa võng thu nàng nắm ngón tay nhẹ nhàng một nắm ông toàn bộ bàn cờ chiến trường quan g mang đại tác vô số đạo trận p h á p đường con phóng lên tận trời trong nháy mắt bệnh thành một tấm tre khuất bầu trời lười lớn hướng phía trung tâm sa hạt đột nhiên qua b ả o không sa hạt cảm giác mình giống như là lâm vào mạng n h ệ n phi t r ù n g bốn phương tám hướng đều là vô cùng vô tận trói buộc chi lực huyễn tượng mọc thành bụi trọng áp như núi hắn liều mạng thôi động linh lực lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái lưới kia càng thu càng chặt hắn bị nhốt rồi dù là chỉ có một hơi nhưng đối với lâm việt tới nói một hơi đầy đủ một đạo sát ý lạnh như băng đã sớm đem hắn một mực khóa chặt xa hạt tuyệt vọng ngầm đầu chỉ thấy nơi xa cái kia đen ngòm họng súng cùng ống nhăm sau cặp kia không dậy nổi gợn sóng con mắt phanh tiếng súng thành trên vùng chiến trường này sau cùng t ắ t chuyển chương hai mươi tám b i ể n cắt chỗ sâu người kể chuyện chương hai mươi tám b i ể n cắt chỗ sâu người kể chuyện xa hạt đầu lâu nổ tung thi thể không đầu từ hạt vương trên lưng chán nạn t r ư xuống chủ xoáy bỏ mình tấm kia do trận pháp tạo thành thiên la địa vong cũng theo đó tiêu tán còn sót lại sa phỉ bọn họ như ở trong ngộng mới tỉnh nhìn xem bộ thi thể kia lại nhìn một chút treo ở giữa không t r ú n g thần sắc đạm mạc phương chỉ cái cuối cùng suy nghĩ may mắn cũng triệt để vỡ nát là là hai b ị kim đàn chân nhân chạy a không biết là ai phát ra một tiếng thê lương thét lên tất cả sa phỉ trong nháy mắt tan tác như chìm mông lộn ngào hướng lây bốn phương tám hướng bỏ chạy hận không thể cha mẹ đà sinh hai cái chân lâm việt không tiếp tục đuổi bắt hắn đi đến mộ dung tuyết bên người từ trong túi chữ vật lấy ra một bình đan dược đưa tới trước xử lý vết thương mộ dung tuyết gật gật đầu tiếp nhận đan dược nhìn xem từ không trùng chậm rãi rơi xuống phương chỉ trong mắt tràn đầy sợ h ã i thán phục cùng hiếu kỳ phương chỉ người cái này là cái gì kim đan cũng quá lợi hại đi phương chỉ sắc mặt có chút tái nhợt h i ệ n nhiên vừa rồi b ỗ n g chốc kia đối với nàng tiêu hao rất nhiều nhưng tinh thần lại trước n à y chưa có tốt nàng mỉm cười lắc đầu chỉ là lấy chút xả o thôi đạo của ta đang tính không tại chiến nàng nhìn về phía xa hạt thi thể lông mày cao lại người này trong túi chữ vật có lẽ có chúng ta thứ cần thiết lâm việt đi lên trước thuần thục bắt đầu quét dọn chiến trường sa hạt không hổ là một phương tiêu hùng trong túi chữ vật đ ố n g linh thạch tích như núi các loại pháp khi đan dược c à n g là không ít ngoại trừ lâm việt còn tìm đến một phần tàn phá địa đồ bằng g i a thú phía trên dùng chu sa tiêu ký lấy mấy cái địa điểm đặc biệt bên trong một cái thình lình vẽ lấy một tòa phiêu phủ ở đám mây thành thị t h ậ n lâu cổ thành lâm việt đem địa đồ đưa cho phương chỉ phương chỉ tiếp nhận địa đồ lại từ trong túi chữ vật của chính mình xuất ra một bản ố vàng tạp ký hai tướng so sánh cuối cùng chỉ hướng trên địa đồ một cái giọt nước tiêu ký chúng ta linh lực tiêu hao đều rất lớn cần trình đốn k i mất hoán tạp ký bên trong đề t ạ qua cây bên này có một chỗ sông ngầm dưới lòng đất hình thành ốc đảo là hồng sa lĩnh bên trong duy nhất địa phương tuyệt đối an toàn ba người làm sơ thương nghị liền quyết định tiến về ốc đảo tu c h ì n h phương chu số một trong chiến đấu nhận lấy một chút tác động đến nhưng chủ thể kết cấu không ngại lâm việt đơn giản chữa trị sau phi chu lần nữa xuất phát hướng phía địa đồ tiêu ký phương hướng bay đi ước chừng nửa ngày sau phi chu dưới cắt vàng dần dần mỏng manh trong không khí nhiều một tia như có như không ước t á t khí tức lại bay thời gian đốt một nén hương một mảnh cùng chung quanh hoang mạc không hợp nhau xanh biết rốt cụt xuất hiện tại ba người trước mắt đó là một chỗ to lớn cồn cắt lõm phản p h ấ t bị thiên ngoại vẫn thạch đập ra h ồ to đ á y h ồ lại là một mảnh sinh cơ g i ạ n giá ốc đ ả o thanh tịnh hồ nước như một khối bích ngọc hàm n ạ n g trong đó bên hồ bóng cây t r ậ t trờn thậm chí có thể nghe được thanh thúy chim hót thật thân kỳ mộ dung tuyết nhịn không được cảm thán ba người đem phi chu rừng ở ốc đ ả o biên giới đi bộ đi vào nơi này linh khí mặc dù không tính nồng đậm lại mang theo một cỗ thấm vào ruột gan ôn h u ậ n có thể chậm rãi bình phục tu sĩ thể nội bởi vì chiến đấu mà sao động linh lực làm cho tâm thần người yên tĩnh dọc theo bên hồ đi chỉ chốc lát một gian đơn sơ nhà lá xuất hiện tại trong tầm mắt phong trước một cái râu tóc bạc trắng lao ông chính đưa lưng về phía bọn hắn ngồi chung một chỗ thất gỗ bên trên dùng một cây tiểu đ a o không nhanh không chậm điều khắp cái gì lâm việt trong lòng r u lên thân thức bỏ qua lại như bùn trâu vào biển lại mảy may dò xét không ra sâu cặn của đối phương hắn lập tức hướng hai người đưa cái ánh mắt ra hiệu cẩn thận ba người thả nhẹ bước chân chậm rãi tới gần còn chưa chờ lâm việt mở miệng lao ông kia liền cũng không quay đầu lại phát ra một tiếng khản khản tra hỏi ở xa tới khách nhân là muốn hỏi đường hay là muốn lấy uống miếng nước thành âm không lớn lại rõ ràng chuyển vào ba người trong hai lâm việt trong lòng giật mình d ừ n g bước lại cung kính chắp tay hành lễ tiền bối chúng ta dọc đường nơi đây linh lực tiêu hao quá lớn muốn tại này chỉnh đốn một lát không biết phải chăng là sẽ đánh nhiều đến n g à i lao ông không có trả lời ngay trong tay đ a o khắc vẫn như c ũ không nhanh không chậm đ ộ n g lên mảnh gỗ vụn tuôn rơi rơi xuống một lát sau hắn mới chậm rãi quay đầu một đôi con mắt đục n g ầ u tại ba người trên thân vào qua cuối cùng tại lâm việt bên h ồ n g cây cân lợi kiếm trên mặt nhẫn dừng lại thêm nửa g i â y lát ngồi đi hắn chỉ chỉ bên người mấy cái thất g ô thanh âm bình thản nơi này không thuộc về bất luận kẻ nào muốn lợi bao lâu thay mặt bao lâu hắn tự xưng s a ông làm mảnh ốc đảo này duy nhất cư dân ba người theo lời tòa hạng bầu không khí nhất thời có chút hiên lặng mộ dung tuyết b ố n định mở miệng lại bị phương chỉ ánh mắt ngăn lại phương chỉ ánh mắt rơi vào s a ông trong tay trên m ộ t đ i ê u cái kia rõ ràng là một tòa tính xảo trôi nổi tại đám mây thành thị mô hình cùng bọn hắn trên địa đồ b ẽ ra t h ậ n lâu cổ thành lại giống nhau đến bảy tám phần trong nội tâm nàng khẽ động nhẹ giọng hỏi trong tay tiền bối trô khắc đồ vật sinh động như thật hẳn là chính là trong truyền thuyết thật lâu cổ thành xa ông điêu khắc động tác n ư ợ c lại trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia kỳ dị ánh sáng hắng n g đầu nhìn một chút phương chỉ lại nhìn một chút lâm v i ệ t đống như cười lộ ra một ngụm rơi đến không sai biệt l ắ m răng lại là một đám đuổi theo hư vô bọn nước hải tử hắn đem trong tay m ộ t điêu nhẹ nhàng đặt ở trên đùi phảng phất tại hồi ức lấy cái gì muốn nghe một cái liên quan tới nó cố sự sao lâm v i ệ t cùng phương chỉ lướt nhau cùng nhau ngồi thẳng người bán bối x i n lắng hay nghe xa ông cầm lấy m ộ t điêu nhẹ nhàng đốt be chậm rãi mở miệng các n g ư h i biết thật lâu cổ thành sao c h u y ê n t u y ế t đây không phải là chúng ta thế giới này tạo vật cực kỳ lâu trước kia có một vị si tình thành chủ vì truy tìm hắn mất đi người yêu dốc hết toàn thành trí lực tạo ra được một chiếc có thể vượt qua tinh h ả i t h u y ề n lớn đáng tiếc thuyền vừa rời cảng liền gặp được thiên vẫn thiên vẫn lâm việt trong lòng hơi động cái từ này h ắ n tại thanh một môn trong cổ tịch g ặ p qua đối với thiên vẫn xa ông n ữ khí trở nên có chút phiêu hốt chính là trên trời rơi xuống tới một cái đại đông tây nện xuyên thương huyền giới trời có người nói đó là thiên ngoại tà ma cũng có người nói đó là một kiện đến từ tiên giới trí bảo không ai nói rõ được chỉ biết là từ ngày đó trở đi thật lâu cổ thành liền mê thất tại thời không loạn lưu bên trong chỉ ở đặc biệt thời gian mới có thể tại vùng sa mạc này trên không bỏ ra nó hư hào cái bóng sa ông bưng lên một bên c h a n t r à nhấp một miếng tiếp tục nói mà cái k i a t i ê n vẫn chi địa càng là thành c ấ m khu nghe nói nơi đó thời không rối loạn p h á p tác sụp đổ nguyên anh tu sĩ đi vào đều có thể mê thất trong đó cũng không thể ra ngoài được nữa chuyện xưa của hắn bình thản mà kéo dài lại làm cho lâm việt ba người nghe được tâm thần chấn động những bí văn này sa không phải tu sĩ tầm thường có khả năng biết được chương hai mươi chín thất lạc mộ dung tuyết chương hai mươi chín thất lạc mộ dung tuyết bóng đêm như mực đem biển các khô nóng đều nước hết chỉ để lại thấm vào ruột gan ý lạnh ú c đào tĩnh mịch nước hồ tạ i thưa thất dưới ánh sao hiện ra lăn tăn ánh sáng nhạt trong nhà lá cắt ông sớm đã không một tiếng động phá ả phất cùng vùng thiên địa này hòa thành một thể lâm thời dựng trong danh o đ ị a một đống lửa lẳng lặng t i ê u đốt phát ra đôm đ ố t nhẹ băng lên phương chỉ khoanh chân ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên tảng đá hai mắt hơi khép trước người nàng trên mặt đất một bức do linh quang tạo thành hơi co lại bản hưng cờ chính chậm rãi lưu t r u y ề n ba trăm sáu mươi mốt mai điểm sáng quân hưng cờ ở trên đó không ngừng biến nào vị trí thôi diễn một loại nào đó trận phát huyền nào kết đan đằng sau nàng cả người khí chất càng trầm tĩnh như là một khối ôn nhuận mỹ、Ngọc. mặc dù không trói mắt lại làm cho người vô pháp coi nhẹ trong đó liêm ánh sáng lâm việt thì tại doanh địa khác một bên trước người phủ lên một tấm to lớn ra thú phía trên phân loại b ả y đ ầ y từ s a hạt cùng dưới tay hắn nơi đó thu được tới chiến lợi phẩm ánh mắt của hắn cực kỳ chăm chú hai tay ổn định mà linh xảo ngay tại phá giải một bộ s a hạt yêu thú cự ngao cái kia cứng rắn như sát sát ngoài tại hắn đặc chế công cụ bên dưới bị từng tầng từng tầng l ộ ra lộ ra nội bộ phức tạp mà t ì n h vi kết cấu trong con mắt của hắn không có tham lam chỉ có một loại gần như si mê thăm dòmm mà là một kiện chờ đợi hắn phá giải đến từ thế giới khác tình vi máy móc mộ dung tuyết ôm đầu gối ngồi tại bên cạnh đống lửa ánh lửa đưa nàng bên mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối nàng nhìn xem bên kia đã hoàn toàn đắm chìm tại trận pháp thôi diễn bên trong phương chỉ lại nhìn xem bên kia đem một đống máu thịt b ê bét vật liệu coi như chân bảo lâm việt một cỗ khó nói nên lời cảm giác mất mát giống như nước thủy triều đưa nàng báo phủ phương chỉ kết đan lúc một mặt kia vẫn như cũ in dấu thật sâu khắc ở trong óc của nàng lấy thiên địa l à n bàn cờ lấy trận pháp là kích lôi phất tay bố trí xuống thiên la địa võng sẽ không thể một thế kim loại kia khống chế toàn cục bày mưu nghị kê cường đại để nàng cảm thấy từ đáy lòng rung động cùng xa xôi phương chỉ là đoàn đội đại nao trí tuệ của nàng cùng mưu lực là đoàn đội có thể đi đến hôm nay mấu chốt lâm việt là đoàn đội hạch o tâm hắn những cái kia không thể tưởng tượng tạo vật cùng quỷ thần khó lường ám sát là đoàn đội dựa vào sinh tồn t ă n g cơ vậy ta đâu mộ dung biết đối u đầu nhìn một chút trường kiếm trong tay của chính mình cùng t h a n h kia tạo hình thô kệch long t ứ c súng bắn đạn kém nàng có thể làm tựa hồ mãi mãi cũng là xông lên phía trước nhất dùng trực tiếp nhất dã man nhất phương thức đi chiến đấu nàng là đoàn đội nào là đoàn đội thuẫn nhưng khi bản cờ triển khai khi chiến cuộc biến thành một trận tinh vi tính toán lúc nàng phát hiện chính mình giống như thành hơn một cái người dư tựa như trước đó vây rết x a hạt nếu không có phương chỉ cuối cùng bố trí xuống lại trận nàng cùng lâm việt chỉ sợ sớm đã linh lực hao hết lâm vào t ử c ụ nàng cảm thấy mình thành trong đoàn đội yếu nhất một vòng cái kia sẽ chỉ công kích hám trận mã phu tại càng ngày càng phức tạp cục diện trước mặt tựa hồ đã không thể giúp cái gì lại ơ n đang suy nghĩ gì lâm việt chẳng biết lúc nào xử lý xong trong tay vật liệu đi tới đưa cho nàng một bát nấu xong bỏ c ạ canh thịt mùi thơm nồng nặc sông vào mũi mộ dung t u y ế t lại không cái gì khẩu vị chỉ là lắc đầu cái này hạt vương thịt là v ậ t đại b ổ đối với trên người n g ư ờ i thường có chỗ tốt lâm việt đem canh thịt đặt ở bên cạnh nàng chính mình cũng tại bên đống lửa tòa hạng lâm việt mộ dung t u y ế t trầm mặc hồi lâu rốt cục nhịn không được mở miệng thanh âm có chút khó chịu ta có phải là rất vô dụng hay không lâm việt ngay tại gậy đống lửa động tác ngừng một lát hắn ngừng đầu thấy thiếu nữ trong mắt mê man g cùng thất lạc cặp kia trong ngày thường luôn luôn thanh tịnh con ngươi sáng lời giờ phút này giống như là b ị kín một tấm sương mỏng hắn không có trả lời ng vì cái gì nói như vậy phương chỉ nàng quá lợi hại mộ dung tuyết thanh âm thấp hơn nàng có thể tính toán hết thảy có thể bố trí x u ố n g như thế c h ậ t pháp mà ngươi ngươi luôn có thể nghĩ đến người khác không nghĩ tới biện pháp làm ra những cái kia kỳ quái nhưng lại uy lực to lớn đồ vật ta sẽ chỉ chém chém giết giết cùng các ngươi so ra ta nàng không hề tiếp tục nói nhưng này phần tự ti lại biểu lộ không bỏ sót lâm việt l ặ n g lặng mà nhìn xem nàng hồi lâu mới chậm rãi mở miệng ngươi có nhớ hay không tại lâm trạch c h i nguyên chúng ta bị thành một môn trưởng l á o truy sát là ai đẻ vào phía trước nhất vì ta tranh thủ bố trí bây dập thời gian mộ dung tuyết nao nao tại long nguyên thành là ai dùng lòng tất tại đầu tường oanh mở một con đường máu chấn n h i ế p tất cả người trong lòng có quỷ trước đây không lâu là ai chính diện kéo lại xa hạt để cho ta có cơ hội từng cái điểm sắt những cái kia xa phỉ lâm biệt ánh mắt thanh tịnh mà chăm chú mộ dung tuyết phương chỉ là kỳ thủ ta là ngoài bàn cờ tay bắn đỉa nhưng bất kỳ một trận chiến tranh đều cần có thể giải quyết dứt khoát phá tan bàn cờ chiến sĩ ngươi cho tới bây giờ đều không phải là yếu nhất ngươi là chúng ta sắc bén nhất đ a o nhọn thiếu nữ đ ố n g nhiên ngần đầu trong mắt tràn đầy khó có thể tin nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình tại lâm việt trong lòng đúng là dạng này định vị có thể nhưng ta tu vi tu vi có thể tăng lên lâm việt đánh gãy nàng nhưng một cái chiến sĩ d ũ khí cùng thiên phú là bẩm sinh ngươi trực giác chiến đấu là ta cùng phương chỉ đều không có đủ nói xong hắn không cần phải nhiều lời nữa chỉ là đem một khối nướng đến tốt nhất bọ cạp thịt kéo xuống đến bỏ vào trước mặt nàng trong bắt đá mộ dung tuyết ngơ ngác nhìn trong chén thịt lại nhìn xem lâm việt bình tĩnh bên mặt trong lòng mảnh kia khói mù phảng phất bị một vệ ánh sáng lặng yên xé mở một lô lớn mấy ngày kế tiếp nàng không còn giống trước đó như thế trầm mặc nhưng lâm xá lại phát hiện nàng tu luyện được so dĩ vang bất cứ lúc nào đều muốn khắc k h ổ mỗi ngày trời chưa sáng nàng liền sẽ một người chạy đến ốc đảo một đầu khác một lần lại một lần diễn luyện lấy tiếng pháp thúc giục linh lực ướt đấm mồ hôi quần áo của nàng linh lực hao hết liền ngồi xuống khôi phục khôi phục liền tiếp theo cái kia cố không chịu thua sức mạnh bên trong thiếu đi mấy phần bị khuất cùng bất an nhiều hơn mấy phần kiên định cùng chấp nhất. lâm việt đem đây hết thể nhìn ở trong mắt không tiếp tục đi thuyết phục cái gì hắn chỉ là tại chỉnh lý chiến lợi phẩm lúc tiên lặng đem mấy khối thu được tới tản ra xích hồng sắc ánh kim loại xích đồng cắt cùng mấy cây từ hạt vương phần b ô i phá dài xuống l ó e ra ánh sáng nhạt phong hạt đôi gai cẩn thận từng ly từng tí thu vào túi chữ vật của chính mình chỗ sâu trời tối người yên khi mộ dung tuyết cùng phương c h ỉ đều tiến vào chiều sâu lúc tu luyện lâm việt lại không có chút nào buồn ngủ hắn một mình đi đến bên hồ tại lòng bàn tay mở ra viên kia cây cân lợi kiếm c h i ế nhẫn các ông lời nói giống một viên đầu nhập mặt hồ cục đá trong lòng hắn khơi dậy mảnh này trời thật là duy nhất sao đối với hắn người xuyên việt này mà nói đáp án của vấn đề này không cần nói cũng biết hắn hít sâu một hơi đem một sợi kim đan kỳ thần thức chậm rãi thăm dò vào trong giới chỉ cùng chúc cơ kỳ lúc cái kia mơ hồ cảm giác khác biệt lần này hắn nhìn đến vô cùng rõ ràng cái kia không còn là một bức đứng im tinh đồ mà là một cái mênh mông băng lãnh để linh hồn hắn cũng vì đó run sợ vũ trụ mô hình vô số điểm sáng tại hắc ám trong bối cảnh trình i mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu cho một thế giới có quan mang sáng trói sinh cơ bừng bừng có thì ảm đạm vô quang tựa như từ vực mà từng đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy phản phất pháp tác cụ hiện hóa hư tuyến đem những thế giới này sâu chối lâm việt nhìn thấy một đ ầ u hư tuyến đang từ một cái ảm đạm thế giới liên tiếp đến một cái không gì sánh được sáng chói thế giới cái kia ảm đạm thế giới sau cùng qua mang chính thuận hư tuyến bị một chút x í u rút đi dung nhập vào cái kia sáng chói trong thế giới để nó biến đến càng thêm l ó a mắt mà bị rút khô tất cả năng lượng thế giới thì triệt để q uy v ề tĩnh mịch tại vũ trụ mô hình bên trong lạng yên g i p tắt cái này chính là quý nhất một loại không cách nào nói rõ hàn ý từ lâm việt xương c u ộ sống dâng lên trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân đây không phải chiến tranh không phải xâm lược mà là một loại cao cấp hơn càng lãnh khốc hơn thu hoạch tựa như người chăn nuôi thu hoạch thành t h u hoa màu toàn bộ quá trình hiệu suất cao tinh chuẩn không mang theo một tơ một hào tình cảm thân thức của hắn tiếp tục thâm nhập sâu rốt cục tại tấm t i a to lớn mạng lưới h ạ c h tâm thấy được một cái tiêu ký một cái do trời bình cùng lợi kiếm tạo thành tiêu ký tịnh hóa tổ chức bọn hắn không phải thế giới nào đó thế lực bọn hắn là vùng vũ trụ này chủ nông trường lâm việt tâm thần t ự c chấn cơ h ộ muốn duy trì không nổi thần thức ổn định hắn nhớ tới chính mình xuyên qua mà đến địa cầu tại cái kia vũ trụ mênh mông mô hình bên trong hắn tìm không thấy bất luận cái gì quen thuộc tọa độ nó ở nơi nào là đã bị thu hoạch hay là căn bản không tại mảnh này nông trường bên trong hắn không còn dám nghĩ tiếp t r ư ớ c nhẫn này là cái kia bị hắn đoạt xá bản tôn lưu lại con tin tín vật ý vị này hắn hoặc là nói bộ thân thể này nguyên chủ nhân vốn là cái này khủng bố kế hoạch một vòng hắn không phải n g o ạ i ý muốn xâm nhập kẻ xung vào mà là trên bản cờ một viên tử vừa mới bắt đầu liền bị an bài tốt quân cờ áp lực lớn như là thực chất xâm nhạc hung hăng đặt ở trong lòng của hắn hắn trước kia cảm thấy chính mình phải đối mặt vất quá là thế giới tu tiên này t ô n g môn cường giả nhưng bây giờ hắn mới hiểu được chính mình chân chính b ị n h nhân là bực nào tồn tại kinh khủng hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía phía doanh địa cái kia hai đạo ở dưới ánh trăng tính m ị c h chập trùng thân ảnh một cái thông minh tỉnh táo một cái nhiệt liệt như lửa các nàng là hắn đi vào cái này băng lanh thế giới sau duy nhất ấm áp nếu có một ngày tịnh hóa tổ chức tìm được hắn viên này mất khống chế quân cờ các nàng lại gặp phải như thế nào vận mệnh lâm việt chậm dai năm chặn nằm đấm chiếc nhẫn lạnh bút xúc cảm đâm thật sâu vào lòng bàn tay hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế ý thức được chính mình không chỉ có phải sống sót càng phải có được đủ để lật tung cái này toàn bộ bản cờ lực lượng nếu không hắn cùng hắn quan tâm hết thảy đều đem giống vũ trụ mô hình bên trong những cái kia dập tắt điểm sáng một dạng im ắng không chương ba mươi đệ d ẹ t ẻ、e、ạ lệ chương ba mươi đệ d ẹ t ẻ、e、ạ lệ ốc đảo chỉnh đốn thời gian tại bình tĩnh mà khắc khổ trong tu luyện vượt qua ba ngày sáng sớm ngày hôm đó khi mộ dung tuyết kết thúc một vòng tu luyện toàn thân là mồ hôi đi về doanh địa lúc lâm việt gọi lại nàng người đi theo ta một chút mộ dung tuyết hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là đi theo lâm việt đi tới bên hồ trên một mảnh đất trống ánh nắng ban mai mờ, mờ. trên mặt hồ bốc lên lấy nhàn nhạt sưng mỏng làm ảnh ốc đảo này tăng thêm mấy phần như tiên cảnh ý cảnh lâm việt từ trong túi chữ vật lấy ra một cái dùng dây lụa màu đỏ quấn quanh lấy nơ con b ớ m một cái dạy đặt bao r a thú vật đưa tới trước mặt nàng đưa cho ngươi lễ vật lễ vật mộ dung tuyết ngây ngẩn cả người nàng thân bình lần thứ nhất thu đến như thế đặc biệt t i ể u dáng lễ vật nhìn xem cái kia hồ điệp màu đỏ kết còn có cái kia dài nửa cánh tay báo khỏa có chút không biết làm sao lâm việt không có nhiều lời chỉ là ra hiệu nàng mở ra mộ dung tuyết trần chờ giải khai nút buộc đem ra thú từng tầng từng tầng sốc lên ở trong đ ồ vật hoàn toàn bại lộ ở trong không khí trong nháy mắt hô hấp của nàng bỗng nhiên trì trệ trong đôi mắt thanh tịnh trong nháy mắt bị một vòng sáng trói ngân quang trố lấp đầy đó là một thanh to lớn lượng ngân s á t thủ thương một thanh nàng chưa từng thấy qua tạo hình kỳ lạ yêu mỹ thương thương của nó thân so long tức súng bắn đạn ghém còn khéo léo hơn rất nhiều đường c o n trôi chạy tràn đầy lực lượng cảm giác cùng bạo lực mỹ học toàn thân do một loại ngân bên trong mang đỏ kỳ dị kim loại chế tạo tại ánh nắng ban mai hạ lưu chuyển động lòng người con trạch trên thân thương d u n g tinh xảo công nghệ khắc rõ một đôi giường cánh muốn bay cánh mỗi một cây lông vũ đều rõ ràng rành m ạ n h còn có cái kia mắt tưng cặp mắt tưng kia càng là sáng ngời có thần phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại bình thường rộng lớn trôi nắm do không biết tên linh mục rèn luyện m à t h à n h hoàn mỹ dán vào thủ hình tràn đầy cảm nhận mà cái kia đen ngòm so bình thường họng súng phải lớn hơn một vòng đường kính thì không âm thanh nói nó uy lực khủng bố cái này không chỉ là một kiện vũ khí càng giống là một kiện tác phẩm nghệ thuật cái này mộ dung tuyết vân tay đầu ngón tay nhẹ nhàng p h t qua thân súng lạnh leo từ cái kia dương cánh hùng ưng bên trên xe qua trong mắt tràn đầy rung động cùng yêu thích nó gọi đệ diện ea l ệ lâm việt thanh â m ở bên cạnh băng lên mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn hòa ta dùng thu được tới đỏ ngân cắt cùng hạt vương gió đôi bọ c ạ p đâm làm h ạ c h tâm vật liệu một lần nữa thiết kế nó nội bộ trận pháp kết cấu hắn cầm lấy cây thương kia đưa tới mộ dung t y ế t trong tay vào tay cực nặng viễn siêu thể tích của nó vốn có trọng lượng nó kích phát phương thức cùng long tức khác biệt lâm việt giải thích nói long tức theo đổi là trong nháy mắt mặt sát t ư ơ n g mà nó theo đổi là cực hạ đơn điểm lực bạo phá mỗi một lần kích phát đều cần người sử dụng lấy tự thân linh lực cưỡng ép h áp chế trong thân thương bộ năng lượng của bạo đối với người sử dụng lực lượng khống chế linh lực độ chính xác thậm chí là cường độ nhục thân đều có cực cao yêu cầu mộ dung tuyết u ố t ve thanh này mới tinh vũ khí trong lòng hơi động ngẩng đầu nhìn về phía lâm việt lâm việt đón ánh mắt của nàng ánh mắt không gì sánh được chăm chú phương chỉ có nàng tinh la kỳ bản có thể khống chế chiến trường toàn cục ta có phá quân có thể quyết định siêu thị cách sinh tử đó là mưu l ư ợ n là tính toán hắn dừng một chút tiếp tục nói nhưng một trận chiến đấu không chỉ là tính toán khi tất cả mưu kế đều mất đi hiệu lúc lúc chúng ta cần một loại không nói đạo lý lực lượng một loại có thể trực tiếp xé nát địch nhân trận hình cưỡng ép mở ra đột phá khẩu lực lượng loại lực lượng kia chỉ có ngươi có thể cung cấp ta mộ dung tuyết trái tim không tự chủ cùng luật lên thanh này đ ệ dẹp ệ ạ lệ tam lớn toàn bộ trong đoàn đội chỉ có ngươi mới xứng với nó lâm việt thanh n â m rất nhẹ lại giống một cái t r ọ c g truy hung hăng đập vào mộ dung tuyết trong lòng ngươi cho tới bây giờ đều không phải là yếu nhất một vòng mộ dung tuyết ngươi là chúng ta sắc bén nhất, nhất không thể thay thế lao nhọn mộ dung tuyết trong đầu phảng phất có pháo hoa nổ tùng hốc mắt nóng lên sương mù trong nháy mắt dâng lên nàng cho tới nay bất an mê mang bản thân hoài nghi tại lâm biệt lời nói này bên trong bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ nguyên lai hắn đều hiểu nguyên lai tại nàng không thấy được địa phương hắn sớm đã vì nàng nghĩ kỹ hết thảy thanh thương này không chỉ là một kiện vũ khí càng là lâm biệt đối với nàng k h ẳ n g định tín nhiệm cùng mong đợi nàng nắm thật chặt trong tay đ ể d ẹ t h、e、ạ lệ cái kia băng lánh kim loại xúc cảm lại p h ả n phất mang theo một cố đốt người nhiệt độ từ lòng bàn tay một m ự c cấm đến đáy lòng ta ta nhất định sẽ nàng hít mũi một cái thanh âm mang theo nồng đầm giọng mũi muốn nói gì nhưng lại cảm thấy bất luận cái gì ngôn ngữ đều lộ ra tái n h ậ n vô lực cuối cùng nàng n g n g đầu đỏ bừng trong hốc mắt là trước nay chưa có kiên định quan mang lâm việt ta cũng muốn trùng kích kim đan ta nhất định sẽ trở thành trong tay ngươi sắc bén nhất cây nào kia nhìn xem thiếu nữ bộ kia lã t r ả trực khóc nhưng lại ý chí chiến đấu sụp sôi bộ dáng lâm việt cái kia vạn n ă m không đổi bình tĩnh trên mặt hiếm thấy lộ ra một kia cực kỳ nhạt ý cười hắn không nói gì nữa chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó n g ồ i tiếp nàng giữa hai người bầu không khí tại thời khắc này phát sinh một loại nào đó kỳ diệu chất biến không cần càng nhiều ngôn ngữ một loại tên là tâm ý tương thông đồ vật đã ở lẫn nhau trong lòng lặng yên m o ặ c dễ đúng lúc này một cái thanh âm khàn khàn từ nơi không xa chuyển đến phá vỡ phần này yên tĩnh tương là tốt tương đáng tiếc trung quy là chim trong lồng hai người theo tiếng k ê u nhìn lại chỉ gặp cái tia dâu tóc bạc trắng xa ống chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau bọn họ đục ngầu ánh mắt chính rơi vào mộ rung tuyết trong tay để d ẹ t e á lệ bên trên trong đôi mắt mang theo một tia không hiểu cảm cái lâm việt trong lòng run lên lập tức đề phòng lao ông này xuất q u nhập thần tu vi sâu không lường được h ắ n không thể không phòng s a ông lại phảng phất không thấy được hắn cảnh giác chỉ là đưa mắt nhìn sang lâm việt có ý riêng nói muốn tránh thoát lồng giam nhìn thấy chân chính bầu trời chỉ có sắc bén nanh luất là không đủ hắn dội ra tiểu t h ụ y ngón tay chỉ hướng sa mạc phương xa nơi đó bầu trời một mảnh hư vô cùng ảo ảnh không có chút quan hệ nào thông hướng nơi đó chìa khóa ngay tại t h ậ n lâu cổ thành bên trong lâm việt con n g ư ơ i bỗng nhiên co r ụ t lại s a ông lại nết miệng cười một tiếng lộ ra thiếu răng cửa rừng n à dùng một loại gần như tuyên cáo ngữ khí chậm rãi nói ra mà nó lập tức liền muốn xuất hiện t r ư ơ n g ba mươi mốt cổ thành chi môn t r ư ơ n g ba mươi mốt cổ thành chi môn xa ông tiếng nói vừa dứt phản phất một đạo vô hình s ắ c lệnh giữa cả thiên địa khí lưu cũng vì đó trì trệ lâm việt cùng mộ dung t u y ế t ánh mắt trong nháy mắt từ trên người hắn rời đi nhìn về phía hắn chỉ phương hướng kia mảnh kia không có v ậ t gì chỉ có sóng nhiệt c u ộ n c u ộ n b ú t lên sa mạc c h ỗ sâu phương chỉ c ũ n g tử trong nhập định mở hai mắt ra hơi con lại tinh la kỳ bản hóa thành một đạo lưu q u ằ n g chui vào mi tâm của nàng nàng đứng người lên thanh lanh trong con n g ư ờ i lõe ra trước n à y chưa có ngưng trọng nhìn về phía cùng một mảnh chân trời mới đầu nơi đó không có cái gì ngay tại lúc mấy hơi thở đằng sau nơi đó không gian bắt đầu xuất hiện một loại mắt trần có thể thấy và mẹo như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một viên nhìn không thấy cục đá đẩy ra từng vòng từng vòng vận sóng trong không khí sóng nhiệt không còn là vô tự quay cuồng mà là bắt đầu hướng phía một trong đó điểm hội tụ xoay tròn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ ngay sau đó một tòa thành thị hình dáng ngay tại vòng xoáy kia trung tâm do hư đến thực chậm rãi hiện hiện đó là một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sự hùng vĩ cổ thành màu nâu xanh tường thành cao vút trong lây mang theo tế nguyệt ăn mòn bế tích pha tạc phản phất một đầu phụ phục tại trong biện cắt viễn cổ cự thú trên tường thành l ầ u các cung điện san sát nối tiếp nhau phi diêm đấu cùng khí thế rộng rãi cho dù cách xa xôi khoảng cách vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cố đập vào mặt thê lương cùng với nghiêm kỳ lạ nhất là cả tòa thành thị đều bao phủ tại một t ầ n g v ầ n g sáng nhàn nhạt, nhạt bên trong để nói nhìn tựa như ảo mộng phản phất lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa biến mất ảo ảnh mộ dung tuyết vô ý thức tự lẩm bẩm nhưng nàng lập tức liền phủ định ý nghĩ của mình bình thường ảo ảnh t u y ế t sẽ không có như thế chân thực như vậy rung động lòng người cảm giác áp bách đây không phải ảo thị phương chỉ thanh âm tại nàng bên cạnh văng lên mang theo một kia không đè nén được kích động. s a ông tiền bối nói không giả cái này đây là trong truyền thuyết bán độc lập không gian bí cảnh bí cảnh lâm việt hơi nhữ mày cái từ này hắn cũng không lạ l ắ m bình thường bí cảnh có thể là phụ thuộc vào chủ thế giới có thể là một phương phá toái tiểu t h i ê t niệm nhưng loại này bán độc lập không gian bí cảnh có được chính mình đặc biệt p h á p tắc cùng tốc độ thời gian trôi qua chỉ ở đặc biệt thời cơ mới có thể cùng chủ thế giới sinh ra giao hội mở ra một đầu ngắn ngủi thông đạo phương chỉ cấp tốc giải thích nói ánh mắt của nàng chăm chú tập trung vào tòa kia ngay tại không ngừng thực thành thị t h ư ba chữ này giống một đạo kinh lôi tại mộ dung tuyết cùng lâm việt trong lòng đồng thời nổ vang trung kích kim đan trừ tự thân tu vi tích lũy cùng thần thức cường đại bên ngoài còn cần thiên tài địa bảo làm kiếp nổ nút thành độc nhất vô nhị đạo cơ phương chỉ cơ duyên là địa tử nguyên sữa kết thành tinh la kỳ bản đan mà lâm việt thì là lấy thân là lô lấy khoa học ký ức cùng tu tiên hệ thống làm tuổi tuổi đúc thành không thể tưởng tượng máy móc kim đan chỉ có mộ dung tuyết tu vi của nàng sớm đã đến trúc cơ đại viên mãn bình cảnh lại chậm chạp tìm không thấy thuộc về mình phần cơ duyên kia long huyết thạch phương chỉ tiếp tục nói nghe đồn là thượng cổ chân long vẫn l à sau nó tinh huyết nhuộm dần đại địa ước vạn năm sở sinh nội ẩn bằng bạc khí huyết chi lực cùng bất khuất chiến ý nếu là có thể đến vật này không chỉ có thể rèn luyện thân thể t í c h phát huyết mạch tiềm năng càng là đúc thành hòa hệ hoặc chiến ý loại kim đan vô thượng trí bảo lời nói này không thể nghi ngờ là, là mộ dung tuyết cầm thật chặt trong tay đ ể d ẹ t e ạ l ệ đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút t r ắ n g bệnh l ô n g ngực của nàng kịch liệt phập phồng trong đôi mắt mỹ lệ kia i ấ y lên ngọn lửa rừng rực nàng không muốn lại trở thành cái kia cần được bảo hộ người không muốn lại nhìn thấy lâm việt cùng phương chỉ vì nàng ngăn tại trước người nàng muốn trở nên mạnh hơn muốn trở thành lâm việt trong miệng thanh kia sắc bén nhất đau nhọn trước mắt thật lâu c ổ thành chính là nàng lớn nhất hy vọng chuẩn bị một chút lâm việt thanh em bình tĩnh lại quả quyết trong nháy mắt phá vỡ hiện trường kích động bầu không khí hắn không có dư thừa nói nhảm trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra đang ng dự bị linh t h ạ c h hộp đạn những vật tư này phân phát cho hai người thông đạo sẽ không ổn định quá lâu chúng ta nhất định phải tại nó triệt để trước khi đóng lại tế bào ba người nhanh chóng kiểm tra riêng phần mình trang bị mộ dung tuyết đem đệ d ẹ t ẻ、e、ạ lệ cùng long tức súng bắn đạn đ é m cẩn thận lao lao rồi một lần ánh mắt chuyên chú mà thành kính phương chỉ thì lấy ra số sấp phụ lục phân loại đặt nhất thuận tay vị trí lâm việt một lần cuối cùng hiệu chỉnh phá quân đánh lén trên hệ thống tiên lý nhắn trận cũng đem mấy khối không ổn định linh năng tờ nở tờ cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ lao tiền bối lâm việt quay người nhìn về phía chẳng biết lúc nào đã ngồi trở lại nhà lá trước xa ông, trong thành có thể có gì h u n g hiểm s a ông du c ụ t lấy mí mắt p h ả n phất s ắ p ngủ thiết đi chỉ là lười biếng khoát tay áo cơ duyên cùng h u n g hiểm từ trước đến nay đều là huynh đệ sinh đôi cơ duyên của các ngươi ở bên trong người khác có lẽ cũng ở bên trong lâm việt trong lòng run lên trong nháy mắt minh bạch bọn hắn không phải duy nhất kẻ xông vào nhưng vào lúc này phương xa t h ậ n lâu cổ thành chấn động mạnh một cái cái k i a bao phủ nó vầng sáng đ ỗ n g nhiên qua vào lập tức một đạo rõ ràng có thể nghe răng rắc âm thanh p h ả n phất miếng thủy tinh n ư ớ bình thường v a n v ọ n toàn bộ thiên địa chỉ gặp cổ thành ngay phía trước không gian đã nước ra một đạo cao mấy trượng khe hở màu đen khe hở biên giới điện quang lưu c h u y ể n tản ra làm người sợ hãi không gian ba đậu thông đạo mở đi lâm việt khét quát một tiếng ba người lại không trần trờ thân hình hóa thành ba đạo tàn ảnh hướng phía đạo vết nước không gian ngắn kia mau chóng bay đi cuốn phong ở bên thai gào thét dưới chân đất cắt phi tốc lùi lại tòa kia to lớn cổ thành tại trong tầm mắt không ngừng phóng đại mang tới cảm giác g á p bách cũng càng ngày càng mạnh khi bọn hắn rốt cục vọt tới vết n ư ớ trước đó lúc một cô cường đại hấp lực từ trong đó truyền đến ba người lúc nhau không chút do dự thả người nhảy vào mảnh kia th trời đất bay cùng cảm giác chuyển đến phản p h ấ t xuyên qua một đầu màu sắc sặc sỡ đường hầm sau một khắc c ư ớ c đạp thực địa cảm giác chuyển đến cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt bọn hắn đã đứng ở cổ thành trên đường phố dưới chân là bằng phẳng con đường đá xanh hai bên đường phố là phong cách cổ xưa lầu các kiến trúc yên tĩnh im ắng trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt hô tạp đuổi đất cùng linh khí khí tức cổ l a o sau lưng đạo vết nước không gian kia đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ khép lại cuối cùng lạc yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa bọn hắn bị triệt để nhốt vào tòa này thất lạc trong cổ thành cả tòa thành thị yên tĩnh như chết phản phất một tòa to lớn phần mộ mộ dung tuyết nắm chặt sa mạc c h i ưng cảnh giác ngắm nhìn một phía phương chỉ thì khép h ờ hai mắt chỗ mi tâm có ánh sáng nhạt lấp lóe tựa hồ đang cảm ứng đến cái gì lâm việt không hề động ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa một bộ tựa ở góc tường trên hai cốt hai cốt kia không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng sớm đã hóa thành ngọc chất mặc trên người một bộ tàn phá cổ đại đ ã o bảo ở trong tay của hắn còn nắm thật chặt một viên ngọc giản lâm việt chậm rãi đi lên trước vừa định đưa tay đi lấy phương chỉ thanh em đột nhiên băng lên mang theo một tia vội vàng đ ư n g động có chật pháp t r ư ơ n g ba mươi hai hành lang gấp khúc bên trong cố nhân t r ư ơ n g ba mươi hai hành lang gấp khúc bên trong cố nhân p h ư ơ n g chỉ lời còn chưa dứt lâm việt dỗi ra tay đã dừng ở giữa không trung hắn cũng không phải là không có phát giác chỉ là phương chỉ nhắc nhở tới càng nhanh ánh mắt của hắn từ trên miếng ngọc g i á n kia rời đi rơi vào hải cốt t r u n g quanh trên mặt đất nơi đó tảng đá xanh nhìn như cùng nơi khác không khác nhưng nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện trên đó đường vân ẩn ẩ n tạo thành một bức phức tạp mà quỷ dị đồ án một cỗ như có như không linh lực ba đ ậ đang từ trong đó phát ra là huyết trận mà lại là cùng nơi lây hoàn cảnh hòa làm một thể cao g i a huyết trận phương chỉ đi đến lâm việt bên người t h ầ n tình nghiêm túc chúng ta bước vào tòa thành thị này bước đầu tiên liền đã đi vào người k h á c b à n cờ bên trong nàng dội ra ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào không trùng một sợi tinh quang từ nàng đầu ngón tay chặn ra chui vào mặt đất chỉ một thoáng cảnh tượng trước mắt như là sóng nước n g ư ngạo nguyên bản yên tĩnh trên đường phố trống rông xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh bọn hắn mặc cùng bộ hài cốt kia đồng dạng phúc sức diện mục n g ố c trệ hai mắt chống r ô n g đang dùng một loại tham lam mà khát vọng ánh mắt nhìn c h ẳ n c h ặ n hài cốt ngọc dàn trong tay tại dưới chân bọn hắn càng nhiều đống hải cốt tích như núi h i ệ n nhiên đều là tại tranh đoạt bên trong mất mạng đây là trận pháp ghi chép lại tàn ảnh mộ dung tuyết thấy trong lòng phát lạnh không đây là nguyễn trận bội nhử phương chỉ lắc đầu nó sẽ câu lên kẻ xông vào tham nghiệm trong lòng một khi có người ý đồ đi lấy miếng ngọc giảng kia trận pháp liền sẽ trong nháy mắt phát động đem kẻ xông vào tâm thần hướng kéo vào vô tận chém giết trong huyết cảnh thẳng đến thần hồn hao hết mà chết lâm việt nhìn xem viên kia nhìn như dễ như trở bàn tay ngọc g i n g trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người toa cổ thành này từ vừa mới bắt đầu không có ý định hoan nghênh bất luận cái gì khách đến thăm có thể phá sao hắn hỏi phương chỉ tự tin cười một tiếng kết đan đằng sau trận pháp chi đạo nàng mà nói đã là một phen k h á c t h i ê t niệm nàng hai tay bấm n i ệ m pháp quyết từng mai từng mai do linh quang tạo thành quân cờ c h ố n g rông h i ể n hiện vây quanh nàng xoay c h ậ m c h ậ m tinh la kỳ b ả n đan lực lượng bị thôi động đến cực hạ trong hai t r ò n g mắt của nàng phảng phất có vô số ngôi sao đang sinh diệt lưu t r u y ề n tòa thành thị này trận pháp như là một cái lưới lớn vòng vòng đan sen nhưng chỉ cần là lưới liền nhất định có tiết điểm nàng nhẹ nhàng nói ra con ngón búng ra một viên tinh quang quân cờ như là sao t r ồ i bắn ra tinh chuẩn rơi vào khu phố góc rẽ một khối không đáng chú ý trên đ ạ i đá đúng một tiếng b ă n g nhỏ trước mắt viên khu phố khôi phục nguyên bản t i n h mịch chỉ có bộ hải q u ố c kia vẫn như c ũ lẳng lặng tựa ở góc tường đi thôi nơi này mỗi một kiện đ ồ vật đều có thể là một cái bẫy phương chỉ nhắc nhở mục tiêu của chúng ta là long huyết thạch không nên bị cái khác đ ồ vật phân tâm ba người tiếp tục tiến lên trên đường đi lại gặp nhiều loại tiên hình bạn chạm chợt phát có lúc là kim qua t h ế mã sát khí ngốt trời cổ chiến trường huyết tượng có lúc là linh dự khắp nơi trên đất tiên khí lượn lờ g a o chỉ tiến cảnh thậm chí còn có một lần bọn hắn thấy được một tòa chất đầy linh thạch thượng phẩm bà khố hào quang sáng trói kia đủ để cho bất luận cái gì kim đan tu sĩ đi ê n c u ồ n g nhưng mỗi một lần đều bị phương chỉ lấy thần hồ kỳ kỹ trận pháp tạo nghệ nhẹ nhõm khám phá cũng tìm được trận nhãn hạch tâm trong nháy mắt đem nó phá giải mộ dung tuyết thấy l u lơi không thôi trong lòng đối với vị này ngày bình thường trầm mặc ít nói đồng bạn càng kính nghệ lâm việt thì tại bí mật quan sát cùng học tập đem phương chỉ phá giải trận pháp thủ pháp cùng mình trong nao mạch điện lý luận chứng với nhau rất có đọc được, được xuyên qua mấy con phố sau một tòa cung điện hùng vi xuất hiện tại trước mặt b cung điện cửa lớn rộng mở bên trong sâu t h ẳ m h h tám phản phất cự thú miệng to như chậu máu mà một gỗ như có như không mang theo nhàn nhạt mùi máu tơi ư khí huyết chi lực đang từ cung điện chỗ sâu chuyển đến long huyết thạch hẳn là liền tại bên trong mộ dung tuyết hô hấp có chút rồn rập đứng lên ba người lính nhau nắm chặt vũ khí cẩn thận từng ly từng tí đi vào cung điện trong cung điện t r ố n g trải m à cao lớn mấy chục cây cột đá to lớn chống đỡ lấy mái vòm tia sáng lờ mờ chỉ có một ít không biết tên phát sáng tinh thạch ở trên vách tường tản ra sâu kín ánh sáng nhạt đang lúc bọn hắn chuẩn bị xâm nhập lúc phương chỉ sắc mặt đột nhiên biến đổi đống nhiên dừng bước lại không thích hợp nơi này chật pháp không giống với thế nào lâm việt lập tức cảnh giác lên trước đó chật pháp đều là chết là cố định bấy g ậ p nhưng nơi này chật pháp là sống phương chỉ cái chán dịn ra một tia mồ h ơ i mịt nó không có cố định chật nhãn nó tại quét hình chúng ta tìm kiếm trong chúng ta tầm được điểm lời còn chưa dứt mộ dung t u y ế t thân thể run lên bần bật, bật đứng tại nguyên đ i ể u tuyệt nhi lâm việt quay đầu phát hiện ánh mắt của nàng trở nên có chút mờ mịt nhìn chằm chằm phía trước một đầu hành lang tích mịt tại cái tia hành lang cuối cùng chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc cái kia thân người tại khôi ngô một mặt không bị trói buộc t r ò m dâu dài mặc trên người thuận tiện hoạt động giáp ra thú có một thanh hậu đ ố i lại đao chính hướng về phía nàng lộ ra một cái cởi mở mà cường chiều dáng tươi cười ca mộ dung tuyết mở môi run r à y hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên là mộ dung phong cái kia tại lâm trạch c h i nguyên vì bảo hộ nàng bị yêu thú xé thành mảnh nhỏ ca ca n h a đồng ố c phát cái gì nốc đâu mộ tới đây a mộ dung phong đối với nàng vây vây tay thanh em cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc tràn đầy ấm áp ngươi nhìn ta cho ngươi tìm được cái gì lần này ngươi có thể an tâm chúc cơ rốt cuộc không cần đi theo ta lang b ả n kỳ hồ mộ dung tuyết nước mắt trong nháy mắt vỡ đê nàng vô ý thức liền muốn bước chân dừng lại lâm việt bắt lại cổ tay của nàng vào tay lạnh bớt thả ta ra đó là ca ca ta mộ dung tuyết dùng sức dây ruộng thần tình kích động tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được trước mắt gì thường mộ dung tuyết thanh tỉnh một chút ca ca ngươi đã chết lâm việt gầm nhẹ nói ngươi nói vậy mộ dung tuyết quay đầu hai mắt đỏ bừng nhìn hắn chằm chằm ca ca ta không chết hắn ngay tại chỗ ấy hắn tới đón ta đây là tâm mà chi trận phương chỉ thanh n m lo lắng chuyển đến nó lợi dụng mộ dung cô n ư ơ n g nội tâm sâu nhất chấp nghiệm chế tạo ra chân thật nhất huyết tượng chúng ta không có khả năng cưỡng ép can thiệp nếu không sẽ tổn thương thần hồn của nàng lâm việt trong lòng cảm giác nặng nề hắn nhìn xem mộ dung tuyết bộ kia bị bi thương cùng tưởng niệm hoàn toàn chiếm cứ bộ dáng biết bất luận cái gì ngôn ngữ đều đã vô dụng mà tại mộ dung tuyết trong tầm mắt hành lang đầu kia ca ca nụ cười trên mặt trở nên có chút bi thương tiểu tuyết ngươi nhìn bọn hắn không để cho người qua đây bọn hắn đều là người xấu bọn hắn hại chết ta hiện tại còn muốn hại ngươi mộ dung phong thanh â m tràn đầy rụt hoặc đừng tin bọn hắn đến ca ca chỗ này đến chỉ có ca ca mới là thực t ỉ n h đối với ngươi tốt lưu lại đổi tiết ta có được hay không lưu lại đổi tiết ta mấy chữ này như là ma chú bình thường tại mộ dung tiết trong đầu tiếng vọng nàng r y rủa dần dần biến yếu trong ánh mắt h à o quăng cũng tại một chút xíu tiêu tán thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch đau thương đúng vậy a ca ca chết nàng trên thế giới này lại trở thành lẻ loi trơ t r ọ một người ngay tại ý chí của nàng sắp bị triệt để ăn mòn thời điểm huyễn cảnh lại lần nữa biến đổi mộ dung phong thân ảnh biến mất thay vào đó là lâm việt cùng một nữ tử khác bóng lưng nữ tử kia châm mận máy bại không che đậy q u ố c sắc khí chất tinh khiết đến như là một vũ thanh tuyển là tô huyền nhi trong viễn cảnh lâm việt đem một thanh so đệ d ẹ t ệ ả lệ càng tình mỹ hơn vũ khí cường đại hơn ôn nhu giao cho tô huyền nhi trên tay hắn cho ngươi vũ khí b ấ t quá là thấy ngươi đáng thương đem ngươi trở thành một kiện dùng tốt công cụ thôi đợi khi tìm được tô huyền nhi ngươi liền sẽ bị không chút do dự b ư ớ bỏ một cái thanh n h m ấm lánh tại bên t a i nàng không ngừng mà nói nhỏ mỗi một chữ cũng giống như một cây ngâm độc cương trơm hung hăng vào nàng yếu đất nhất nhất không ăn đ ấ y lòng không không phải mộ dung tuyết muốn phản bác lại phát hiện chính mình ngay cả phát ra thanh â m k ý lực đều không có tự tin của nàng nàng vừa mới d â y lên đấu trí tại cái này chu tâm ngữ đ i ệ u trước mặt bị đánh trúng vỡ nát nàng nhìn thấy hành lang cuối ca ca xuất hiện lần nữa đối với nàng đưa tay ra mang trên mặt thương hại biểu lộ trở về đi hai tử đáng thương trở lại duy nhất thuộc về n g ư ờ i cảng mộ dung tuyết thân thể không bị khống chế hướng phía đạo thân ảnh kia chậm dãi đưa tay ra hành lang bên ngoài lâm việt cùng phương chỉ trơ mắt nhìn mộ dung tuyết như là con rối giật dây bình thường từng bước một đi hướng mảnh kia thôn vệ tâm thần h ắ c á m lâm việt sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm hắn nhìn xem mộ dung tuyết tấm kia tuyệt vọng m à chết lạ mặt lại nhìn một chút đầu kia sâu không thấy đáy hành lang gấp hút nám pha c h n t a y nổi gân xanh chương ba mươi ba khảo nghiệm này có chút ẩn đoán cá nhân chương ba mươi ba khảo nghiệm này có chút ẩn đoán cá nhân thận lâu cổ thành chỗ sâu một t ò a to lớn đến làm cho người hít t h ở không thông hầm đá trong đại điện không khí phảng phất ngưng kết dung nham khô nóng mạ nặng nề trong đại điện cũng không phải gì đó vương toạ n hoặc tế đàn mà là một vũng phương viên m ư i t r ư i n g huyết sắc dung trì nước đ a o s ề n s ệ t như tương d ầ m d ầ m mà bốc lên lấy bạc khí mỗi một lần m ỡ tan đều tản mát ra một cỗ tinh thuần đến từ hạn hòa hệ linh khí cùng b ả n g bạc khí huyết chi lực mà tại dung trì chính trung tâm một khối to bằng đầu người toàn thân xích hồng như máu mặt ngoài che kín tự nhiên long văn tinh thạch chính chậm rãi lơ lửng xoay tròn n ó chính là chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất long huyết thạch đây chính là long huyết thạch mộ dung tuyết tự lẩm bẩm khuôn mặt xinh đẹp bên trên nổi lên một vòng b ư vì kích động mà thành đỏ ứng cặp kia sáng tỏ trong đôi m phản chiếu lấy huyết sắc tinh thạch văn mang phản phất có hỏa diễm ở trong đó nhảy lên nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình linh lực đang cùng khối tinh thạch kia sinh ra lấy mánh liệt cộng minh một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu khát vọng thúc giục nàng tiến lên cẩn thận chút lâm việt đứng tại nàng bên người lông mày cao lại loại thiên địa kỳ chân này chung quanh bình thường đều có cấm chế có thể là khảo nghiệm sẽ không như vậy mà đơn giản để cho người ta đã thủ ánh mắt của hắn không có dừng lại tại long huyết thạch bên trên mà là tại cực nhanh quét mắt toàn bộ đại điện trên vách đá điêu khắc mơ hồ thượng cổ đồ đảng trong góc tán lạc mấy cỗ sớm đã phong hóa hình người hải cốt xem bộ dáng l à qua lại thám h i ể m giả hết thệ đều lộ ra một cỗ quỷ dị yên tĩnh ta minh bạch phương chỉ đứng tại k h á c một bên trong tay nâng nàng tinh la kỳ bản ngọc bạch đầu ngón tay trên bàn cờ nhẹ nhàng xét qua từng kia nhỏ bé không thể nhận ra linh lực tham dọ vào hư không phân tích nơi đây trận pháp nơi này thật có một tòa thượng cổ đại trợ nhưng tựa hồ cũng không phải là s á t trợn càng giống là một loại tư cách chứng nhận nàng ngầm đầu nhìn về phía mộ dung tuyết trận pháp này hạnh tâm cùng long huyết thạch tương liên chỉ sợ chỉ có ngươi mới có thể phát động đó tuyết nhi cơ duyên này là của ngươi nhưng khảo nghiệm cũng chỉ có thể do ngươi một người đối mặt mộ dung tuyết hít sâu một hơi nhẹ gật đầu ánh mắt trở nên kiên định nàng biết đây là nàng trùng kích kim đan chặt đứt tâm ma con đường phải đi qua nàng bước về phía trước một bước ông theo nàng bước vào dung chỉ mười t r ư ợ n g phạm vi toàn bộ đại điện run lên b ẩ n bật khối kia lơ lửng long huyết thạch hào quan g tỏa sáng một đạo nồng đậm cột ánh sáng màu máu phóng lên tận trời trong nháy mắt đem mộ dung tuyết bao phủ trong đó lâm việt cùng phương chỉ chỉ cảm thấy một cố nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng đem bọn hắn đời ra trước mắt một mảnh huyết hồng rốt cuộc thấy không rõ mộ dung t u y ế t thân ảnh đây là tâm ma thí luyện phương chỉ biến sắc trầm giọng nói trận pháp sẽ căn cứ vào trận người chấp nghiệm cấu trúc ra khó khăn nhất khám phá huyết cảnh chúng ta không có khả năng cưỡng ép can thiệp nếu không sẽ tổn thương thần hồn của nàng lâm việt tâm trong nháy mắt nâng g lên cổ họng hắn chăm chú nhìn mảnh t i a nồng đậm hết u y vụ song quyền không tự giác nắm chặt hắn so với ai khác đều rõ ràng mộ dung t u y ế t trong lòng sâu nhất chấp nghiệm là cái gì đó là ca ca của nàng mộ dung phong ánh mặt trời ấm áp xuyên qua lá cây khe hở trên mặt đất hạ xuống pha tạm điểm sáng quen thuộc cỏ xanh khí tức nặn g bùn đất hương thơm quanh quần tại c h ó t núi mộ dung tuyết mở mịt mở mắt ra phát hiện chính mình chính bản thân chỗ lâm trạch c h i nguyên trong một khu rừng đất trống nơi này là tuyết nhi phát cái gì nốc g đ ầ u mau tới đây phân thịt một cái phóng khoáng mà thanh nhân quen thuộc từ nơi không xa chuyển đến mộ dung tuyết đông nhiên quay đầu cả người như bị xét đánh hướng tại nguyên địa. bên cạnh đống lửa một cái vóc người khôi ngô mặt mũi tràn đầy không bị trói buộc chòm dâu dài nam nhân chính phí sức lật nướng một đầu vừa săn giết thiết bị giá trư thú dầu nhỏ xuống tại trên hòa diễm phát ra ẩm tiếng vang h ư ơ n g khí bốn phía Hắn nhìn thấy mộ dung tuyết nhìn sang mở cái miệng rộng lộ ra hai hàm rắn g trắng r á n g tươi cười sán l ạ n đến chói mắt ca ca mộ dung tuyết thanh âm đang run rẩy hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên nói nhảm không phải ca của ngươi ta là ai mộ dung phong h ả o sảng cười lớn dùng t r ù y thủ cắt lấy một khối mềm nhất thì ư ớ n g thổi thổi đưa tới ây ngươi thích nhất thì đùi nếm thử ca của ngươi thủ nghệ của ta có hay không lui bước mộ dung tuyết không bị khống chế đi lên trước tiếp nhận khối kia ấm áp thì đứng đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm chóp mũi ngự được hưng khí hết thể đều là chân thật như vậy nàng há to miệm nước mắt lại trước một bước rất xuống nóng hổi rơi vào thịt nướng bên trên hắc ngươi nhà đầu này làm sao còn khóc mộ dung phong thấy thế có chút chân tay l u ố n cuống gãi đầu một cái có phải hay không cảm thấy đi theo cái kia họ lâm tiểu t ử thúi chịu bị khuất không có việc gì ca đây không phải trở về rồi sao về sau ca bảo hộ ngươi ai cũng đừng nghĩ khi dễ chúng ta nhà t u y ế t nhi hắn đưa tay tưởng tượng trước kia một dạng xoa xoa đầu của nàng mộ dung t u y ế t nội tấm nhấc lên kinh đào hải lãng lý trí nói cho nàng đây hết thể đều là dạ ca ca đã chết chết tại lâm trạch tri nguyên vì bảo hộ nàng thế nhưng là trước mắt ca ca nụ cười của hắn l ờ i của hắn hắn đưa tới thịt nướng thậm chí trên người hắn cái k i a cố hôn t ạ m mồ hôi cùng có cây khí tức hương vị đều cùng trong chi nhớ giống nhau như lúc chương ba mươi b ố vang dội nhất cáo biệt một chương ba mươi b ố vang dội nhất cáo biệt một nếu như là ảo giác tại sao phải chân thật như vậy vạn nhất vạn nhất đây không phải ảo giác đâu vạn nhất là thượng thiên chiếu cố để ca ca trở về nữa nha ý nghĩ này một khi dâng lên tựa như liên cùng phát sinh dây leo trong nháy mắt c u ố n chặt lấy nàng trái tim ca nàng n h ẹ nào rốt cuộc nói không nên lời một chữ ai đừng khóc lại khóc thịt liền ăn không ngon mộ dung phong thở dài trong ánh mắt tràn đầy cương triều ta biết ngươi mệt mỏi cái này chém chém rết rết thời gian vốn cũng không đến lượt ngươi một nữ hải tử tới qua ngươi nhìn cái này lâm trạch chi nguyên tốt bao nhiêu chúng ta ngay ở chỗ này giống như trước một dạng đi săn ăn thịt uống rượu nhiều tự tại đem những sự tình t i ề n lòng kia đều quên có được hay không thanh âm của hắn mang theo một loại kỳ lạ ma lực ô nhu n n u ố t lên mộ dung tuyết đ á y lòng tất cả mọi bệnh sợ hãi cùng dãy r u đúng vậy a nàng mệt mỏi từ ca ca sau khi chết nàng bị ép t r ư ở n thành mỗi ngày đều tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ thần kinh thời khắc căng cứng nàng cũng nghĩ nghỉ một chút muốn về đến cái kia có thể không kiêng nghề gì cả trời sập xuống có ca ca đỉnh lấy thời gian ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên mê ly phần kia dãy rủa cùng cảnh giác ngay tại một chút xíu tiêu tán nàng nhìn xem mộ dung phong tấm kia chân thành mà cưng chiều mặt chậm rãi nhẹ gật đầu vươn tay muốn đi tóm lấy cái kia rừng ở giữa không trùng khoan hậu ấm áp đại t h ủ huyết vụ bên ngoài lâm việt cùng phương chỉ tâm chìm đến đáy cốc bọn hắn nhìn không thấy trong viễn cảnh cảnh tượng lại có thể thấy rõ mộ dung tuyết trên mặt biểu tình biểu t ì n từ ban sơ chân kinh bi thống càng về sau dãy ruộng hoài nghi lại đến hiện tại thích nhiên cùng hạnh phúc nàng căng cứng thân thể hoàn toàn c h ầ m t ĩ n h lại khoe miệng thậm chí còn n g ậ m lấy một vòng thỏa mãn mỉm cười p h ả n phất đắm chìm tại vui tươi nhất trong ngộp cảnh sau đó nàng đậu nàng giơ tay lên hướng về phía trước hư không chậm dại bơi tới tư thái thành tính mà ỉ lại tựa hồ muốn đi nắm chặt cái gì vật chân quý vô cùng không tốt phương chỉ la thất thanh nàng muốn từ bỏ chống cự một khi nàng tại trong huyễn cảnh tiếp nhận trách nhiệm thần hồn liền sẽ triệt để trầm luân trong đó rốt cuộc không về được lâm việt trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng n ắ m lấy cơ hồ không thể thở nổi la lên không dùng hắn vừa rồi đã thử qua thanh âm căn bản truyền không vào đi làm sao bây giờ mắt thấy mộ rung t u y ế t tay sắp cùng mảnh hư vô kia nắm cùng một chỗ trên mặt của nàng thậm chí đã hiện ra một loại sắp đ ạ t được giải thoát thánh khiết hào quang thời gian không còn kịp rồi cướp ép can thiệp phương chỉ nói qua sẽ tổn thương thần hồn cũng không làm liên quan nàng liền muốn b ĩ n h v i ê n mất phương hướng lâm việt trong não vô số suy nghĩ điên cuồng n h ĩ a lên lại bị từng cái bắt bỏ ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào mộ dung tuyết lo lắng và phần chờ chút ánh mắt của hắn đông nhiên rơi vào mộ dung tuyết bên hông thanh t i ê n tạo hình khoa trường toàn thân sáng như bạc đệ dẹp t ạ lệ bên trên thanh thương này là hắn tự tay vì nàng chế tạo nó đại biểu là nàng lực lượng mới là nàng lựa chọn con đường mới là nàng và mình để vai chiến đấu chứng minh huyễn cảnh là căn cứ vào nàng ký ức quá khứ cùng chấp h nhiệm như vậy có đồ vật gì là tuyệt đối không thuộc về quá khứ của nàng nhưng lại cùng nàng chặt chẽ t ư ơ n g liên lạc hương là cái này siêu việt thế giới này lẽ thường tiếng súng một cái cực kỳ lớn gan thậm chí có thể nói là kế hoạch điên cuồng tại lâm việt trong nào trong nháy mắt thành hình hắn không chút do dự cổ tay khẽ đ ả o một thanh khắc giống nhau như lúc đ ể dẹp ệ、e、ạ lệ xuất hiện ở trong tay lâm việt ngươi muốn làm gì phương chỉ bị cử động của hắn giật nảy mình nàng có thể cảm giác được thanh tiêu kỳ lạ trên pháp khí trong nháy mắt dâng lên cuồng bạo linh năng lâm việt không có trả lời ánh mắt của hắn chuyên trú tới cực điểm hắn không có khả năng công kích u y ế t vụ nào sẽ trực tiếp tổn thương đến mộ dung tuyết hắn cũng không thể công kích mộ dung tuyết đó càng là một chết mục tiêu của hắn là thanh âm là chấn động là dùng một đạo độc thuộc về bọn hắn đoàn đội này độc thuộc về nàng nhân sinh mới kinh lôi đi đánh mở cái kia hư giả mở ộ cảnh hắn đ ỗ n g nhiên giơ cánh tay lên họng súng đen ngòm nhắm ngay đại điện n g h i ê n g phía trên mái vòm thể nội kim đang điên cuồng vận chuyển tinh thần linh lực như vỡ đê hồng thủy m á h liệt rót vào đệ d ẹ t ẻ、e、ạ lệ trong thân thương trên thân thương khắc họa trận pháp dần dần sáng lên phát ra hào quang sáng chói một cỗ khí tức mang tính chất hủy diện bắt đầu tràn ngập phương chỉ bị một lực lượng này cả kinh liên tiếp lui về phía sau trong mắt tràn đầy hãi nhiên mà lâm việt ngọn trỏ đã vững vàng khoác lên trên cỏ súng ánh mắt của h phản phất thấy được cái k i a sắp trầm lân quật cường lại yêu đất nữ hải tuyết nhi tỉnh lại con đường của ngươi không tại quá khứ mà tại chúng ta dưới chân sau một khắc hắn ngang nhiên bóp lấy quả súng t h a n h một đạo đinh thái nhức có quanh mình như là cựu thiên thần lôi ở trong đại điện ngang nhiên nổ vang thanh â m này là như vậy cũng bạo như vậy không thèm nói đạo lý hoàn toàn không thuộc về thế giới này vốn có bất luận một loại nào pháp thuật hoặc thần thông nó thuần túy trực tiếp lôi cuốn lấy một cỗ sắt thép cùng hỏa diễm sen lẫn ý chí trong nháy mắt vượt trên dung chỉ dầm âm thanh vượt trên linh khí lưu động âm thanh vượt trên hết thạy trên mái v n g bị đặc chế nguyên anh phá giáp đạn dư ba đoạn qua cứng rắn nham thạch trong nháy mắt nổ tung đá vụn t u â n rơi xuống toàn bộ đại điện đều tại cái này kinh khủng trong nổ vang run r à y kịch liệt phương chỉ bị chấn động đến khí huyết quần quận không thể không vận khởi linh lực chống cự cố này kinh khủng sóng âm nàng kinh hãi nhìn qua lâm việt hoàn toàn không cách nào lý giải cái k i a đến tột cùng lại như thế nào một kiện pháp khí vẹn vẹn thanh âm liền có được y thế đáng sợ như vậy mà âm thanh kia càng l ạ như là một thanh vô hình trọng truy tinh chuẩn mà hung ác nhập vào bao phủ mộ dung tuyết trong huyết vụ nguyễn cảnh bên trong ánh nắng tươi sáng t u ế nguyện tĩnh hả mộ dung tuyết tay sắp chạm đến mộ dung phong bàn tay nàng đã có thể cảm giác được cái kia quen thuộc nhiệt độ phần kia có thể làm cho nàng bỏ xuống hết t h ể an tâm ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này vê a n g một tiếng chưa bao giờ nghe thấy tiếng vang không có dấu hiệu nào từ thiên ngoại chuyển đến xe rách mảnh này yên tĩnh toàn bộ thế giới kịch liệt lay động trên bầu trời xanh thảm lại bị rung ra từng đạo giống mạng n g n ệ ế t nước màu đen mộ dung tuyết trên mặt mê mang cùng hạnh phúc trong nháy mắt ngân kết thanh âm này quá quen thuộc đây không phải pháp thuật anh minh không phải phi kiếm gạo thét đây là lâm việt tiếng súng là vang dội nhất cáo Hai. Cùng dữ trong cặp lưu mắt t h Vì c kia hiện lên một tia cực kỳ âm lanh đoán độc mặc dù thoáng qua thật thì lại bị giờ phút này tâm thần kịch chấn mộ dung tuyết tinh chuẩn bắt được giả hết thể đều là dạ ca ca của nàng tuyệt sẽ không có ánh mắt như vậy đây không phải là quan tâm không phải t ư ơ n g triều mà là một loại muốn đem nàng kéo vào vực sâu vĩnh viễn giam cầm áp ý tuyết nhi đừng nghe đừng nghĩ mộ dung phong trên mặt âm lanh trong nháy mắt biến mất lại biến trở về bộ kia ôn nhu bộ dáng hắn vội vàng muốn bắt lấy mộ dung tuyết tay bên ngoài quá nguy hiểm chỉ có tại ca ca nơi này mới là an toàn nhất lưu lại ngồi tiếp ta thanh â m của hắn y nguyên ôn nhu nhưng giờ khắp này ở mộ dung tuyết nghe tới lại tràn đầy làm cho người buồn nôn dối trá ngân u y lai đây không phải thượng thiên ban ân mà là tâm ma mẹ hoặc nó lợi dụng chính mình sâu nhất tưởng niệm vậy một cái nhất ngọt ngào l ầ n giam g nếu như không phải lâm biệt nếu như không phải một tiếng kia súng văng lên chính mình chỉ sợ thật liền b ĩ n h viễn trầm luân đi xuống mộ dung tuyết nhìn trước mắt tấm này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mặt trong mắt mê ly triệt để rút đi thay vào đó là trước nay chưa có thanh minh cùng quyết tuyệt nước mắt lần nữa không bị khống chế t r ở xuống nhưng lần này không phải là bởi vì bị thương mà là vì cáo biệt nàng hướng về h u ảnh thật sâu bái ca nàng nhẹ giọng mở miệm t h anh em mang theo tiếng khóc nước nở lại vô cùng kiên định cảm ơn n g ư ơ i cho ta một cái đẹp như bệnh h n g ta biết n g ư ơ i đã đi nhưng ngươi một mực sống ở trong lòng ta trước kia là n g ư ơ i bảo hộ ta hiện tại đến khi ta đi đi chính ta đường ta không còn là cái kia cần trốn ở phía sau ngươi tiểu nhà đầu nàng n g n g đầu nước mắt xẹt qua gương mặt ánh mắt lại sáng đến kinh người phản phất có hỏa diễm đang thiếu đốt ta có m ớ i đồng bạn có muốn kể vai chiến đấu người cho nên t ạ m biệt ca ca thoại âm rơi xuống trong né mắt nàng thu hồi cái kia dội ra tay nắm chắc thành quyền đem toàn thân linh lực ý chí cùng đối quá khứ triệt để c h ặ t nước đều hợp ở trên đó còn có không cho phép ngươi lại dùng ca ca ta mặt lửa ca ta một quyền v u n g ra đơn giản trực tiếp lại ẩn chứa nàng giờ phút này toàn bộ tinh khí thần không huyết ảnh phát ra một tiếng thê lương thét lên tấm kia mộ dung phong mặt trong nháy mắt v ặ n mẹo phá toái biến thành một đ o à n dữ tợn hắc khí nhưng mà mộ dung tuyết năm đ ấm thế không thể đỡ gian giác g phản phất mặt kính phá toái thanh âm vang lên toàn bộ thế giới v i n cảnh tính cả đoàn hắc khí kia dưới một quyền này ẩm vang vỡ nát hóa thành đầy trời điểm sáng huyết vụ bên ngoài lâm việt cùng phương c h ỉ khẩn trương nhìn chăm chú lên chỉ gặp mảnh kia nồng đ ậ h u y ế t vụ tại súng vang lên đằng sau đ ố n g nhiên chỉ trệ lập tức bắt đầu kịch liệt quần quận và mẹo phản phất nội bộ chính tiến hành một trận đại chiến kinh tâm động khách đột nhiên tất cả quần quận đều ngừng lại trong h u y ế t vụ mộ dung t u y ế t thân ảnh một lần nữa trở nên rõ ràng nàng đứng bình tĩnh lấy một giọt thanh lệ từ khoe mắt trở xuống ngay sau đó nàng mở mắt đó là một đôi như thế nào con mắt ta rút đi tất cả mê man cùng yếu đ t chỉ còn lại có như ngọn lửa chiến ý nóng bỏng cùng như là bản thạch kiên định ý chí nàng khám phá tơ ma bao phủ máu của nàng sưng ngụ phản phất hoàn thành sứ mệnh hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần đều chảy ngược về khối kia long huyết thạch bên trong long huyết thạch phát ra một tiếng vui sướng mù bù, bù hồng quang đại thịnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang chủ động hướng về mộ dung t u y ế t bay đi mộ dung t u y ế t thân thể mềm lũn ngã về phía sau trải qua một trận hung hiểm đến cực điểm tâm thần c h i chiến tinh lực của nàng đã hao hết một bóng người trong nháy mắt v ọ t đến phía sau nàng vững vàng đưa nàng tiếp vào trong n ự c quen thuộc làm cho người an tâm khí tức chuyển đến mộ dung t u y ế t tựa ở lâm việt kiên cố trên lồng ngực ngẩng đầu nhìn xem hắn tấm k i a tràn ngập lân c n mặt suy yếu cười cười ta không cho ngươi mất mặt đi đồn đốc lâm việt ôm thật chặt nàng thanh â m có chút khẳng khản ngươi làm được rất tốt so với ai khác đều tốt viên tia long huyết thạch bay đến mộ dung tuyết trước mặt chậm rãi lơ lửng cuối cùng em á i k h ắ c ở mi tâm của nàng hóa thành một cái thần bí ân ký hình rồng lập tức biến mất không thấy một cỗ bàng bạc mà năng lượng tinh thuần trong nháy mắt tràn vào toàn thân của nàng chữa trị nàng hao tổn tâm thần cũng lấy một loại tốc độ kinh người bắt đầu rèn luyện kinh mạnh của nàng cùng g ă n điền khí tức của nàng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ liên tục tăng lên lấy tâm ma thí luyện sàng chọn tư cách t h ô n g qua sau long huyết thạch liền sẽ chủ động nhận chủ hoàn thành truyền thừa thượng c ổ đại năng thu bút quả nhiên bất p h ả m phương chỉ đi tới nhìn xem một màn này trong mắt lóe lên một kia tán thường cùng hiểu rõ nàng nhìn về phía lâm việt ánh mắt phức tạp vừa rồi ngươi liền không sợ một thương kia sụn dưới ngược lại đã quay dày thần hồn của nàng để nàng gặp phản vệ không cố được nhiều như vậy lâm việt ôm trong ngực khí tức càng phát ra bình ổn mộ dung tuyết cảm thụ được trong cơ thể nàng truyền đến mạnh mẽ sinh cơ lòng vẫn còn sợ hay nói ra dù sao cũng so c h ơ mắt nhìn xem nàng rơi vào đi mạnh ta tin tưởng nàng cũng tin tưởng ta làm gì đó đây là một loại gần như ngang ngược tín nhiệm lại tại thời khắc quan trọng nhất sáng tạo ra kỳ tích phương chỉ thật sâu nhìn hắn một cái không nói gì nữa ầm ầm đúng lúc này toàn bộ đại điện không có dấu hiệu nào lần nữa kịch liệt lay động so trước đó bởi vì tiếng súng đưa tới chấn động phải mạnh mẽ gấp trăm lần theo long huyết thạch bị mộ dung tuyết hấp thu toà đại điện này hạch tâm nguồn năng lượng tựa hồ bị rút đi dưới chân bọn hắn tòa kia một mực bình tĩnh huyết sắc dung chỉ bắt đầu kịch liệt sôi trào trung ương vị trí một vòng xoáy khổng lồ ngay tại trầm rãi hình thành mà tại đại điện chính đối diện trên vách đá nương theo lấy kéo k ẹ t kéo kẹt trói hai tiếng ma sát một đạo ẩn tảng cửa đá khổng lồ ngay tại trầm rãi hướng lên dâng lên lộ ra phía sau một đầu sâu không thấy đáy tản ra s â m nhiên h à n khí thông đạo ưu ám c ố h à n ý kia cùng nơi đây khô nóng bầu không, khí không hợp nhau phản phất thông hướng một thế giới khác nơi đây muốn sụt phương chỉ biến sắc gấp giọng nói truyền thừa đã kết thức trận pháp sắp sụt đổ chúng ta nhất định phải lập tức rời đi lâm việt nhẹ gật đầu. chẳng ngang ôm lấy còn tại hấp thu năng lượng không cách nào động đậy mộ r n g tuyết nhìn về phía đầu kia mới xuất hiện thông đạo rất hiển nhiên đó là người thiết kế lưu lại duy nhất sinh lộ nhưng mà chẳng biết tại sao nhìn xem cái kia đen ngòm thông đạo cửa vào lâm việt nhưng trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cái kia c ỗ tử trong thông đạo tràn lan ra khí tức để hắn cảm thấy một loại không hiểu tim đập nhanh phản phất bên trong lần nút lấy cái gì xa so với tâm m a huyễn cảnh càng khủng bố hơn tồn tại chương ba mươi lăm về sau đội ta bảo hộ ngươi chương ba mươi lăm về sau đội ta bảo hộ ngươi đầu kia mới xuất hiện thông đạo phản phất là cự thú mở ra xâm nhiên lượng lớn sâu thẳm hát đám từ đó thổi ra hàn khí cùng nơi đầy khô nóng tạo thành tươi sáng tương phản kích thích người một thân nổi da gà lâm việt không trần c h ờ chút nào ôm mộ dung tuyết cái thứ nhất vào vào phương chỉ theo sát phía sau tại n à n g bước vào thông đạo trong nháy mắt trở tay vung ra mấy viên t r t kỳ đính tại sắp sụp đổ lối vào bạo hét lên một tiếng t r t kỳ trong nháy mắt dẫn động chung quanh quần bạo linh khí tạo thành một trận tiểu q i mô nổ dây chuyền ầm ầm trong nổ vang loạn thạch đóng chặt hoàn toàn phía sau bọn họ được lui cũng tạm thời cản trở toàn bộ đại điện đổ sụp chi thế có thể tranh thủ mười hơi thời、gian. phương chỉ thanh â m ở trong h ắ c á m tỉnh táo đến không có một tia vận sóng trong thông đạo vách tường chất n ư ớ c che kín rêu xanh dưới chân là gỗ ghề nhấp nô thèm đá một đường hướng phía dưới kéo dài không biết thông hướng nơi nào lâm việt đem m ộ dung tuyết điều chỉnh làm một cái càng vững chắc tư thế bộ pháp không có chút nào giảm bớt trong ngực thân thể mềm mại nóng hổi đến kinh người năng lượng bàng bạc tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đông tới phản p h ấ t một tòa s ắ p phun trào núi lửa lông mày của nàng chăm chú nhữ lên cho dù tại trong hôn mê trên mặt cũng lộ ra thống khổ thân sắc nhất định phải nhanh tìm địa phương an toàn để nàng hoàn thành đột phá Mười hơi thời gian thoáng qua tức thì... sau lưng lần nữa chuyển đến đất dung núi chuyển tiếng vang toàn bộ thông đạo đều tại kịch liệt lắc lư đỉnh đầu đá vụn tuân rơi rơi xuống đúng lúc này phía trước xuất hiện một tia ánh sáng nhạt bên t i a phương chỉ c hướng ỉ h bên trái đằng trước thêm đá cuối cùng cũng không phải là lối ra mà là một cái chỗ n g ặ t chỗ n g ặ t sau sáng tỏ thông suốt đúng là một chỗ ướt chừng nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ tự nhiên hầm đá hầm đá đỉnh chóc khảm nạm lấy mấy quả tản ra quang mang nhu hoàng nguyễn quang thạch đem nơi đây chiếu lên sáng như ban ngày trọng yếu nhất chính là nơi này tựa hộ là một tòa khác độc lập trận pháp hạch tâm kết cấu tương đối ổn định thu ngoại giới đổ sụp ảnh hưởng nhỏ rất nhiều liền nơi này lâm việt cẩn thận từng ly từng tí đem mộ dung tuyết đặt ngang ở trung g ương hang đá một khối bằng thẳng trên bệ đá phương chỉ thì trước tiên lấy ra tinh la kỳ bản ngón tay ở phía trên cực nhanh chỉ điểm từng mai từng mai trận kỳ như y ế n non về rừng giống như bay ra tinh chuẩn chui vào hầm đá bốn phía tiết điểm một cái giản dị phòng ngự kiêm tụ linh pháp trận cấp tốc thành hình màu lam nhạt màn ánh sáng đem toàn bộ thạch đài bao phủ trong đó ta đến hộ pháp phương chỉ quanh chân ngồi xuống hai tay bấm nghiệm phát q u y ế t tinh la kỷ bản trôi nổi tại trước người nàng tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống lâm việt nhẹ gật đầu lui sang một bên tùy một chân trên đất đem phá quân đánh lén hệ thống mắc không trước người họng súng đen mỏng nhắm ngay duy nhất thông đạo cửa vào cả người như một tôn vận sức chờ phát động pho tượng thời gian tại làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua trên bệ đá mộ dung t u y ế t thân thể bắt đầu không bị khống chế run nhẹ nhẹ làn da của nàng phía dưới phản phất có màu đỏ nham tương đang lưu động cả người tản mát ra kinh người nhiệt lượng một đầu tóc đen không gió mà bay tại nàng q u n người của mũ đan điển của nàng trong khí hải một trận trước nay chưa có phong bạo ngay tại trình diễn long huyết thạch cái kêu bá đạo tuyệt luân năng lượng như là một chi đánh đâu thắng đó đại q u ầ n vỡ tung trong cơ thể nàng vốn có linh lực đê đập đem hết thẻ đều quấy đến l o n g trời lở đất chúc cơ kỳ linh lực tại trước mặt nó yếu đ ớt như là dòng suối tao nổ biển động thống khổ thê tâm liệt phế thống khổ đánh thẳng vào thần hồn của nàng nàng phảng phất đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận biển lửa mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nút đau từ bỏ suy nghĩ không chỉ một lần trong đầu hiện lên chỉ cần từ bỏ đây hết thẻ thống khổ đều sẽ kết thúc ngay tại ý chí của nàng s ắ p bị cố này đau nhức kịch liệt ma diệt s á t na từng bức họa không bị khống chế ở trước mắt nàng thoáng hiện là ca ca mộ dung phong tại trước khi chết đưa nàng đẩy ra dùng phía sau lưng đón lấy yêu thú lợi trào lúc cái kia quyết t u y ệ t mà cưng chiều ánh mắt tuyết nhi sống sót là lâm việt tại h u y ế t vụ bên ngoài vì tỉnh lại nàng ngang nhiên dơ thường cặp kia lo lắng b ặ t phần không tiếc hết t h ể đôi mắt tuyết nhi tỉnh lại còn có một tiếng kia dường như sấm sét nổ vàng bổ ra tất cả hư giả huyễn tượng t h mình không không thể búng tha ca ca dùng sinh mệnh đổi lấy cơ hội không phải để nàng ở chỗ này nga xuống lâm việt còn ở bên ngoài chờ đợi mình còn đang vì chính mình hộ pháp nàng không còn là cái kia cần trốn ở người khác sau l ư n g tiểu n h a đầu một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn quật cường cùng không cam lỏng như là tinh tinh t r i hỏa tại mảnh này năng lượng q ù n g bạo trong b i ể n l ử a n à n g nhiên dấy lên ta mướn đi chính ta đường ta mướn cùng hắn kể vai chiến đấu ta mướn bảo hộ người ta yêu ý chí của nàng tại thời khắc này cùng cái kia cố quần bạo hỏa hệ năng lượng sinh ra kỳ diệu c ộ n minh nếu như nói long huyết thạch năng lượng là thuần túy l ử a như vậy nàng thời khắc này ý chí chính là khống chế ngọn lửa này hồn nguyên bản tàn phá bừa bãi năng lượng phản phất tìm được quân vương bắt đầu trở nên thuần phục bọn chúng không còn là phá hư mà là lấy một loại càng thêm tấn m á n h càng thêm triệt để phương thức bắt đầu rèn luyện dung hợp tái tạo nàng cái kia trúc cơ kỳ đan điển tại nguồn lực lượng này trùng kích vào ở bang phá toái sau đó tại bị diệt bên trong nên đón tân sinh tất cả năng lượng tất cả ý chí tất cả tình cảm đều hướng về phá toái trung tâm liên cùng sổ đồ ngưng tụ ông một c ố không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức cường đại đông nhiên từ mộ dung t u y ế t thể nội b ộ c phát ra khí tức kia nóng bỏng bá đạo tràn đầy vô kiên bất tội trần ý phương chỉ bày ra phòng ngự mà n sáng tại c ố khí tức này trùng kích vào như là giấy mỏng giống như vỡ vụn thành từng mảnh nàng kêu lên một tiếng đau đớn bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau trong mắt tràn đầy kinh hãi lâm việt cũng bị c ố khí lãng này xông đến thân hình thoát một cái nhưng hắn cũng không lui lại ánh mắt gắt gao tập trung vào trên bệ đá đạo thân t n h kia chỉ gặp mộ dung viết chậm rãi ngồi dậy nàng mở mắt Các kia nguyên bản thanh tịnh con ngươi sáng ngời bên trong giờ phút này phảng phất có hai đoàn vĩnh viễn không dập tắt ngọn lửa đang cháy đường vực sáng ngời kinh người khí tức của nàng đã hoàn toàn bước vào một cái khác cấp độ mới tinh kim đ ă n g kỳ kim đ ă n g đã thành một viên toàn thân xích h ồ n g mặt ngoài phảng phất có hỏa diễm hình dòng đường vân đang lưu động chầm chầm xích diễm chiến truyền tại đan đ i ể n của nàng trong khí hải xoay chầm chậm tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ mộ dung tuyết ánh mắt vượt qua tản mát trợ kỳ vượt qua một mảnh hỗn độn hầm đá trước tiên liền rơi vào cái kêu quỳ một chân trên đất cầm trong tay cự thương thủ h lâm việt thấy được trong mắt nàng hỏa diễm thấy được nàng phá kén thành b ớ m sau tân sinh nàng nhìn thấy trong mắt của hắn vui mừng thấy được hắn thở dài một hơi sau cái kia phát ra từ nội tâm dáng tươi cười sau một khắc mộ dung tiết động nàng từ nhảy lên một cái như là một cái mạnh mẽ báo săn mang theo một c ô nóng bỏng làn gió thơm trong nháy mắt v ọ t tới lâm việt trước mặt tại lâm việt trong ánh mắt kinh ngạc nàng giang hai cánh tay không phải thiếu nữ t h ứ c ngượng n g ủ a ông mà là dùng hết lực khí toàn thân hung hăng đem hắn ông ấy phản phất muốn đem chính mình đưa vào trong thân thể của hắn lâm việt có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong ngực thân thể mềm mại nóng hổi cùng viên tia ngay tại nhảy lên kịch liệt tâm về sau một cái mang theo một tia khẳng k h ẳ n lại vô cùng kiên định không gì sánh được rõ ràng thanh â m ghé vào l ô t hai hắn băng lên đổi ta đến bảo hộ ngươi chương ba mươi sáu kim đan mở đường bỏ mạng phi nước đại t r ư ờ n g ba mươi sáu kim đan mở đường bỏ mạng phi nước đại câu này tuyên cáo nói năng có khí phách lâm việt ôm trong ngực mềm mại hương thơm thân thể mềm mại trong lòng dâng lên một dòng nước cấm vừa định nói cái gì ầm ầm toàn bộ hầm đá thậm chí toàn bộ thông đạo không có dấu hiệu nào b ạ o phát so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt gấp trăm lần kịch chấn đỉnh đầu n g u y ệ t quang thạch lúc sáng lúc tối tảng đá to lớn bắt đầu từ đỉnh động đập xuống mặt đất vỡ ra từng đạo dữ tợn khe hở cái này làm lâm thời chỗ tránh nạn hầm đá cũng cuối cùng đã tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ nơi đây trận pháp hạch tâm triệt để mất hiệu lực phương chỉ thu hồi tinh la kỳ b ả n gương mặt xinh đẹp trắng bệnh gấp giọng nói chúng ta nhất định phải lập tức lao ra ôn tồn không khí trong nháy mắt bị đánh phá mộ dung tuyết lưu luyến không rời bông ra lâm biệt trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng động lòng người đỏ ứng nhưng á theo a ra mở đường, nàng k ô n g chút sắt a y khẽ ta h n một tiếng khét ê mộ dung tuyết một ngựa đi đầu cao gậy hiên ngang thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ xông vào đầu kia không ngừng chấn động thông đạo u ũ ám lâm việt cùng phương chỉ lập tức đuổi theo nhưng ra h mà đ tiếng r c t nói vết h của nàng chưa rơi họ mộ rung lên b ú a đá k h ô i lỗi không chút do giữ bóp lấy cỏ súng không có tiếng vang kinh thiên động địa chỉ có một tiếng trầm mượn nổ đùng một viên không còn là màu lam nhạc mà là lôi cuốn lấy một sợi trướng mắt xích diễm linh năng viên đạn lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ thoát n ò n g súng mà ra Phải phải anh? Viên đạn tinh chuẩn đích thạch khôi Không không kích. cho chúc hậu kỳ tu sĩ nhức đầu không thôi thạch nháy hiện thủng, chỗ không nhiệt bảy Viên lối kia kiên cái biên giới biện loại ra cao đạn trúng ngực. sóng xung Tôn ngực trong bằng vệ vệ, vị vỡ đủ để đầu đấm độ bạo tạc, tu trí, mắt xuất một to vụt, một có có cơ cố quỷ kỳ lỗ là bị sĩ dị, mà tôn kia vung thần ác sát thạch vệ khôi lỗi liền hóa thành một bãi chạy x u ô i dung nham trên mặt đất phát ra từ từ tiếng vang một thương m i ể u sát một vị khắc thạch vệ khôi lỗi bừa đá vừa mới vung đến một nửa liền bị cái này kinh khủng cảnh tượng cả kinh động tác trì trệ nên c ó n ó là mộ dung tuyết quay lại họng súng sau bắn ra phát đạn thứ hai t h a n h đồng dạng vị trí kết quả giống nhau thứ hai bãi dung nham xuất hiện ở trong đường hầm lâm việt nhìn xem một màn này con người có chút cò dục lại đây chính là xích diễm kim đan lực lượng sao đồng dạng vũ khí trong tay hắn cùng tại mộ dung tuyết trong tay phát huy ra uy lực đã là cách biệt một trời cái k i a xích diễm linh lực không chỉ là tăng lên uy lực càng là giao phó công kích một loại nòng chạy cùng đốt hết khủng bố đặc tính phát cái gì mốc mộ dung tuyết quay đầu đắc ý hướng hắn n h ớ n g nhướng mày sao đi theo chương ba mươi bảy chiến lợi phẩm bên trong bí mật chương ba mươi bảy chiến lợi phẩm bên trong bí mật lâm viện bật cười một tiếng nhưng trong lòng thì một mảnh lửa nóng đây mới là, đoàn đội của hắn, đây mới là hắn muốn chiến hữu con đường phía trước phản phất thọc khôi lỗi ổ vách đá mặt đất thậm chí đỉnh đầu không ngừng có thạch vệ khôi lỗi bị kích hoạt gào thét hướng bọn hắn vào tới bên trái đằng trước ba trượng mặt đất sẽ sụp đổ phía bên phải mất đá có năm cái thạch tự ủy phía trước thẳng đi mười hơi sau sẽ có cự thạch lan xuống nhất định phải thông qua phương chỉ tay nâng tinh la kỳ bản trong đôi mắt phảng phất có vô số ngôi sao đang lưu chuyển thô diễn không ngừng mà phát ra tinh chuẩn dự cảnh mà mộ q u ò n tuyết thì thành sắc bén nhất nhất không giảng đạo lý đ a o nhọn phanh phanh phanh, phanh. n lột ngạt mà giàu có tiết tấu tiếng súng thành đầu này tử vong trong thông đạo duy nhất giai điệu vô l u ậ n là da dày thịt béo thạch vệ khôi lỗi hay là tốc độ cực nhanh thạch tự ủy tại mộ dung tuyết cái kia bám vào xích diễm chi lực viên đạn trước mặt đều chỉ có một cái hạ tràng hóa thành dung nham có thể là bị đánh tan trên trời thành một đoạn thiêu đốt đá vụn một mình nàng một t h ư ờ n g lại n mạnh sinh sinh tại cái này sụp đổ trong cổ thành giết ra một đầu tiền đồ tươi sáng lâm việt thì từ đầu tới cuối duy trì tại đội ngũ sau cùng vương hắn không có khai h ỏ a chỉ là đem phá quân ống nhắm một mực tập trung vào hậu phương là hai người đoạn tuyệt hết thể nối lo về sau ngẫu nhiên có từ phía sau góc chết kích hoạt khối lỗi còn chưa kịp tới gần liền sẽ bị một đạo vô thanh vô tức n làm trùm sáng tinh chuẩn địa vào đầu hóa thành một chỗ đá vụn ba người mỗi người quản lý chức vụ của mình phối hợp đến không chê vào đâu được tại trận này bỏ mạng phi nước đại bên trong tốc độ tiến lên nhanh đến mức kinh người rốt cục phía trước xuất hiện một vệ ánh sáng sáng là lối ra nhưng ngay lúc bọn hắn khoảng cách lối ra không đủ trăm trượng thời điểm một tiếng đinh t h a i nhức g ó c gào k h é t từ lối đi ra chuyển đến một tôn hình thể so phổ thông thạch vệ lớn dòng d i ã ba vòng toàn thân hiện lên màu áng kim cầm trong tay một thanh cự hình thạch kiếm khôi l ố i tướng quân ngăn chặn sau cùng sinh lộ trên người nó tản ra huy áp đã vô hạn tới gần kim đăng kỳ nó bị cả tòa đại trận còn sót lại năng lượng kích hoạt lên phương chỉ sắc mặt nghiêm túc nhanh năng lượng của nó còn tại kéo lên mộ dung tuyết ánh mắt r u lên không sợ hai chút nào đưa tay chính là b à thương liến s ạ c phanh phanh phanh ba viên xích d i ễ m viên đạn hiện lên xếp theo hình tam giác gào thét lên đánh phía khôi lỗi tướng quân ken ken ken khôi lỗi tướng quân nhấc ngang thạch kiếm lại tinh chuẩn đỡ được tất cả đạn chỉ là bị lực chủng kích to lớn chấn động đến lui về sau nửa bước trên thân kiếm lưu lại ba cái nóng chảy đ i ể đỏ nó ngầm đầu chống rông trong hốc mắt h ồ n quang đại thịnh khóa chặt mộ dung tuyết giao cho ta mộ dung tuyết chiến ý dân g cao đang muốn tiến lên chờ chút lâm việt tỉnh táo thanh â m từ phía sau truyền đến nghe ta khẩu lệnh mộ dung tuyết khẽ giật mình nhưng vẫn là vô ý thức dừng bước đây là trải qua thời gian dài dưỡng thành đối với lâm việt chỉ huy chiến thuật tuyệt đối tín nhiệm phương chỉ chậm chạp trận mục tiêu chân trái tiếp tục ba hơi t h u đến phương chỉ không chút do dự bàn cờ quang mang l ó e lên một đạo sóng gợn vô hình trong nháy mắt bao phủ khôi lỗi tướng quân nửa người dưới khôi lỗi tướng quân đang muốn công kích động tác n g ẫ nhiên chỉ trệ phản p h t lâm vào bụng tuyết nhi lồng ngực của nó h ạ c tâm t a m liên x ạ n á phanh c ế tuyết Mộ mắt diễm kim nội rung hiểu trong nháy không nào giữ chút thể xích lại, ý, có đ điên của một u quân n tướng ngực nhan đưa tay đối tay một với khôi lỗi tướng quân châu ngực một khối châu s ắ phanh phanh phanh phanh phanh liên tiếp tiếng nổ đùng đoàn bên trong nam viên uy lực to lớn xích diễm viên đạn tại không đến một hơi thời gian bên trong đều đánh vào cùng một đốt dù là khôi lỗi tướng quân phòng ngự kinh người cũng bị mưa to gió lớn này giống như công kích đánh cho liên tiếp lui về phía sau hộ tâm trên đá hiện đầy giống m ạ n n ệ n vết rách phát ra không chịu nổi gánh nặng gáo thét nó tức giận rít à o lên g i lên thạch kiếm muốn bổ ra trước mắt cái này đáng ghét bật nhỏ nhưng chính là hiện tại tại nó d ơ kiếm đón ữ a đ ư ợ c hạch tâm bởi vì lui lại cùng chấn động mà xuất hiện trong máy mắt không có chút nào phòng bị đứng c ô n g lúc một đạo màu đu làm tử vong s ạ tuyến sớm đã bận sức chờ phát động như là ẩn nút đã lâu rán độc từ lâm biệt phá quân trong họng súng l ó e lên một cái rồi biến mất đạn tinh chuẩn xuyên qua mộ dung tuyết công kích tạo thành đường đạn xuyên qua khôi lỗi tướng quân trôi kiếm cùng thân thể ở giữa khe hở xuyên qua cái tia tre kín vết rách hộ tâm thạch chính giữa h ạ c tâm thời gian phản phất tại giờ khắc này đứng im khôi lỗi tướng quân g ơ kiếm động tác cứng lại ở giữa không trung một giây sau lấy lồng ngực của nó làm trung tâm vô số đạo vết rách trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân âm vang một tiếng biến thành một chỗ không có chút nào sinh cơ màu ám kim khối vụ đi lâm việt quát khẽ một tiếng ba người hóa thành ba đạo t ạ n ảnh không chút do dự xông ra cánh cửa ánh sáng kia ánh mặt trời trói mắt cùng sen lẫn c á t sỏi khô nóng của phòng đập vào mặt bọn hắn thành công ba người xông ra bí cảnh vững vàng rơi vào phương chu số một bông thuyền mà phía sau bọn họ mảnh kia vốn là thận lâu cổ thành cửa vào không gian ngay tại kịch liệt và mẹo đổ sụt cuối cùng hóa thành một cái thôn vệ hết thảy vòng xoáy màu đen chậm dại biến mất tại trên không sa mạc hết thảy đều kết thúc hô mộ dung tuyết thở phào một cái nhìn xem trong tay vẫn như cũ tản ra dư ôn đệ dẹt e ạ lệ lại nhìn một chút bàn tay của mình cảm thụ được thể nội cái kia cỗ trước đó chưa từng có bành trướng lực lượng mánh liệt trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy như trong m ộ n g không chân thật cảm giác lâm việt đi đến bên người nàng vỗ vô, vô bờ vai của nàng mang trên mặt một tia tán dương mỉm cười nhưng mà đúng lúc này một mực trầm mặc không nói phương chỉ lại đột nhiên ngầm đầu nhìn về hướng phía chân trời xa xôi vừa rồi các ngươi cảm thấy sao thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng cảm giác được cái gì mộ dung t u y ế t không hiểu hỏi lâm v i ệ t dáng tươi cười cũng tu liễm thuận phương chỉ ánh mắt nhìn lại lông mày chậm rãi n h ă n lại một đạo thần thức hắn trầm giọng nói ra phi thường cường đại cũng phi thường m ị mở tại chúng ta xông ra bí cảnh trong nháy mắt nó quét qua chúng ta sau đó liền biến mất chương ba mươi tám một tòa không có người sống thành phương chu số một như là một mảnh linh xào lông mũ tại vô ngẩn trên các vàng tầng trời thấp lơ lửng khoảng cách cổ thành chiến dịch đã qua đi nửa tháng có thừa đám người bên cạnh chậm chạm phi hành bên cạnh trình hợp thực lực mình trong khoảng thời gian này ba người cũng không nóng lòng đi đường mà là lựa chọn một chỗ gió thổi nhẹ nhàng cắt cốc làm lâm thời điểm dừng chân mộ dung t biết cần thời gian đến vững chắc vừa mới đột phá kim đ a n cảnh giới mà lâm việt cũng p h ư ơ n g chỉ cũng cần tiêu hóa chuyến này được mất cũng vì bước kế tiếp hành động tính toán giờ phút này phía trên bông thuyền một tấm ro to lớn linh mục chế thành bàn thấp bên cạnh ba người ngồi bay quanh trên bàn không có món ngon rượu ngon mà là chất đầy chuyến này tịch thu được các loại chiến lợi phẩm linh h ạ c h đ a n dược pháp khí tàng tiến cùng mười mấy cái túi chữ vật kiểm lại một chút đi lâm việt n h ấ c một miếng dùng thanh khiết thuật loại bỏ sau thanh thủy mở miệng nói nhìn xem chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu bờ liếng mộ dung tuyết đối với mấy cái này việc vặt từ trước đến nay không có hứng thú gì nàng chính ngồi xếp bằng hai con ngươi khép hở đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi như cót như không hỏa d i ễ m màu đỏ ngọn lửa kia linh động không gì sánh được khi thì hóa thành chi m bay khi thì ngưng tụ thành cá bơi h i ệ n nhiên là đang quen thuộc kim đăng kỳ linh l ự c tinh diệu điều khiển nghe được lâm việt lời nói nàng mở mắt ra lông mi thật dài chấp chớp mang theo một tia l ờ i b i ế n ý c ư i loại sự tình này giao cho chúng ta phương đại quân sư liền t nàng dội ra ngón tay ngọc nhỏ dài đem một đống hạ phẩm linh thạch trung phẩm phân loại xếp trồng chất đến chỉnh chỉnh tê tê lại đem mấy bình đan dược từng cái mở ra cẩn thận phân biệt nó dược tính cùng phẩm dai linh thạch phương diện linh thạch trung phẩm tổng cộng một năm ba bảy khối linh thạch hạ phẩm tương đương xuống tới ước chừng hai mươi chín năm dược phần lớn là chút chữa thương cùng khôi phục linh lực phẩm chất không cao có chút ít còn hơn không phương chị thanh âm thanh lanh đêm hai như khe núi n thanh t u y ể n pháp khí phần lớn là chút tàn thứ phẩm không có giá trị gì có thể cầm lấy đi phường thị xử lý sạch thu hoạch lớn nhất cái kia sa phỉ đầu mục cùng diệp môn chủ túi chữ vật đặc biệt là thu được từ kim đ a n kỳ bò cạp sa mạc đầu mục phòng ngự pháp bảo h u y ề n bọ cạp hàng rào do lưng nó giáp hạch o tâm luyện chế mạt hành không thể phá b ỡ có thể ngăn cản phá quân nhiều lần công kích không hỏng sau khi kích hoạt có thể hình thành vòng xoáy cắt chạy giảm lực cũng phản chân thực nhân là mộ dung tiết sông pha chiến đấu kiên cố bảo hộ cùng món kia còn chưa tới kịp sử dụng liền bị miễu sắt kim đ ă n kỳ thành một môn môn chủ pháp y dĩa do ngàn năm thanh đằng b i ế n t r ư ớ c có thể tự động hội tụ một linh khí gia tốc linh lực khôi phục bị tập kích lúc có thể trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng dây leo hậu thuẫn liền giao cho phương chỉ là bảy trận tranh thủ quý giá thời gian tự động phòng ngự huyền xà thuận t h ì đào thải xuống tới cho lâm việt trang bị đằng sau phương chỉ đem một viên toàn thân do bạch ngọc chế tạo điêu khắc đẹp đẽ hoa văn chiếc nhẫn nhặt chính là trước đó mộ dung lên nơi đó đạt được viên kia cây cân lợi kiếm chiếc nhẫn nhìn thấy chiếc nhẫn này mộ dung tuyết ánh mắt có chút thảm đạm mặc dù mộ dung lên một lòng muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết nhưng trung pi là nàng huyết thống bên trên t ò n mình lâm việt đã nhận ra tâm tình của nàng biến hóa đưa tay tới nhẹ nhàng che ở nàng để ở trên bàn trên mu bàn tay im lặng cho an ủi mộ dung tuyết trong lòng ấm áp trở tay nắm chặt tay của hắn lắc đầu ra hiệu chính mình không có việc gì phương chỉ l ư ợ c chú ý thì hoàn toàn tập trung vào trên chiếc nhẫn kia nàng đem một sợi thần thức dọ vào trong đó kiểm điểm vật phẩm bên trong một lát sau nàng có chút nhũ mày thế nào lâm việt bén n mẹ hỏi có chút kỳ quái phương chỉ đem chiếc nhẫn từ trên ngón tay chút bỏ đặt ở lòng bàn tay cẩn thận chú đáo trong o lúc này vòng nàng nhẹ dọn tự nói có một tiêu cực kỳ ớt cơ hồ không thể nhận ra linh lực ba động không thuộc về chiếc nhẫn này bản thân chật pháp lâm việt cùng mộ dung tuyết đều bưu lại trong mắt bọn hắn chiếc nhẫn kia nội hoàn bóng loáng như gương không khác chút nào có phải hay không là luyện chế lúc lưu lại tí bếp mộ dung tuyết suy đoán nói không giống phương chỉ lắc đầu thần xác trở nên chuyên chú mà nghiêm túc cổ tay nàng khai đạo mặt kia phong cách cổ xương ngọc thạch bàn cờ liền trôi nổi tại trước người t i n h la diễn nàng đầu ngón tay trên bàn cờ cực nhanh chỉ điểm kim đ a n kỳ linh lực không giữ lại chút nào rót vào trong đó trên bàn cờ ba trăm sáu mươi mốt mai quân cờ trong nháy mắt sáng lên bắn ra ra đẩy trời á n h sao đem viên kia nho nhỏ c h ư ớ c nhận bao phủ trong đó tại tinh quang chiếu rọi trong giới chỉ vòng cái kia nguyên bản bóng loáng mặt ngoài lại thật nổi lên từng tia so sợi tóc còn muốn tinh tế gấp trăm lần tựa như tinh thần quỹ tích giống như đường vân những đường vân này cực kỳ phức tạp xen lẫn thành một b ư c bọn hắn chưa từng thấy qua đồ án đây là lâm biệt c o n người c o rụt lại phương chỉ sắc mặt thì trở nên trước nay chưa có ngưng trọng nàng hai mắt nhắm nghiền thái dương thậm chí diễn ra mồ hôi m i ệ n g hiển nhiên thôi động tinh la kỳ bản đàn tiến hành như vậy tinh vi tôi diễn đối với nàng tiêu hao cũng cực lớn không phải chất pháp cũng không phải phủ văn thanh âm của nàng mang theo vẻ hoảng sợ đây là một b ư ớ c tinh đồ l ờ i còn chưa dứt bước kia bị phân tích ra tinh đồ phản phất nhận dẫn dắt hóa thành một đạo lưu quang chui vào mi tâm của nàng phương chỉ thân thể mềm mại run lên kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt trong nháy mắt trở nên chẳng bệnh phương chỉ lâm việt cùng mộ dung tuyết đồng thời kinh hô phương chỉ khoát tay á o ra hiệu chính mình không ngại chỉ là từ từ nhắm hai mắt tựa hồ đang tiêu hóa cái tiêu cũ khổng lồ dòng tin tức qua trọn vẹn thời gian một n é n nhang nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin ta thấy được nàng thanh â m khô k h ô c nói một mảnh hoàn toàn xa lạ tinh không những tinh thần kia sắp xếp chòm sao hình dạng cùng chúng ta thương huyền giới chu thiên t i n h đấu không có một chỗ là giống nhau phát hiện này như là một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ bình tĩnh để lâm việt cùng mộ dung tuyết đều ngây ngẩn cả người một chiếc nhẫn nội hoàn lại khác rõ một b ứ c thế giới khác tinh đồ điều này có ý vị gì cái kêu gọi tịnh hóa tổ chức lâm việt tư duy cấp tốc vận chuyển trong nháy mắt đem tất cả manh mối sâu chuỗi nhu đồ của bọn họ chỉ sợ xa không chỉ cái này thương huyền giới đơn giản như vậy một cái lấy hủy diệt cùng cướp đoạt là thủ đoạn căn nguyên của nó thậm chí khả năng đến từ giới ngoại tổ chức thần bí ý nghĩ này để ở đây ba người đều cảm nhận được một cô hơi lạnh tấu xương đúng lúc này d i biến nảy sinh lâm việt bên hông treo túi chữ vật không có dấu hiệu nào cổ động một chút ngay sau đó một cô nóng rực nhiệt độ từ đó chuyển đến sắc mặt hắn biến đổi cấp tốc, tốc đem thần thức dọ vào trong đó chỉ gặp túi chữ vật trong góc từ lúc trước đời giết hắn cái kia thành một môn trưởng lão nơi đó lấy được viên kia từ khi rời đi lâm trạch c h i nguyên sau liền lại không động tính huyết sắc la bàn giờ phút này chính toàn thân tản ra yêu dị hờn quang bên trong la bàn kim đồng hồ chính lấy một cái cực cao tần suất điên cuồng rung động ông mới từ túi chữ vật lấy ra còn không đợi lâm v i ệ t phản ứng huyết sắc la bàn nhưng vẫn đi từ trong túi chữ vật bay ra lơ lửng ở giữa không trung nó mặt ngoài hờn quang so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn hừng cực cuối cùng cái kia điên cuồng r u n động kim đồng hồ Đang phát ra bù bù phát trời, trời mới đầu mộ dung tuyết còn tràn đầy phấn khởi thường xuyên đứng ở đầu thuyền cảm thụ được kim đăng kỳ tu sĩ ngự phong phi hành khoái ý nhưng đơn điệu sa mạc cảnh sắc rất nhanh liền để nàng cảm nhận được không thú vị đại đa số thời gian đều dùng đến cùng phương chỉ luật bản quen thuộc tăng b ọ t lực lượng lâm việt thì đem đ ạ i bộ phận tinh lực đều đầu nhập vào đối với phá quân đánh lén hệ thống điều k h i ể n tinh vi cùng tiểu mới đặc trùng đạn dược lý luận tư tưởng bên trong chiếc nhẫn kia bên trong tinh đồ giống một cây gai thật sâu đâm vào trong lòng của hắn không biết mới là đáng sợ nhất tại cái kia khổng lồ tịnh hóa tổ chức trước mặt hắn bây giờ chút thực lực ấy vẫn như cũ như là sâu kiến mạnh lên cảm giác cấp bách trước nay chưa có thẳng đến ngày thứ tư sáng sớm khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đâm rách đường chân trời lúc một mực giữ yên lặng phương chỉ đột nhiên mở miệng phía trước có tòa thành lâm việt cùng mộ dung tuyết lập tức đi vào đầu thuyền chỉ gặp phía chân trời xa xôi cuối cùng một tòa do to lớn đen nhánh nham thạch tạo dựng mà thành thành thị hình dáng tại trong tia nắng ban mai như ẩn như hiện tựa như một đầu ẩn nút tại trong biển cắt viễn cổ cự thú trên địa đồ đánh dấu nơi này hẳn là ma viên chi mạc lớn nhất tán tù căn cứ một trong ô thạch thành phương chỉ đối chiếu một phần từ xa phỉ đầu mục nơi đó tịch thu được dư đồ xác nhận nói quá tốt rồi mộ dung tuyết mừng rỡ rốt cục có thể tìm một chỗ h ả o h ả o chỉnh đốn một chút thuận tiện đem những cái kia không dùng được đồ vật xử lý sạch nói không chừng còn có thể nếm thử nơi này đặc sắc mỹ t h ự c đâu lâm việt trên mặt cũng lộ ra một tia buông lỏng mấy ngày liền căng cứng thần kinh s ắ c thực cần một cái giảm sóc nhưng mà theo phương chu số một không ngừng tới gần một c ô quỷ dị không nói lên lời cảm giác dần dần bao phủ tại ba người trong lòng quá an tĩnh một tòa quy mô khổng lộ như thế thành thị cho dù là tại sáng sớm cũng hẳn là có khói bếp có sáng sớm tu sĩ đột băng có cửa thành thủ vệ quát lớn âm thanh nhưng trước mắt ấ thạch thành lại như là một tòa thành chết yên lặng như tờ khi phương chu số một bay đến thành tường trên không lúc b o n g thuyền ba người thấy rõ trong thành cảnh tượng trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết thấy l ệ n h cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu trong thành cũng không phải là không có một a i hoàn toàn tương phản trong thành người rất nhiều trên đường phố rộng rãi một cái cóng bọc hành lý tu sĩ chính phóng ra bước chân trên mặt còn mang theo đối với tương lai ước mơ ven đường trong tự quán mấy người đại hán dơ b á t rượu dừng lại tại thoải mái uống trong nháy mắt một hộ dân cư phía trước cửa sổ một vị phụ nhân chính vân tay t ự a hồ muốn nuốt ve trên bệ cửa sổ một chậu hoa hết thể mọi người tất cả yêu thú thậm chí ven đường c ắ c tức trên bệ cửa sổ đ ó hoa hết thể tất cả sinh linh đều duy trì bọn chúng sinh mệnh một khắc cuối cùng tư thái biến thành từng tôn sinh động như thật lại không có chút nào sinh cơ màu xám trắng pho tượng huyết nhục của bọn hắn thân hồn thậm chí sinh mệnh tinh khí phản g p h ấ t bị một loại nào đó lực lượng vô cùng bá đạo trong nháy mắt rút ra đến không còn một mảnh cả tòa ô thạch thành chính là một tòa to lớn làm cho người dùng mình sinh mệnh mộ đ i ệ cái này đây là m ộ dung t u y ế t nhìn xem địa ngục này giống như cảnh tượng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh nắm đề z ea lệ tay bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ lâm việt sắc mặt cũng âm chầm đến sắp chảy ra nước hắn thao túng phương chu số một chậm d ã i đáp xuống phủ thành chủ t r ư ớ c trên quảng trường t h â n thức như thủy ngân tạ đ i ệ u giống như trải rộng ra lại không cảm giác được một tơ một hào sinh mệnh k h í tước phương chỉ từ bong thuyền n g ả y xuống bước nhanh đi đến một gốc đã hóa thành s á m trắng tượng đá cắt cây t á o trước dỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái xoắt một tiếng cả cái cây tính cả phía trên sinh động như thật đ ư ờ n vần trong nháy mắt hóa thành thổi phồng tinh tế tỉ mỉ xám trắng một phấn theo dõ phiêu tán là vạn mục mang theo một tia không dễ dàng phát giác run dày ta tại thành một môn cổ tịch trên tàn quyển gặp qua liên quan tới môn này thất truyền cấm thuật ghi chép nó có thể cưỡng ép hấp thu có cây tinh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng áp độc không gì sánh được nhưng nhưng trong điện tịch ghi lại vạn mục tàn lủi nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng phương v i ê n trăm trượng có cây mà lại tuyệt đối không thể đối với người cùng yêu thú có hiệu lực cảnh tượng trước mắt h i ệ n nhiên đã vượt xa khỏi điện tịch ghi lại phạm trù đây cũng không phải là thuật mà là gần như thân lĩnh vực đến tội cùng là ai có thể làm ra như vậy phát rộ sự tình mộ dung tuyết nghiến chặt h à rằng trong mắt thiêu đốt lên hừng hực l ử a giận lâm việt không nói gì hắn c ấ t bước đi hướng phủ thành chủ cửa lớn cửa phủ mở rộng bên trong đồng dạng là hoàn toàn tích mịch xuyên qua tiền v i ệ n vòng qua bức tường phủ đ i ê u ba người đi tới đại thính nghị sự đại sảnh trên chủ tọa một tên d á người n g khôi n mô người mặc thành chủ phục sức nam tử trung n i ê n đồng dạng biến thành sám trắng pho tượng trên mặt của hắn còn lưu lại kinh ngạc cùng khó có thể tin biểu lộ mà tại trước người hắn trên mặt đất một cái dùng không biết tên thuốc màu vẽ huy i ệ u lộ ra đặc biệt t r ư mắt đó là một k u n g cây cần cây cân một mặt để ép một thanh kiếm sắc là bọn hắn lâm việt thanh n â m bằng lãnh quả nhiên là tịnh hóa tổ chức phương chỉ ánh mắt lại bị chủ tọa bên cạnh một tấm k h i n h đạo b à n hấp dẫn dưới bàn một viên ngọc giản l ặ n g lặng nằm ở nơi đó tựa hồ là đang trong hỗn loạn rơi xuống nàng đi lên trước cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc giản nhặt lên đem một sợi linh lực thăm dò vào trong đó sau một khắc con ngươi của nàng đỗng nhiên co vào lâm việt tuyết nhi các ngươi đến xem lâm việt cùng mộ dung tuyết lập tức b u lại chỉ gặp trong ngọc giản kia là ấ n lấy một nhóm ngắn gọn lại tràn đầy lanh khốc cùng hờ hữu văn tự ô thạch thành mục tiêu đ ạ tịnh hóa sinh mệnh nguyên chất thu thập m thánh nữ sẽ tiến về nơi tiếp theo điểm cắt vàng chi tâm ngắn ngủi một câu lượng tin tức lại lớn đến để cho người ta ngạt thở tịnh hóa bọn hắn đem trận này cực kỳ bi thảm đại đ ổ sát xưng là tịnh hóa sinh mệnh nguyên chất lâm b i ệ t nhai nuốt lấy cái này xa lạ từ ngữ trong mắt lóe lên một tiên minh ngộ bọn hắn không phải tại đơn thuần giết chóc mà là tại thu thập vật gì đó nhất làm cho ba người để ý là cuối cùng hai cái tử thánh nữ cắt vàng chi tâm một cái bị mang theo thần thánh tên thánh nữ lại phạm vào tản sát toàn thành ngập trời tội ác ở trong đó ẩn chứa tương phản to lớn để cho người ta không rét mà run cắt vàng chi tâm phương chỉ tự lẩm bẩm cấp tốc từ trong túi chữ vật lần nữa lấy ra phần kia sa mạc dư đồ ngón tay ở phía trên cực nhanh tìm kiếm lấy cuối cùng ngón tay của nàng đứng tại chính giữa địa đồ một chỗ bị nhuộm thành xích hồng sắc ghi chú cực kỳ nguy hiểm khu vực tìm được nàng ngầm đầu nhìn về phía lâm việt cùng mộ dung tuyết ánh mắt không gì sánh được n g ư i ê m trọng chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là chỗ đó phương chu số một tốc độ bị thôi động đến thực h ạ ba ngày không ngủ không nghỉ phi nhanh tiêu hao linh thạch trung phẩm để mộ d u n g tuyết đều có chút tắm lưới nhưng giờ phút này không ai lo lắng đau lòng chứ bốn mươi khăn lụa dưới gương mặt kia một chứ bốn mươi khăn lụa dưới gương mặt kia một ô thạch thành cái tia tính mịch cảnh tượng như là một tảng đá lớn c h i ế u nặng đặt ở mỗi người trong lòng mộ d u n g tuyết thay đổi ngày xưa mặc bát chân mặc lao sạch lấy thanh kim ê mộ bạc để dẹt e ạ lệ trên thân thương trôi chảy dây kim loại đầu tại nàng d ư ớ i đầu ngón tay phản xạ b ă n g lanh ánh sáng ánh mắt của nàng rất lạnh cái kia cô lửa dẫn ngập trời bị nàng cưỡng ép kiềm chế hoá thành sắc phung t r o núi lửa phương chỉ thì không nói một lời. đem viên kia đến từ Âu thạch thành ngọc giản lặp đi lặp lại nghiên cứu ý đồ từ cái k i a n g ắ n ngủi một câu bên trong phân tích ra càng nhiều liên quan tới tịnh hóa tổ chức cùng vị kia thánh nữ tin tức lâm việt đứng ở đầu thuyền tùy ý do lớn nào ạ t lấy áo bảo ánh mắt ngắm nhìn vô tận c á c bàng hắn không có đi an u ổ i a i bởi vì hắn sát ý trong lòng của mình so bất luận kẻ nào đều muốn nồng đ ậ m từ thanh một môn tạp dịch cho tới bây giờ kim đan tu sĩ hắn cùng nhau đi tới thường thấy sinh tử cũng đã quen mạnh được yêu thua nhưng ô thạch thành như thế cảnh tượng đã siêu biện pháp tắc đó là một loại đối với sinh mệnh bản thân thuần tý nhất ác ý cùng cái kia bạn m ộ t tàn l ù i cấm thuật có cái gì phương pháp phá giải sao lâm việt cũng không bay đầu lại hỏi thanh em bình tĩnh lại mang theo một kia không thể nghi ngờ quyết đoán phương chỉ n g n g đầu lắc đầu trong cổ tịch không có ghi chép phương pháp phá giải chỉ nói thuật này vi phạm thiên hòa thi thuật giả áp gặp phản hệ nhưng có thể đem thuật này tu luyện tới tàn sát một thành cảnh giới chỉ sợ sớm đã vượt ra khỏi lẽ thường chúng ta không có khả năng tính toán theo lẽ thường nàng dừng một chút nhìn về phía lâm việt duy nhất ư thế là chúng ta là thợ săn bọn hắn là con mồi chúng ta so với bọn hắn tới trước vậy liên đủ lâm việt thanh âm chém đinh chặt sắt sau ba ngày phương chu số một tốc độ chậm rãi hạ xuống phía trước trên đường chân trời không còn là đơn điệu con cát một mảnh rộng lớn bị gió cắt vùi lấp một nửa di tích cổ đại bảy xuất hiện tại ba người trước mắt đứt gãy cột đá khổng lồ đổ sụp thân điện tàn phá tường thành tạo thành một tòa tự nhiên kết cấu phức tạp mê cung tại di tích trung ương một tòa đặc biệt tế đàn hùng vĩ lờ mờ khả b i ệ n nơi đó không gian tựa hồ cũng bởi vì một loại nào đó cổ láo lực lượng mà có chút mặt m ẹ chính là chỗ này cắt vàng chi tâm phương chỉ thu hồi dư đồ trong mắt lóe ra trí tuệ h o mang phương chu số một l ạ g yên không một tiếng động đ ắ p xuống một tòa cao lớn cồn cắt đằng sau ba người phi thân mà ra bước vào mảnh này cổ lao phế tích thật là nồng nặc thổ hệ linh khí nhưng cũng rất hỗn loạn mộ dung tuyết cảm thụ được hoàn cảnh t r u n g b u n h có chút n h ữ n mảy hỗn loạn mới tốt làm việc phương chỉ khoe miệng câu lên một vòng cười yếu ớ t nàng trôi nổi tại giữa không trung tỉnh táo quan sát toàn bộ di tích b ầ y hai con ngươi thanh tị n h kia phảng phất đã đem vùng đại địa này hóa thành trong bàn tay nàng bàn cờ tuyết nhi người g i vững phía đông nam ba trăm triệu bên ngoài tòa kia t h i ế tháp đó là mảnh khu vực này điểm cao một trong phòng ngừa có bất kỳ trinh sát hoặc yêu thú tới gần đã quay dậy chúng ta bố trí minh bạch mộ dung tuyết nhẹ gật đầu thân hình loay lên hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ biến mất tại di tích chỗ sâu lâm việt phương chỉ ánh mắt chuyển hướng hắn vị trí của ngươi ở bên kia nàng chỉ hướng phương hướng tây bắc một toàn lửa sập gác trông nơi đó tầm mắt tốt nhất có thể quan sát toàn bộ trung ương tế đàn cũng có thể cùng tuyết nhi vị trí hình thành hỏa lực đàn sen ngươi là chúng ta sau cùng bảo hộ cũng là giải quyết dứt khoát sát thủ có thể lâm việt lời ít mà ý nhiều khiến to lớn pha quân đánh lén hệ thống thân hình mấy cái lên xuống liền lặng yên không một tiếng động dung nhập gác c h u n g trong bóng ma lớn như vậy trong di tích chỉ còn lại có áo trắng như tuyết phương chỉ một người nàng hít sâu một hơi mặt kia phong cách cổ xương ngọc thạch bàn cờ t r ầ m rãi tại trước người nàng hiện hiện t i n h la diễn kim đan k ỳ linh lực không giữ lại chút nào rót vào trong đó trên bàn cờ ba trăm sáu mươi mốt mai quân cờ trong nháy mắt cách ra sáng chói ánh sao nàng không còn là cái kia dịu dàng đ i ể m tĩnh nữ tử mà là một vị bảy mưu nghị kế thông x o á i nơi đây địa thế chìm xuống linh ký hội tụ có thể bố trọng lực chậm chạp trận coi là mòn chính cái này mấy đầu thông đạo chật hẹp là con đường phải đi qua thiết hạ băng xương địa thứ trận coi là k hai vị điểm nhỏ trung ương tế đàn bọn hắn tất nhiên sẽ đi nơi đó liền dùng mê tung huấn y trận cùng loạn linh chi trận hợp lại điệp ra hào hào chiêu đãi một phen thân ảnh của nàng tại trong phế tích lơ lửng không cố định như là một cái ưu nhã hồ điệp đầu ngón tay vẻ nhẹ t ừ n g mai từng mai lóe ra ánh sáng nhạt trợt kỳ liền tinh chuẩn bắn ra chui vào dưới các bảng khảm vào cột đá khe hở biến mất vô tung vô ảnh nàng mỗi một bước đều trải qua tinh vi tính toán đem di tích tự nhiên địa thế cùng trận pháp kết hợp hòa mỹ một lúc lâu sau đến lúc cuối cùng một viên trận kỳ bố trí xuống phương chỉ thái dương cũng diễn ra mồ hôi miệng nàng thỏa mãn nhìn xem kiệt tác của mình toàn bộ cắt vàng c h i tâm đã biến thành một tấm chờ đợi con ngồi tới cửa vô hình người lớn vạn sự sẵn sàng ba người thông qua truyền âm thuật duy trì lạc im kiên nhẫn chờ đợi thời gian tại kiềm chế trong trầm mặc chậm rãi trôi qua khi mặt trời giữa trưa đem tất cả bóng ma đều co lại đến ngắn nhất một khắc này d ị biến nảy sinh trong di tích lương tỏa k i n tế đàn cổ lão không có dấu hiệu nào vù vù đứng lên bị cắt vàng vùi lấp phù văn một đạo tiếp một đạo mà lộ ra lên cấu trúc thành một cái phức tạp mà huyền ảo trận pháp truyền thống không gian như là sóng nước kịch liệt bắt đầu bật mẹo tới trên gác trung, lâm việt hai mắt xuyên thấu qua thiên lý nhãn trận ống nhắm g ắ t gao tập trung vào truyền thống trận trung tâm ngón tay của h ắ n đã nhẹ nhàng khoác lên trên cỏ súng q u a n g mang t á n đi ba đạo thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở trên tế đàn cầm đầu là một vị thân mang lộng lây áo lục trên mặt lụa mỏng nữ tử rắng người thức tha khí chất linh hoạt kỳ ảo p h ả n phất không dính khói lựa trần gian tiết ử ở sau lưng nàng hai bên đứng đấy hai tên người mặc áo đen mặt mũi lãnh khốc nam tử trung、nhiên. bọn hắn như là trung thành nhất hộ vệ trên người tán phát ra là không có chút nào che giấu kim đan kỳ tu sĩ uy áp mạnh mẽ cái kia nữ tử áo lục đối với hết thể chung quanh đều nhìn như không thấy nàng thậm chí không có nhìn một chút mảnh này tráng quan di tích trực tiếp hướng phía chính giữa tế đàn chỗ kia linh mạch hội tụ tiết điểm đi đến mục tiêu của nàng minh sắc làm cho người khác tìm đập nhanh lâm việt con ngươi có chút co bảo xuyên t ấ u qua ẩu nhắm h ắ n có thể thấy rõ nữ tử kia giơ lên tay ngọc đỏ dài bắt đầu kết xuất từng cái huyền ảo mà quỷ dị phát ấn một cỗ khó nói đến lời làm lòng người hồn run sợ tịch diệt khí t ứ c bắt đầu lấy nàng làm trung tâm chậm rãi t r ả n g ậ p ra không thể để cho nàng đem một chiêu kia dùng đến động thủ lâm việt thanh nhấm băng lãnh tại hai nữ trong đầu đồng thời băng lên cơ hồ trong cùng một lúc phương chỉ chỉ quyết biến đổi sớm đã vận sức chờ phát động trùng điệp đại trận trong nháy mắt bị kích hoạt ông theo phương chỉ hét lên một tiếng toàn bộ c ắ t vàng chi tâm hình dạng mặt đất tại hộ vệ áo đen cùng nữ t ử áo lục trong mắt ẩ m vàng cực biến chứng bốn mươi khăn lụa dưới gương mặt k i hai chứng bốn mươi khăn lụa dưới gương mặt k i hai dưới chân tế đàn hóa thành vô tận vòng xoáy cắt c h ả y bốn phía vách nát tường siêu v ặ n vẹo thành dương nhanh múa vớt cắt chi cự thú bầu trời bị nhuộm thành quỷ dị mở nhạt sát có mai p h ủ bảo hộ thánh n ữ một tên hộ vệ áo đen nghiêm nghị quát phản ứng cực nhanh hắn đ ỗ n g nhiên dậm chân một cái một cỗ hùng hậu màu vàng đất linh lực như sóng xung kích giống như ẩm v à n g quyết tán h u n g h ă n g đâm vào vô hình h u y n trận trên hàng rào lệchung quanh v ặ n vẹo cảnh tượng cũng vì đó run lên nhưng hắn đồng bạn bên cạnh động tác càng nhanh ngay tại huệ trận khởi động sắt na một đạo hừng hực lưu quang màu đỏ đã lôi cuốn lấy khí tức mang tính chất hủy diệt từ di tích trong bóng tối nổ bắn ra mà ra lao thẳng tới mặt của hắn chính là mộ dung thuyết nàng không có chút nào thăm dò vừa ra tay chính là lôi đ ỉ n h chi kích cự hình đệ d ẹ t hẻ ạ lệ h ọ c g súng phun ra ra cồn bạo ngọn lửa tên hộ vệ kia con ngươi co r i ụ c lại một mặt nặng nề miền thiết t ấ m chắn trong nháy mắt ngăn tại trước người keng ẩn chứa xích diễm chiến thuyền c h i lựa đạn hung h ă n g đâm vào trên t ấ m chắn lại nổ tung một đoàn to bằng cái thất hòa diễm lực trùng kích to lớn chấn động đến tên tia kim đan sơ kỳ hộ vệ liên tiếp lui về phía sau ba bước cánh tay tê dại một hồi. thật là bá đạo pháp khí hộ vệ trong lòng hoảng hốt nhưng còn chưa chờ hắn ổn định thân hình mộ dung t u y ế t đã như bóng với hình giống như lân đến gần trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh thiêu đốt lên liệt diễm trường nào chém bổ xuống đầu một bên khác phương chỉ thân ảnh phiêu nhiên xuất hiện giữa không trùng tố thủ dương nhẹ trọng lực chậm chạp băng xương địa thứ phụ trách phá giải h u y ế n trận tên hộ vệ kia chỉ cảm thấy thân thể đ ố n g nhiên chầm xuống phản phất trên lưng một ngọn núi nhỏ hành động trong nháy mắt trở nên trì trệ ngay sau đó dưới chân mặt đất không có dấu hiệu nào thoát ra mấy chục cây sắc bén băng thứ phong kín hắn tất cả đường lui trong lúc nhất thời, hai vị kim đan kỳ hộ vệ lại bị phương chỉ cùng mộ d u n g tuyết hai người gắt gao kiềm chế mà hết thẻ này cũng chỉ là vì cho lâm việt sáng tạo một cái tuyệt đối ám sát cửa sổ trên các chung lâm việt hô hấp đều đặn đến như là bàn thạch ngoại giới chiến đấu kịch liệt không có đối với hắn tâm cảnh tạo thành một tơ một hào cái nhiễu trong con mắt của hắn chỉ có trong ống n ă m tâm cái kia ngay tại kết tấn nữ tự áo lụng ngay tại lúc này không chút do dự lâm việt bóp lấy cỏ súng phá quân cái kia nặng nề thân thương hơi chấn động một chút một viên trải qua đặc thù cải tạo k ắ c gió d u kim trận phá r á c đạn xe rách không khí mang theo bén nhọn đạo thét lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ thẳng đến nữ tử áo lục đan điền yếu hại một thương này hội tụ hắn toàn bộ tinh khí thần hắn tự tin kim đan kỳ bên trong không người có thể chính diện ngày tháng nhưng mà sau đó phát sinh một màn lại làm cho lâm b i ệ t tâm đ ỗ n g nhiên chìm xuống dưới đối mặt gái này đủ để uy hiếp được kim đan hậu kỳ tu sĩ một k í c h trí mạng tên t i ê nữ n tử áo lục thậm chí ngay cả đầu cũng không quay ngay tại phá giáp đạn sắp đánh t r ú n g nàng trước một s á t na một cây lớn bằng cánh tay loé ra màu xanh xâm quang t r ạ c dây leo như quỷ mị từ nàng dưới chân trong cắt vàng phá đất mà lên vô cùng tinh chuẩn quấn lấy viên tia cao tốc xoay tròn đạn không có kinh thiên động địa bạo tạc không có linh lực đụng nhau oanh minh viên tia đủ để xuyên t h ủ n g phát bảo phá rác đạn tại tiếp xúc đến dây leo trong náy g mắt phía trên bám vào linh lực lại bị nhanh chóng hấp thu tăng d ã cuối cùng phốc một tiếng giống một viên phổ thông thiết hoàn giống như vô lực rơi xuống trên mặt cát ngay sau đó nữ tử vung ngược tay lên điên dại bụi gai từng tiếng lạnh nói nhỏ trong chốc lát phương chỉ bày ra t r ù n đ i ệ đại trận chỗ khu vực mặt đất điên của run run vô số lóe da quỷ dị màu xanh đen quang mang dây leo như là thức tỉnh ma long phá đất mà lên những dây leo này cũng không phải là đơn giản và chạm mà lại như là có được sinh mệnh giống như tinh chuẩn c u ố n quanh hướng những cái kia ẩn tàng trợ kỳ trên đó tản ra quỷ dị khí tước tại yên cuồng thôn phệ lấy trong trận pháp linh khí không tốt phương chỉ sắc mặt c h ă m nhuận ta trận pháp đang bị nàng tướng ép phá giải loại này một hệ pháp thuật chưa từng nghe thấy quyền chủ động của chiến trường trong nháy mắt phát sinh l g ư ờ chuyển thế cục tràn ngập nguy hiểm đáng giận đang cùng hộ vệ kịch chiến mộ dung tuyết thấy tình cảnh này cắn răng nàng đông nhiên mức lui đối thủ ở giữa không chung một cái xinh đẹp xoay người trong tay đệ d ẹ t ệ、e、ạ lệ họng súng thay đổi không còn nhắm ngay đối thủ của mình mà là xa xa chỉ hướng tên những t i ê nữ n t ử áo lụng ánh mắt của nàng tại thời khắc này trở nên không gì sánh được quyết tuyệt thể nội xích diễm chiến thuyền điên cuồng vận chuyển một c ố c ngọn lửa cuồng bạo chi lực không giữ lại chút nào quán chú tiến trong tay màu bạc cự thương bên trong an ta một cái bạo liệt đạn vê anh một tiếng vang thật lớn một phát so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn hỏa cầu thật lớn kéo lấy thật dài đôi lửa như là một viên rơi xuống lưu tinh không có nhắm chuẩn nữ từ thân thể mà là tinh chuẩn bắn về phía nàng bên người không c h u n g mộ dung tuyết mục đích rất rõ ràng nàng không phải là vì sát thương mà là vì dùng bạo tạc sóng x u n g kích cưỡng ép đánh ghệ đối phương thi pháp đây là một cái điên cuồng quyết định cũng là duy nhất phá cục chi pháp nữ tử áo lục tựa hồ cũng đã nhận ra một kích này duy hiếp rốt cục đình chỉ kết tấn trước mặt nàng đất cắt lần nữa tuân ra vài gốc dây leo s e n lẫn thành một mặt to lớn đ ằ n g thuẫn hoặc c ầ u ở vang đụng vào đ ằ n g thuẫn đinh hai nhức góp tiếng nổ mạnh vang v ọ n toàn bộ di tích ngọn lửa quần bạo sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch mà đi đ e m mặt đất đều nhấc lên một tầng thật dày sóng cát mặt kia đằng tuẫn tại trung tâm vụ nổ bị tạc đến vỡ nát nữ tử áo lục cũng bị cố này lực trùng kích to lớn chấn động đến hướng về sau lảo đảo một bước trên đầu nàng cái kia có tác dụng lấy che chắn khuôn mặt lùa mỏng tại cái này khí lưu quần bạo bên trong cũng không còn cách nào duy trì bị trong nháy mắt x é rách xoắn nát hóa thành bay đẩy trời sợi thô khói bụi chậm rãi tán đi một tấm thanh lệ tuyệt luân nhưng lại băng lanh như sương không có chút nào nửa phần nhân loại tình cảm rõ ràng bại lộ tại trong tầm mắt mọi người trên các t r u n g đang chuẩn bị lần nữa nhăm chuẩn lâm việt tại xuyên thấu qua ông nhăm thấy rõ gương mặt kia trong nháy mắt cả người như bị xét đánh đầu góc trống rỗng thời gian phản phất tại giờ khắc này dừng lại trong tay phá quân cái kia nặng đến ngàn cân thân thương giờ phút này lại cảm giác nhẹ như lông hồng trong ố n g năm thế giới bắt đầu kịch liệt lắc lư mơ hồ gương mặt kia tấm kia vô số lần trong m ộ n g xuất hiện từng là nội tâm của hắn chỗ sâu duy nhất mềm mại gương mặt thế nào lại là nàng làm sao có thể là nàng một cỗ không cách nào nói rõ tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt đông nhiên nắm lấy trái tim của hắn viễn mà một tiếng vải không thể nghe thấy b ị non từ lâm việt bên môi chẳng ra thanh âm khàn khàn khốc khốc tràn đầy không dám tin thống khổ trên tế đàn nữ tử kia tựa hầu nghe đến tiếng hô h ắ n này hờ hững ánh mắt rốt cục chậm rãi chuyển hướng gác chung phương hướng cặp kia đã từng thanh tịnh như trong ngọn núi dòng suối chỉ phản chiếu lây hắn một người con người giờ phút này lại chỉ còn lại có vô tận băng lãnh cùng một vòng nhàn nhạt sát ý chương bốn mươi mốt biểu nhi chương bốn mươi mốt biểu nhi một tiếng kia khàn khàn u y ệ n nhi phảng phất một đạo kinh n ô i bổ ra ồn ào chiến trường mang đến trong nháy mắt quỷ dị t i n h mịch đang cùng huyền thiết tuấn hộ vệ chiến đấu mộ dung tuyết thế công vì đó trì trệ trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc vô ý thức hướng chính giữa tế đàn nhìn lại liền ngay cả toàn lực duy trì trận pháp phương chỉ cũng tâm thần khẽ r u n thuận lâm việt ánh mắt nhìn phía tấm kia để lộ mạng c h e mặt mắt thanh lệ tuyệt luân tựa như thiên nhân nhưng cũng băng lanh đến không giống phẳng trần trên tế đàn nữ t ử kia cái kia đã từng tô biển nhi chậm d ã i quay đầu hờ hững ánh mắt tinh chuẩn địa tỏa định ngàn trựa bên ngoài trên gác trông đạo thân ảnh kia trong ánh mắt của nàng không có nửa phân ba động không có trùng p ù n g kinh hỉ không có tha hương nộ cố chi ngoài ý mớn thậm chí không có chút nào n g h i hoặc đó là một đôi đối đ a i tử vật con mắt bình tĩnh đạm mạc lạ l â m lại tràn đầy xem kỹ ý vị xem kỹ qua đi chính là xóa đi ông lâm việt chỉ cảm thấy trái tim bị một cái bàn tay vô hình hung hăng n ắ m lấy không ngừng khuấy động nội tâm bị năn g nước hết dịch để hắn cơ hồ không thể t h ở đổi hắn xuyên thấu qua thiên lý n h ã n trận thấy rõ trong đôi t r ò n g mắt kia phản chiếu ra nhàn nhạt sát ý nàng không nhận ra、ta. ý nghĩ này như là một chậu nước đá từ đỉnh đầu đống nhiên dội xuống để hắn toàn thân đều trở nên băng lánh lại không tự giác khẽ run lên cái kia cố sát ý ngập trời cùng báo thù l ử a giận khi nhìn rõ nàng khuôn mặt trong máy mắt liền đã tan thành mây khói thay vào đó là vô cùng vô tận mở mịn cùng thấu xương đau đớn đến cùng xảy ra chuyện gì co xuống gần trong g ă g tấc nhưng hắn cây kia từng vô số lần ổn định giữ lại ngón trỏ giờ phút này lại nặng tựa v à n g cân không n ú c n í c h tí nào ống nhắm điểm ngắm vững vàng phủ lấy mi tâm của nàng nhưng hắm trong đầu hiện ra lại không phải địch nhân yếu hại mà là tại thành một môn tạp dịch viện trong góc cái kia luôn luôn cúi đầu rụt rẽ đem chính mình trùng linh quả nhét vào trong ngực h sau đó giống con t h ỏ con bị giật mình một dạng chạy đi thân ả n h gầy yếu làm sao hạ thủ được vâng ngay tại lâm việt tâm thần tất h thủ s á t na tô h u y ể n nhi động nàng không có dư thừa động tác chỉ là nhẹ nhàng nâng tay đối với g á c trung phương hướng hư hư nhấn một cái trong chốc lát lâm việt dưới chân đại địa đ i ệ n cùng rung động mấy chục cây so trước đó tráng kiện mấy lần màu xanh sấm dây leo như là ẩn núp lòng đất viễn cổ cự mãng đ ỗ n g nhiên phá đất mà lên bọn chúng mặt ngoài lưu chuyển lên quỷ dị ô quang mang theo xe rách không khí d í c lên điên cồn quất hướng các trung nguồn lực lượng kia không còn là đơn t h u ầ n một hệ pháp thuật ngược lại mang theo một loại thôn vệ hết thể sinh cơ khí tức hủy diệt lâm việt coi chừng mộ dung viết tiếng kinh hô vang lên nàng rốt cuộc không lo được đối thủ trong tay đệ d ẹ t ệ、e、ạ lệ họng súng ánh l ử a chấp liên tục số phát bạo liệt đạn gào t h é t mà ra y đồ ở giữa không t r u n g c h ặ n đ ư ờ n g những dây leo kia nhưng mà dây leo chỉ là có chút dừng lại liền đem những hỏa cầu kia đều giúp bạo thế công không giảm mảy may một bên khác hai tên hộ vệ áo đen cũng bắt lấy cái này thoáng qua tức thì c h í n cơ chỉ là huyết trận phá cho ta một người hộ vệ trong đó nổi giận gầm lên một tiếng tế ra một viên màu vàng đất bảo ấn bảo ấn đón gió tăng trưởng hóa thành to như núi hung hăng hướng phía viễn trận cái nào đó tiết điểm đập tới phương chỉ kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng tràn ra một tiếng máu tươi toàn bộ viễn trận cảnh tượng cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư gần như sụp đổ lực lượng của nàng tại thôn vệ ta trận pháp linh k h í đó căn bản không phải bình thường ngất m ộ t chi thể phương chỉ dồn dập t r u y ề n âm tại hai người trong đầu v a n g lên chúng ta đã mất đi tiên cơ hiện tại lập tức nhất định phải tranh thủ thời gian rút lui chiến trường thế cục tại ngắn ngủi trong k h n h khắc chuyển tiếp một một trên các chôm lâm việt vẫn như cũ cứng tại nguyên đ ị a trơ mắt nhìn xem những cái k i a trí mạng dây leo cách mình càng ngày càng gần đầu óc của hắn trống rỗng tất cả chiến thuật tất cả mưu đồ khi nhìn đến gương mặt kia sau đều biến thành một đoàn đ ạ y h dối nhưng vào lúc này một đạo bóng người màu đỏ rực tựa như k i a chớp cướp đến bên cạnh hắn đúng một cái thanh thúy cái tát hung hăng l ắ p tại trên mặt của hắn lâm việt trong nháy mắt bị đánh mộng trên mặt chuyển đến đau rát đau nhức để hắn hỗn loạn suy nghĩ có một tia thanh minh hắn ngầm đầu nhìn thấy chính là mộ dung tuyết cặp tia thiêu đốt lên lửa giận cùng lo lắng con ngươi nàng không nhận ra ng mộ dung tuyết thanh â m bởi vì vội vàng mà mang theo vẻ run r u dậy nhưng lại kiên định lạ thường người muốn chết ở chỗ này theo nàng cùng một chỗ đ i ê n sao lời còn chưa dứt nàng một phát bắt được lâm việt cánh tay thể nội xích diễm kim đan không giữ lại chút nào địa bạo phát cả người hóa thành một đạo lưu v ă n g cưỡng ép kéo lây hắn từ lúc sắp sụp sập trên gác t r u n g ngậy xuống cơ h ồ tại bọn hắn rời đi cùng một thời gian ầm ầm một tiếng vang thật lớn cả tòa gác t r u n g bị mấy chục cây dây leo trong nháy mắt rút thành một mịt phương chỉ đi giữa không trung mộ dung tuyết quắt trói hai một tiếng đem lâm việt vang về phía hậu phương chính mình thì đột nhiên quay người. đối mặt truy kích mà đến hai tên hộ vệ cùng cái kia đầy trời dây leo nàng hít sâu một hơi màu bạc đệ d ẹ t ẹ、e、ạ lệ tại trong tay nàng tản mát ra hào quang sang chói xích diễm cổ ngũ nàng lại lấy kim đan chi lực trong nháy mắt đánh hụt toàn bộ hộp đạn bảy phát tẩn chứa nàng bản mệnh chân nguyên bạo liệt đạn vẽ ra trên không trung bảy đạo chói lọi quy tích như là một trận thịnh đại khói lửa tại bọn hắn cùng địch nhân ở giữa ẩm vang nổ tung tạo thành một đạo ngắn n g i do hỏa diễm cùng sóng xung kích tạo thành tử vong bình c ư ớ n g thừa dịp khoảng cách này phương chỉ cũng đã phiêu nhiên rút lui đến giữa không trung nàng nhìn thoáng qua phía dưới mảnh kia bị quấy đến l o n g trời lở đất t r ậ t pháp trong mắt lóe lên một tia quyết tuyển bạo theo nàng chỉ quyết vừa bấm mấy chục mai làm trận cơ trận kỳ ẩm v a n g tự bạo côn g bạo mà hỗn loạn linh khí l o ạ n lưu như là núi lửa phun trào đem toàn bộ cắt vàng chi tâm bao phủ hoàn toàn cái này được ăn cả ngã về không thủ đoạn tạm thời cắt đứt địch nhận tất cả truy kích lộ tuyến cùng thần thức k hóa chặt lên thuyền phương chỉ khét quát một tiếng ba người thân hình như điện trong nháy mắt sông lên sớm đã tại cồn cắt sau chờ l ệ phương chu số một phi chu quang mang lóe lên, lên tận trời nàng chỉ ô n g q là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ ngầm đầu nhìn về phía phương chu số một biến mất phương hướng cặp tia con ngươi băng lanh bên trong tựa hồ lóe lên một tia cực kỳ nhỏ ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác mê mang t r ư ơ n g bốn mươi hai trong trí nhớ âm thanh trung gió t r ư ơ n g bốn mươi hai trong trí nhớ âm thanh trung gió phương chu số một trong khoang thuyền không khí ngột ngạt đến phảng phất muốn ngưng kết mộ dung tuyết ngực kịch liệt phật phỏng vừa rồi cái kia bất chấp hậu quả bốc phát để nàng tiêu hao rất lớn khuôn mặt xinh đẹp bên trên mang theo một tia tái nhợn nàng không nói một lời chỉ là dùng sức lau sạch lấy hô u yếm để d ẹ t hạ、e、lệ kim loại tiếng ma sát tại an tĩnh trong khoang thuyền lộ ra đặc biệt c h ó i hai phương chỉ ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiển điều trị lấy bởi vì dẫn bạo trận kỳ mà bị hao tổn ký tức lông mày của nàng quá chặt hiển nhiên cũng đang suy vẫn ngồi ở trong góc hai tay ô m thanh cũng kêu băng lãnh phá quân đem đầu thật sâu chôn ở trong quỷ tay không nhúc nhích như là một cái không có sinh mệnh pho tượng không có người nói chuyện trầm mặc là giờ phút này duy nhất chủ đề không biết qua bao lâu mộ dung tuyết rốt cục nhịn không được nàng đem đệ dẹp e ạ lệ nặng nề g h mà đặt lên bàn phát ra phanh một tiếng v a n g trầm cứ tính như vậy nàng nhìn về phía trầm mặc như trước lâm việt trong thanh âm mang theo không để nén được hỏa khí ta biết đó là tô hiển nhi ta biết n g ư ờ i n g ư ờ i rất khó chịu nhưng là nàng bây giờ bị người khống chế chúng ta thật vất vả tìm tới nàng chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ để nàng tiếp tục làm kia cái gì tịnh hóa tổ chức công cụ sát nhân lâm việt thân thể khe r u lên nhưng không có ngần đầu cường công không thể được phương chỉ từ từ mở mắt thanh â m bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ sức phản đoán dưới trạng thái kia tô cô đường thực lực sâu không lường được nàng phá giải ta trận pháp phương thức không giống như là đang dùng pháp thuật càng giống là một loại bản năng một loại cùng nàng cái kia ất một thánh thể hòa làm một thể thôn vệ linh khí bản năng chúng ta vừa rồi nếu là trần trừ nữa một lát chỉ sợ một cái đều đi không nổi nàng dừng một chút nhìn về phía lâm việt bóng lưng n g khí trở nên càng thêm ngưng trọng mà lại ta hoài nghi khống chế bí pháp của nàng cũng không phải là đơn giản thần thức lạc ấn cái kia càng giống là một loại cưỡng chế tính dung hợp đem cái nào đó cường đại ý chí hoặc là vật gì đó cùng nàng thần hồn nàng thánh thể cưỡng ép khóa lại ở cùng nhau nếu như chúng ta dùng cường ngạnh thủ đoạn công kích nàng thì như đưa nàng đánh m ấ t xịu rất có thể đang trùng kích cái kia c ố từ bên ngoài đến ý chí đồng thời cũng đem chính nàng thần hồn cùng nhau chân b ỡ lời vừa nói ra mộ dung tuyết cũng trầm mặc thần hồn vỡ vụn đó chính là đúng nghĩa tử vong ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có sự nguy hiểm này ai cũng b ư ớ c lên không nổi vậy làm sao bây giờ mộ dung tuyết ngữ khí mềm muốn ra mang theo một tia cảm giác bất lực đánh không được khuyên bất tỉnh cứ như vậy chớ mắt nhìn xem trong con t h u y ề n lần nữa lâm vào tĩnh mịch đánh có thể sẽ giết nàng không đánh nàng sẽ tiếp tục bị xem như tàn sát sinh linh công cụ đây là một cái vô giải t ử c ụ ngay tại cái này làm người tuyệt vọng trong trầm mặc một mực không có động t ĩ n h lâm viện chậm rãi ngẩng đầu lên cặp mắt của hắn b ằ n vẹn t ê m máu trong ánh mắt không còn là trước đó mở mịt cùng thống khổ mà là một loại sâu không thấy đáy bình tĩnh bình tĩnh phía dưới làm anh liệt mạch nước ngầm hắn không có tham dự tranh luận mà là yên lặng một tay t h a m dò vào túi chữ vật của chính mình mộ dung tuyết cùng phương chỉ ánh mắt cũng không khỏi tự chủ bị động tác của hắn hấp dẫn các nàng cho là hắn sẽ xuất ra h uy lực gì cường đại kiểu mới vũ khí có thể là một loại nào đó áp đáy hỏng đón sát thủ nhưng mà lâm việt lục l o ạ i nửa ngày cuối cùng lấy ra lại là một kìa để các nàng đều sửng sốt đồ vật đó là một cái kiểu dáng phong cách cổ xưa thậm chí có chút thô r á p trúng gió trúng gió chủ thể là dùng một loại nào đó không biết tên yêu thú xương đùi rèn luyện m ặ thành phía trên còn mang theo hắn năm đó dùng kiếm đao lưu lại siêu siêu mẹo vẻo, vẻo đường vân phía dưới treo mấy mảnh trôn gió phiến thì là dùng một loại màu xanh nhạt linh một gọn chế m à thành kết nối bọn chúng là mấy cây sớm đã khô cứng cân thú món đồ này cùng hắn cái k i a một thân tivi trà ngập kim loại cảm nhận d ế p chóc trang bị không hợp nhau nó nhìn qua càng giống là một cái học đồ ban sơ vụng về tập làm văn lâm việt dội ra ngón tay nhẹ nhàng kích thích một chút cái k i a mấy mảnh phiến gỗ đinh linh đốt thanh âm thanh thúy tại kiềm chế trong khoang phiền văng lên thanh âm rất nhẹ lại phảng phất mang theo một loại ma lực kỳ dị xuyên đấu thời không lâm việt suy nghĩ trong nháy mắt bị kéo về đến rất nhiều năm trước thay một môn cái kia vừa d ơ vừa loạn tạp dịch viện khi đó hắn hay là cái vì mấy khối linh thạch hạ phẩm dãy ruột cầu sinh đệ t ử ngoại môn mỗi ngày đều đang len lén s ở s ở mân mê lấy hắn kỳ k ỳ dâm xảo mà nàng là cái kia biết duy nhất yên lặng chú ý hắn tại hắn bị tất cả mọi người xa l á n h lúc sẽ vụ trộm đưa tới linh q u ả n nữ hải t h ụ thương thời điểm biết dùng nàng linh khí trị cho hắn có một lần hắn bị cảm tạ nàng liền lấy tay đầu chỉ có vật liệu trong đêm làm cái này chung gió hắn nhớ kỹ chính mình lúc đó rất khẩn trương đem chung gió đưa cho nàng thời điểm ngay cả lời đều nói không rõ ràng chỉ nói là dùng để treo ở dưới mái hiên nghe cài bang nàng lúc đó nhận t ú i đầu thấy không rõ biểu lộ nhưng bên thai lại đỏ tấu h đó là bọn họ ở giữa duy nhất siêu việt phổ thông tình nghĩa đồng môn b ậ t kỷ niệm trong đầu của hắn không bị khống chế nổi lên một màn hình ảnh hay là tại t h a n h một môn ngoại môn nơi hẻo lánh n h ỏ kia trời xanh thăm thảm gió rất nhẹ thiếu nữ ôm một gốc s ắ p chết héo linh thảo t ú i đầu nhỏ giọng cùng nó nói chuyện hắn vừa mới hoàn thành một kiện tác phẩm hứng thú bừng bừng đưa cho nàng nhìn người nhìn ta làm gió thổi qua liền xe bang thiếu nữ nhút nhát ngần đầu nhìn xem trong tay hắn cái này hình thù k ỳ quái đồ vật thanh tịnh trong con n g ư ơ i mang theo một tia y ế u k ỳ hắn đem chôn gió g treo ở dưới mái hiên gió nhẹ lướt qua mấy mảnh xương thú đụng vào nhau phát ra đinh linh đinh linh tiếng vang không tính thanh thúy thậm chí có chút m ộ t ngạt nhưng thiếu nữ lại nghe được n h ậ p thần khoe miệng lần thứ nhất ở trước mặt hắn lộ ra một vòng nhàn nhạt, nhạt s o ánh nắng còn muốn ấm áp cười không chỉ t con người bỗng nhiên co g i ụ t lại trong nháy mắt minh bạch lâm biệt ý nghĩ tâm bực huyễn hải trận nàng cơ hồ là thước gia lấy thi trận giả ký ức làm bản gốc tạo dựng một cái dĩ giả loạn trần thế giới tinh thần đây là trong truyền thuyết thượng của trận đạo tông sư mới có thể đọc lướt qua lĩnh vực đối với thi trận giả thần tức h cùng linh lực tiêu hao cùng tài liệu yêu cầu đều cao đến không cách nào tưởng tượng ngươi có thể làm được sao lâm việt không hỏi đại giới chỉ là chấp nhất mà nhìn xem nàng phương chỉ nhìn thẳng hắn hồi lâu từ hắn cặp kia thiêu đốt lên cái gì trong mắt thấy được một loại không cho cự tuyệt quyết tuyệt nàng hít sâu một hơi chậm rãi nhẹ gật đầu v ẫ n liệu chúng ta có thể đi sưu tập linh lực ta cùng biết nhi có thể vì ngươi ngộ pháp nhưng là lâm việt ngươi phải suy nghĩ kỹ tiến t i vào chương t bốn g ư ơ i k h ba rừng i kiểu trúc dưới ước định một chương bốn mươi ba rừng trúc dưới ước định một phương chu số một tại mình mông trên biển cắt tật tốc ghẹ qua đem quần quận cắt vàng bỏ lại đằng sau tựa như một đạo đâm thủ thiên không lưu quang trong khoang thuyền một tiếng kia ta dù sao cũng phải để nàng lại nghe một lần t r u n g gió này thanh â m như là một tảng đá lớn đầu nhập tĩnh mịch mặc hồ kích thích, thích vận sóng thật lâu không yên tĩnh mộ dung tuyết đ ỉ n h chỉ lao đệ d ẹ t ẹ、e、ạ lệ động tác nàng nhìn xem lâm việt trong tay cái kia thô g i á p t r u n g gió lại nhìn một chút hắn bản vệ tia máu lại kiên định lạ thường hai mắt nguyên bản đầy ngập nôn nóng cùng l ử a giận trong bất chi bất giác hóa thành một k i a phức tạp khó hiểu cảm xúc phương chỉ thật dài phun ra một bụng trọc khí khóa chặt lông mày cũng không hoàn toàn dán ra tâm bực nguyễn hải trận trên lý luận có thể thực hiện thanh â m của nàng phá vỡ giống như là tại phân tích một trận vắ ở chỗ l ừ a g ạ t không chỉ có muốn gạt qua bị nhốt người ngũ rác lục thức càng phải l ừ a qua trong cơ thể nàng cái kia cỗ từ bên ngoài đến ý chí để nàng trong tiềm thức cho là chính mình về tới một cái tuyệt đối an toàn tuyệt đối hoàn cảnh quen thuộc nàng r ư ớ g mắt nhìn về phía lâm việt trí nhớ của ngươi chính là tạo dựng hoàn cảnh này nền tảng chung gió thì là tỉnh lại nàng tự thân ký ức chìa khóa trong ngoài kết hợp mới có một đường khả năng để chính nàng thần hồn sinh ra chống lại từ đó dung chuyển đạo cấm chế kia cần gì lâm việt thanh âm khẳng hẳng ọ n gàng dứt h o á t tạo dựng tâm vực vật liệu mỗi một dạng đều cực kỳ hà khắc phương chỉ dôi ra ngón tay dài nhọn trên không trung hư vẽ chủ tài cần chí ít ba lượng mộng điệp chi lân để mà bệnh h u y ế t cảnh phụ tài cần định thần hương một mải phấn vững chắc trận pháp không gian phòng ngừa bị nó c u ồ n g bạo linh lực từ nội bộ nứt b ỡ trận nhãn thì nhất định phải dùng ẩn chứa khổng lồ tinh khiết lực lượng thần thức giữa、Hùng、ngọc những vật này tại tầm thường phường thị căn bản không gặp được ta biết một chỗ mộ dung tuyết đông nhiên mở miệng nàng thu hồi vũ khí đứng dậy ma huyên chi mạc c h ố sâu có một tòa dưới mặt đất quỷ thị tên là bất g i thành nơi đó tam giáo cựu lưu hội tụ chỉ cần xuất ra nội giá không có gì đồ vật là không mua được chỉ là nàng dừng một chút trên mặt lộ ra một t i a ngưng trọng nơi đó cũng là hỗn loạn nhất ngoài vòng pháp luật chi đ i ệ u đen ăn đen là chuyện thường ngày tình trạng của chúng ta bây giờ đi bất giả thành lâm việt đứng người lên đem chung gió cẩn thận từng ly từng tí thu vào chữ vật đại động tác đu h ò a phản phất tại đối đ á i một kiện hiếm thấy chất b ả o ánh mắt của hắn lần nữa khôi phục ngày xưa tỉnh táo cùng sắc bén trước đó thống khổ cùng m ở mịn bị hắn t ư ớ n g ép ép vào đáy lòng chỗ sâu nhất phương chỉ hàng xuất xứ có tài liệu danh sách càng kỹ càng càng tốt tuyết nhi quy hoạch đi bất dạ thành nhanh nhất lộ tuyến đồng thời đề phòng bốn phía hắn n g ự a tốc cực nhanh trật tự rõ ràng cái kia tinh thông tính toán tỉnh táo quả quyết đoàn đội hạch tâm lại trở về vậy còn ngươi mộ dung tuyết vô ý thức hỏi lâm việt đi đến khoang thuyền bản làm v i ệ c trước nơi đó chất đ ố n g lấy các loại huyền thiết linh kiện cùng trận pháp đ a o khắc hắn cầm lấy một khối long vẫn huyền thiết phế liệu trong mắt lóe ra băng lanh ánh sáng ta cho hai người hộ vệ kia chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật sau ba ngày ma h u y ề n chi mạc một chỗ phong hóa mà thành cự đại mà đẩy trong k h é nước một tòa màu sắc sặc sỡ thành trì dưới đất tản ra ánh sáng yêu ớt nơi này chính là bất gia thành trong thành không có quy tắc duy nhất quy tắc chính là thực lực lâm việt ba người sớm đã thay đổi trang phục mang lên trên có thể ngăn cách thần thức dò xét mũ d ộ n ả n h trà trộn tại vãng lai、like、trong dòng người phương chỉ cầm danh sách cùng m ộ dung tuyết chia ra hành động nương tựa theo m ộ dung ra chi thứ nhãn lực cùng phương chỉ đầu góc tinh minh tại bỏ ra một bút không ít linh thạch sau lại đích thực đem những tài liệu chân quý kia từng cái mua đủ mà lâm việt thì một thân một mình đi vào quỷ thị bên trong hỗn loạn nhất đấu phát trận sau nửa cách giờ hắn mang theo một thân sát khí cùng một cái chữ nặng túi chứa vật đi ra trong túi chữ vật là hắn mới vừa từ một cái đuôi mủ cướp tu thân bên trên mượn tới linh h ạ c h đêm đó ba người tìm một chỗ ẩn nấp hô cát làm cứ điểm tạm thời đều đủ phương chỉ đem tất cả vật liệu b à y ở trên mặt đất trong mắt cũng khó nén vẻ h ư phấn m ộ n g đ i ệ p chi lân phẩm chất so dự đoán còn tốt hơn bảy trận sát xuất thành công chí ít có thể tăng lên một thành lâm việt nhẹ gật đầu ánh mắt chuyển hướng mộ dung tuyết hai người hộ vệ kia còn có tô còn có hành tung của nàng đâu mộ dung tuyết đưa qua một tấm địa đồ bằng da thú phía trên dùng chu sa tiêu ký một cái điểm đỏ ta dùng nhiều tiền từ bách hiệu sinh nơi đó mua được tin tức t i nhất h ó tuyến thiên cắt chi lâm việt nhìn xem địa đồ trong mắt tinh quang nói lên tuyệt hảo địa điểm phục kích nhưng cũng là tuyệt hảo nơi trôn xương phương chỉ nhắc nhở cái kia hai cái nguyên thiết thuấn hộ vệ thực lực ổn tại kim đan sơ kỳ phối hợp ăn ý phòng ngự cơ hồ không có góc chết tuyết nhi ngươi chính diện kiềm chế một cái đã là cực hạn một cái khác ai tới chặn không cần cản lâm việt ngầm đầu nếp miệng lên một vòng băng lãnh đ ộ c o n g chỉ cần để hắn không để chống tay là được hắn mở ra bàn tay trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm mười mấy quả trứng bù câu lớn nhỏ toàn thân đ e n kịp quả cầu kim loại quả cầu kim loại mặt ngoài khắp do cực kỳ phức tạp mà tinh vi chất v ă n ẩ n ẩ n có khiến người tim đập nhanh linh lực ba động từ đó phát ra đây là cương liệt linh năng tạc dược khối biến chủng phương chỉ con ngươi co g ụ t lại nàng có thể cảm giác được thứ này năng lượng ẩn chứa so trước đó lâm việt dùng bất luận một loại nào thuốc nổ đều muốn của bạo ta gọi nó p h ư ợ n linh quỷ ô i lâm việt cầm lấy một viên giải thích nói dẫn bạo sau sẽ không sinh ra lực sát thương to lớn nhưng sẽ ở trong nháy mắt hình thành một cái cường lực linh khí hỗn loạn lực trường cũng kèm theo giống mạng n h ệ n chậm chạp trận hiệu quả kim đan tu sĩ bất ngờ không đề phòng cũng sẽ bị ngắn ngủi trói buộc tay chân linh lực vận chuyển tụ trệ ngươi muốn mộ dung tuyết trong nháy mắt minh bạch không sai lâm việt đem quỷ lôi phân cho hai người phương chỉ ngươi chỉ có một cái nhiệm vụ không tiếc bất cứ giá nào dùng tốc độ nhanh nhất bố trí xuống tâm vực huyện hải t r ư ợ n tuyết nhiên phụ trách chính diện cường công hấp dẫn bọn hắn toàn bộ lực chú ý mà ta hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía hô cắt bên ngoài bầu trời đêm đen như mực phụ trách là trận này v ỡ kịch lớn mở màn ngày kế tiếp giờ ngọ chương 43 n rừng trúc dưới ước định 2, chương 43 n rừng trúc dưới ước định 2, nhất tuyến thiên hẻm núi hai bên là thiên nhận tuyệt bích ở giữa chỉ có một đầu thông đạo chật hẹp hai đạo lưu quang từ phía chân trời chạy nhanh đến v ư ớ n g vàng lơ lửng tại hẻm núi cửa vào chính là cái kia hai tên hộ vệ áo đen bọn hắn như là hai tôn môn thần hộ vệ tại tô huyền nhi bên người tô huyền nhi vẫn như cũng là bộ kia băng lanh hờ hưng thần sắc chỉ là hai đầu lông mày tựa hồ so mấy ngày trước đây nhiều một tia không dễ dàng phát giác vực vội có chút không đúng bên trái hộ vệ đ ố n g nhiên mở miệng t h â n thức giống như thủy triều đ ả o qua toàn bộ hẻm núi nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào quá an tính phía bên phải hộ vệ cũng nhăn nhăn lông mày ngay cả một cái bò cạp sa mạc đều không có không hợp với lẽ thường nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến không có dấu hiệu nào hẻm núi hai bên trên vách đá mười mấy nơi dự đoán trôn thiết tốt nham thạch đầm vang nổ tung vênh vênh vênh tiếng nổ mạnh đinh thái như g ó c nhưng quỷ d chính là những n à y bạo tạc cũng không kích thích bao nhiêu đá vụn ngược lại trong nháy mắt phóng xuất ra hơn mười đạo đen như mười đạo đen n h như là mười mấy tấm từ trên trời giáng xuống lưới lớn thẳng vào mặt hướng lấy ba người t r ụ xuống p h ư ớ c linh quỳ lôi là bẫy rập bảo vệ thánh nữ hai tên hộ vệ phản ứng cực nhanh cơ hội tại bạo tạc cùng một thời gian d i ê n phần mình chống ra một mặt huyền thiết cự thuẫn kim đăng kỳ hùng hồn linh lực không giữ lại chút nào địa bạo phát hình thành một cái nặng nề g h lồng ánh sáng đem ba người bảo hộ ở trong đó nhưng mà những cái kia màu đen lực trường chạm đến lồng ánh sáng trong nháy mắt cũng không bị bắn ra ngược lại như là như giỏi trong xương giống như dính đi lên điên cùng nhiễu loạn lấy lồng ánh sáng linh lực kết cấu l ô n g ánh sáng mặt ngoài lập tức nổi lên kịch liệt cận sóng phát ra tư tư chói hai tiếng vang trở nên cực không ổn định đáng chết là loạn linh trật pháp l i ê n tại bọn hắn toàn lực v ữ n chắc phòng ngự sát na một đạo bóng người màu đỏ rực như là một viên rơi xuống lưu tinh từ trên trời r g xuống xích diễm c g vũ mộ dung t u y ế t người còn chưa đến trong tay trôi kia màu bạc đệ dẹt ệ、e、ạ lệ đã phun ra ra hủy diệt ngọn lửa bảy phát tẩn chứa nàng kim đang chân nguyên bạo lệ đạn lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ hiện lên hình quạt bao trùm bọn hắn tất cả né tránh lộ tuyến một chết phía bên phải hộ vệ gầm thép một tiếng không thể không phân ra một bộ phận tâm thần thôi động huyền thiết thuận đón lấy những cái kêu bạo l ệ c đạn mà liền tại giờ k h ắ c này tại hẻm núi một chỗ khác một bóng người giống như quỷ mị hiện hiện phương chỉ tố thủ tung bay từ mai từng mai trận kỳ như là có được sinh mệnh n ồ điệp l ặ n g y ê n không một tiếng động chui vào hẻm núi các ngõ ngách tráng của nàng diễn ra mồ hôi m ị n bàng bạc linh lực cùng thần thức điên cuồng vân ra ở trước mặt nàng một cái phức tạp đến cực hạn trận pháp hình thức ban đầu đang lấy tốc độ kinh người tạo dựng mặt h à n h hẻm núi cửa bạo bạo tạc ánh lửa còn chưa tan đi tận và anh một tiếng vang thật lớn trước giải quyết hết nữ nhân này hai tên hộ vệ lẫn nhau trong nháy mắt đặt thành trung nhận thức bên trái hộ vệ tiếp tục duy trì phòng ngự ngăn cản những cái kia quỷ lôi quánh nhiễu phía bên phải hộ vệ thì hóa thành một đạo hát quang lao thẳng tới mộ dung tuyết mà đi nhưng lại tại hán khởi hành trong nháy mắt một đạo màu đu lam hỏa tuyến mang theo tử thần nói nhỏ xé rách không gian hắc quăng ở giữa không trung đông nhiên chỉ trệ hộ vệ túi đầu nhìn lại chỉ thấy mình vai trái chỗ chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái trước sau thông thấu lỗ máu miệng vết thương một cố năng lượng kỳ dị ngay tại điên cồn u g phá hư kinh mạch của hắn hắn bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía ngàn trượng bên ngoài một chỗ đỉnh núi nơi đó lâm việt thân ảnh l ạ g yên hiện hiện h ắ n n ử a quỳ trên mặt đất trong tay phá quân đánh lén hệ thống đang phát ra sát ý l ệ n h như băng hoao súng còn quanh quần lấy một sợi nhàn nhạt khói xanh chiến trường trong nháy mắt bị chia cắt mộ dung t u y ế t đối mặt toàn lực phòng ngự hộ vệ lâm việt thì lại lấy siêu thị cách ám sát gắt gao k i ể m chế một cái khác mà bị bảo hộ ở trung ương tô v i ể n nhi từ đầu đến cuối đều lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy p h á n g phất một người ngoài cuộc nhưng khi ánh mắt của nàng trong lúc vô tình đảo qua ngay tại điên cuồng bảy trận phương chỉ lúc cặp kia con ngươi băng lánh bên trong lần thứ nhất l ó e lên một kia chấn động kịch liệt nàng tựa hồ bản năng cảm giác được cái kia ngay tại thành hình chất pháp đối với nàng có uy hiếp trí mạng ông một cỗ xa so với trước đó tại cắt vàng chi tâm càng khủng bố hơn sinh mệnh hấp thu chi lực lấy nàng làm trung tâm ở bang một phát phương chỉ kêu lên một tiếng đau đớn chỉ cảm thấy bày ra trận kỳ linh q u a n g trong nháy mắt đảm đạm ba phần toàn bộ đại trận tạo dựng tốc độ vì đó trì trệ ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này một đạo thanh thúy phản phất có thể xuyên thấu linh hồn thanh âm không có dấu hiệu nào tại trong toàn bộ hẻm núi tiếng vọng đứng lên đinh linh đốt lâm việt chẳng biết lúc nào đã bơm xôn g xuống ngắm hắn đứng tại đỉnh núi t ù y ý cùng phong gợi lên áo b à o trong tay nâng cái kia rác cốt chất trùng, gió, dùng một tia tinh thuần linh lực nhẹ nhàng thúc giục nó thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người đang chuẩn bị thống hạ sát thủ hộ vệ động tác ngừng một lát ngay tại đau khổ trèo chống mộ r u n g tuyết hơi sưng sở liền ngay cả toàn lực bảy trận phương chỉ cũng chia ra một tia tâm thần ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia vốn nên là chiến trường tiêu điểm thiếu nữ t r ê n thân chỉ gặp tô huyển nhi cái kia c u ầ n bạo thế công tại một tiếng kia t r u n g gió vang lên đằng sau lại dừng lại nàng chậm rãi quay đầu không nhìn nữa bất luận kẻ nào chỉ là nghiêng lốt hai phản phất tại cố gắng lắng nghe cái gì cặp kia băng lãnh không gợn sóng nghe g cặp kia b ă lắng lắng nghe cái gì c ặ i a băng lãnh k h n g gợn s n g nghe cái gì lần thứ nhất lóe l một tia dãy ruột c n g mê n bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội hai tay kết ấn trong miệng khét đều tâm vực huyết hải cảnh tượng hư hảo mở trong chốc lát một đạo sóng vợn vô hình lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra đến tô huyền nhi dưới chân toàn bộ không gian cũng bắt đầu như là sóng nước và mẹo c h ố n g chất không tốt là huyết trận thánh nữ hai tên hộ vệ quá sợ hãi muốn xuống tới lại bị mộ dung t u y ế t cùng lâm việt kéo c h ặ t lấy căn bản là không có cách thoát thân bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tô u y ề n nhi thân ảnh tại cái kia vận mẹo trong quang ảnh chậm dại biến mất không thấy gì nữa hẻm núi gió tựa hồ cũng ngừng chỉ còn lại có từng tiếng kia thanh thúy chuông gió tại trống trải giữa sơ cốc cô độc tiếng vọng chứ bốn mươi bốn ký ứ c vở bên kia một chứ bốn mươi bốn ký ứ c vở bên kia một cảnh tượng hư hào trong thế giới không có cát bản g không có hẻm núi cũng không có cái kia làm cho người hít thở không thông d i t chóc nơi này chỉ có một mảnh trông không đến u ớ i thương thúy trúc lâm tĩnh mịch mà xa xăm ánh mặt trời vàng trói bị tinh mị n lá trúc si thành ngàn vạn pha tạp điểm sáng ô nhu vậy và ướt á t trên bùn đất gió nhẹ lướt qua lá trúc tùy theo nhảy múa vòng q u n phát ra sàn sạt nhẹ vang lên như là người yêu nó nhỏ trong không khí cỏ xanh cam liệt cùng bùn đất mùi thơ ngát đan vào một chỗ thấm vào ruột gan tôi uyển nhi mờ m ị t đứng tại mảnh rừng trúc này bên trong trên người nàng cái tia cỗ cơ hồ muốn đông kết linh hồn khí tức hủy diệt tại mảnh này sinh cơ g i ạ t rào màu xanh b i ế c bên trong lại không tự giác thu liệm rất nhiều cặp kia nguyên bản băng lãnh con ngươi trống rỗng cũng rút đi mấy phần hờ hững nhiễm lên một tầm thật sâu cơ hồ yếu dẫn xuất lai hoang mang nơi này vì sao quen thuộc như thế phản phất sâu trong linh hồn có một mảnh bị phủ đuổi nơi nhỏ lãnh đang bị mảnh rừng trúc này quang ảnh nhẹ nhàng gó vang liền ngay cả chiếm cứ tại cái t i a câu ngang n g ư ợ c mà cường đại từ bên ngoài đến ý chí tựa hồ cũng bị bất thình lình hoàn cảnh biến hóa làm cho mê hoặc tạm thời lâm vào yên lặng giống một đầu ẩn nút hung thú cảnh giác quan sát đến m ộ n phía đúng lúc này một trận thanh thúy êm t hai âm thanh trung gió nương theo lấy gió nhẹ từ sâu trong rừng trúc thăm thẳm chuyển đến đinh linh đinh linh thanh âm kia rất nhẹ lại phản phất mang theo một loại ma lực kỳ dị giống một cây sợi tơ vô hình ôn nhu dẫn dắt thần hồn của nàng không để cho nàng do tự chủ bước chân lần theo thanh âm đầu nguồn đi đến xuyên qua tầm tầng, tầng lớp lớp chụp ảnh kia sáng sáng tỏ thông suốt dương trúc thấp thoáng trên đất trống l ặ n g lặng đứng lặng lấy một gian nho nhỏ n h à gỗ dưới mái hiên treo một cái kiểu dáng phong cách cổ xưa cốt chất chung gió gió lướt qua chính phát ra r é o r ắ t tiếng vang một cái thân mặc thanh mục môn tạp dịch phục sức thanh niên đang đứng tại phòng trước đưa lưng về phía nàng có chút không lưng tựa hồ đang hết sức chuyên chú chơi vừa lấy thứ gì tô huyền nhi bước chân đột nhiên dừng lại trái tim của nàng không có dấu hiệu nào chuyển đến một trận bén nhọn đ â m nói phản phất bị một bàn tay vô hình hung hăng nằm lấy cái bóng lưng này cái này không thể quen thuộc hơn được thậm chí từng vô số lần xuất hiện tại nàng bị bóng tối bao trùm ác mộng bên trong bóng lưng ngay tại nàng ngây người thời khắc thanh niên kia phản phất cảm nhận được nàng nhìn chăm chú động tác có chút dừng lại sau đó chậm dại xoay người lại đó là một tấm thường thường không có gì lạ mặt phổ thông đến ném vào trong đám người liền rốt cuộc không tìm ra được thế nhưng là tại tô huyển nhi trong mắt gương mặt này lại so giữa thiên địa bất luận cái gì mỹ lệ cảnh tượng đều muốn tới rõ ràng tới khắt sâu là lâm việt hắn nhìn xem nàng không nói gì trong ánh mắt không có kinh diễm không có tham lam chỉ có một loại cẩn thận từng ly từng tý hô tạc thận trường cùng mong đợi thuần túy hắn cầm trong tay một kiện vừa mới làm tốt hình thù kỳ quái làm bằng gỗ đồ chơi nhỏ một cái điêu khắc đến có chút vụng về một điều đưa tới ngươi nhìn ta làm thanh â m của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác được vùng giả bộ gái nhỏ cơ quan do thổi qua cánh liền xe đậu sẽ còn bang v a n g giờ khắc này tô biển nhi trong đầu phản p h ấ t có ước vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ bang vô số bị phụ bụi bị b ó méo bị cưỡng ép lãng quên phá t o á i hình ảnh như là sông phá đê đập dòng lũ lấy một loại không thể ngăn cản t ư thái điên cùng mà tràn vào nàng ký ức đó là chất đầy dầu nhất cùng kim loại linh kiện bàn làm bữa trước hắn lần thứ nhất đem thanh tia thô giáp đàn hoàng thủ nọ biểu hiện ra cho nàng nhìn lên trong mắt lấp loe hưng phấn qua n mang đó là đêm khuya phòng luyện khí bên trong một lần kịch liệt tạc nòng sau hắn đỉnh lấy một thân cháy đen n é t môi sông nàng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn mà nàng im lặng lặng yên đi tiến lên dùng một cái thanh khiết thuật cho hắn phủi nhẹ đầy người bụi bặm đó là phường thị nơi nhỏ lãnh hắn dùng tân tân khổ khổ kiếm được mấy khối linh thạch hạ phẩm mua một chi nàng từng trong lúc vô tình chăm chú nhìn thêm phổ chỉ có thể ở trong đêm khuya vụ trộm đặt ở động p h ủ của nàng cửa ra bảo còn có cái kia vụ trộm đưa q u a t ớ i mang theo dư ôn linh quả cặp kia luôn luôn mang theo vài phần một bể mấy phần ân cần t r o n g mắt trong suốt tương màn một t ấ m tấm những cái kia bị nàng coi là sớm đã lan g quên tại thời gian bên trong ấm á c giờ phút này lại hóa thành sắc bén nhất l ư ớ i lao hung hăng đâm xuyên lấy cái kia đạo giam cầm linh hồn nàng công xiềng a tô h u y ể n nhi thống khổ ô m lấy đầu phát ra thê lương hết lên trong cơ thể nàng cấm chế cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp bắt đầu điên cùng phạt hệ từng luồng từng luồng mắt trần có thể thấy hắc khí từ trong cơ thể nàng t u ô n trào ra ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một cái diện mục giữ tợn ma thần h ư ảnh mở ra im ắng miệng lớn phát ra đủ để xé rách thần hồn gào thét toàn bộ rừng t r ú c m i ế n cảnh tại cỗ này khủng bố ý chí trùng k í c h vào bắt đầu kịch liệt lắc lư và mẹo p h ả n phất một giây sau liền muốn hoàn toàn tan mỡ không tốt ngoại giới trong hẻm núi ngồi xếp bằng phương chỉ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy một ngụm máu tươi khắt chế không được từ k h e miệng phun ra ngoài nhuộn đỏ trước ngực và áo cô ý chí kia tại cưỡng ép trùng kích thanh âm của nàng gấp rút mà suy yếu hai tay kết tấn tốc độ đã nhanh đến cực hạn lại như cũng không cách nào hoàn toàn ổn định cái kia lung lay sắp đổ hết cảnh cùng lúc đó cái kia hai tên kim đan hộ vệ cũng bắt lấy cơ hội ngàn năm một thửa này thế công càng điên c ù n g lăng lệ giết bên trái hộ vệ cự thuẫn vất ngang cuộc bạo kình phong làm cho mộ dung tuyết liên tiếp lui về phía sau phía bên phải hộ vệ thì chỉ quyết biến ả o tường đạo xảo trá quỷ dị pháp thuật giống như rắn độc đánh ú t về phía mộ dung tuyết quanh thân yếu hại mộ dung tuyết hiểm tượng h o à sinh trên người nàng lưu vân huyền giáp quang mang lúc sáng lúc tối mấy đạo vết thương sâu tới xương tại cánh tay nàng cùng trên đùi tràn ra máu t ư ơ i thấm ớt k i n h trang